Bộ hoảng xa vẫn chưa đi theo hai người cùng nhau hồi mạc thiên sơn, nàng trong mắt vừa chuyển, đến là có cái ý tưởng. Ta muốn đi tây khê chi thủy, ngài nếu là không có việc gì, có thể bồi ta cùng đi sao? Kia rủ sao cũng là thiên ma lưu lại tin tức, nếu là thiên nuốt cái này nhập huyền, không đối là độ kiếp tu sĩ có thể cùng nàng cùng đi, nàng liền càng có nắm chắc, đi tới đi lui tốc độ cũng có thể càng mau một ít, sớm một chút trở về sớm một chút thấy sư huynh về. Thiên nuốt sử sốt, tây khê chi thủy. Từ từ A, lược quen thai A. Hắn cẩn thận tưởng A tưởng, tưởng A tưởng. A nha. Hắn nghĩ tới. Tây khê chi thủy bạn nếu thủy yêu, nếu thủy yêu tộc thí luyện, cùng với nào đó tựa hồ kêu thanh tâm lại tựa hồ kêu khinh tâm tu sĩ cùng nếu thủy yêu tộc công chúa không thể không nói chuyện xưa. Thiên nuốt tiếp tục nghĩ lại năm ấy hắn đi tây khê chi thủy, dùng nào khuôn mặt ra. Là ngay từ đầu liền nghiền áp mặt khác tu sĩ chỉ số thông minh, vẫn là chỉ ở cuối cùng cùng bá khốc huyến tú nói lao tử là nuốt thiên Hắn rốt cuộc tiết lộ thân phận không. Thiên Nuốt nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng không thể khẳng định chính mình rốt cuộc quay ngửa không có. Hắn chậm gì gì nói, chính ngươi đi thôi, kia địa phương rất thú vị. Dừng một chút nói, chính ngươi đi để ý là được. Bố Hoản Sa sử sốt, nàng hầu nghi nhìn chằm chằm Thiên Nuốt đạo tôn. Ngài có phải hay không trước kia đi kia chuyển qua? Thiên Nuốt đánh cái ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta yêu cầu ở chỗ này chờ Thiên Nguyệt, ngươi có thể cùng nước lạnh cùng đi. Hắn đột nhiên sử sốt, lại nói tiếp ngươi như thế nào không cùng nước lạnh cùng nhau xuất phát bộ hoàn sa bĩu môi có một số việc tạm thời không nghĩ cho hắn nói sự tình quan thiên ma cùng thần ma loại này chỉnh tự tranh đấu còn không thích hợp đem diệp thủy hàn liên lụy tiến vào hiện giai đoạn hắn chỉ cần không ngừng biến cường là được thiên nuốt đạo tôn vô hạn cảm khái đây là thanh xuân a thuần thuần sạch sẽ làm người hoài niệm thanh xuân bộ Hoản sa đầy đầu hất tuyến nếu ngài không có việc gì ta liền xuất phát thiên nuốt đạo tôn nhìn bộ hoàn sa nói Tây Khê Chi Thủy là hảo địa phương, nơi đó sơn hảo thủy người tốt hảo, ngay cả sinh hoạt ở nơi đó tinh quái cùng ánh mắt cao siêu tính cách kỳ diệu, người đã là ma tu, ta cá nhân cảm thấy. Người có thể ở kia hôn thực hảo. Thiên nuốt đạo tôn lộ ra đại đại tươi cười, cho nên an tâm đi thôi. Vi diệu càng không an tâm. Bộ hoảng xa lại nói, lại nói tiếp ngài có biện pháp nào không làm ta có thể nhanh chóng trở về. Nàng thiệt tình không muốn cùng sư huynh tách ra mười mấy năm nha. Thiên nuốt đạo tôn nói, Nga. Cái này à, ta biết một chỗ truyền tống điểm, bất quá là thượng cổ truyền tống điểm, liền ở mạc thiên sơn phụ cận, người đi cái kia truyền tống điểm, đi tây khê chi thủy rất gần. bộ hoản xa ánh mắt sáng lên, thật sự. Ở nơi nào? Xuất khẩu là nơi nào? Cụ thể vị trí ta cũng không rõ lắm, bất quá hẳn là liền ở kia một mảnh. Thiên nuốt đạo tôn xoa xoa huyệt thái dương, từ cái kia truyền tống điểm đi ra ngoài, giống như vừa lúc là tây khê chi thủy bên ngoài cái chắn sơn. Lật qua cái chắn sơn chính là mở mang Tây Cương, Tây Khê chi thủy liền ở Tây Cương, ít nhất có thể tỉnh ngươi 10 năm thời gian. Bộ hoảng sa vui mừng quá đối, nếu là dựa theo bình thường phương thức lên đường, nhưng không được phải tốn mười mấy năm, nếu là có thể trực tiếp truyền tống đến Tây Cương phụ cận, kia phòng trường chỉ cần 1-2 năm là có thể đã trở lại. Thiên nuốt đạo tôn tử trong tay háo lấy ra một quả ngọc giảng, đem chính mình trong ấn tượng một ít địa điểm dấu vết đi vào, đưa cho bộ hoảng sa, đúng rồi muốn mở ra thượng cổ truyền tống trận yêu cầu cực phẩm linh thạch người tốt nhất dự trữ một ít đương nhiên cũng yêu cầu chuẩn bị những thứ khác thiên nuốt đạo tôn nói chuyện lưu một nửa hắn nhìn về phía bộ hỏa xa bộ Hoản xa gật gật đầu nàng nhìn lướt qua ngọc giản nội địa điểm quả nhiên là mạc thiên sơn phụ cận trên mặt hiện ra một nụ cười thật tốt quá ta đây liền xuất phát nói xong nàng rứt khoát lưu loát rời đi thiên nuốt đạo tôn sử sốt trên mặt lộ ra nghiền ngó tươi cười thượng cổ truyền tống trận nhưng không giống hiện tại truyền tống trận Sử dụng thượng cổ truyền tống trận cần thiết nói ra thượng cổ phù chú mới có thể mở ra truyền tống trận, hơn nữa cũng không giống bình thường truyền tống trận giống nhau đem linh thạch phóng đi lên có thể, còn cần lấy riêng thủ pháp đặt ở riêng vị trí, bộ Hoản xa hỏi cũng không hỏi xoay người liền đi, chẳng lẽ nàng biết như thế nào mở ra sao? Nay liên có ý tứ. Thiên nuốt đạo tôn từ từ tưởng, hán hải giới nhưng không có thượng cổ truyền tống trận, chẳng lẽ bộ Hoản xa mấy năm nay hóa thân vì thiên hương tiên tử sau kiến thức quá? Có thượng cổ truyền tống trận địa phương đều tương đối quỷ dị, nhìn dáng vẻ Bộ Hoản Sa đi qua rất nhiều thú vị địa phương đâu. "Ai nha, quên cùng Bộ Hoản Sa tiểu nha đầu nói, đi Tây Khê chi thủy thượng cổ truyền tống trận phụ cận cũng rất thú vị, nếu là đại ý dưới khả năng sẽ chịu bị thương nặng cũng nói không chừng đâu." "Thiên luốt đạo tôn mai, dù sao tiểu nha đầu cũng không hỏi hắn, không phải sao?" Bộ Hoản Sa thay áo choàng. "Đương đương đương." Thiên Hương tiên tử lại lần nữa xuất hiện lạc. Bộ Hoản Sa thân xuyên hắc sa váy dài, đầu đội màu đen đấu lạm, chiếu thiên nuốt đạo tôn cung cấp địa điểm chạy đến. trải qua bốn ngày lên đường, nàng về tới mạc thiên sơn trong phạm vi. bất quá lúc này đây nàng cẩm ý hề dạ hành, lặng yên không một tiếng động vòng quanh mạc thiên sơn tông môn phạm vi. từ này một đầu đi tới một khác đầu, mạc thiên sơn mặt đông là phập phập phồng phồng đồi núi. nơi đây khí hậu thích hợp, không ít phạm nhân đều tại đây sinh hoạt, mà ở mấy cái đồi núi vây quanh trung gian, có một chỗ thanh lưu tiểu hồ, hồ nước mát lạnh. Ở tại phủ cận thôn dân đều thích đến nơi đây tới múc nước ăn. Dùng. Một ngày này, trên bầu trời hiện lên một đạo màu đen qua mang, Bộ Hoản Sa xuất hiện ở hồ nước biên, nàng tinh tế đánh giá hồ nước, cùng Thiên Nuốt Đạo tôn cấp ra địa điểm giống nhau như lúc, nàng sắc mặt vui vẻ, như vậy chỉ cần chờ thời gian, nửa đêm canh ba, ánh trăng rơi xuống, sẽ xuất hiện một cái vòng tròn cổng vòm, cổng vòm là một cái thạch thất, trong thạch thất chính là thượng cổ truyền tống trợ Đến nỗi cực phẩm linh thạch. Khô khô Nàng mấy năm trước ở u thủy giới du lịch, chưa bao giờ thiếu quá linh thạch. Bộ Hoản xa ở phụ cận thiết hạ phòng hộ trận pháp, bắt đầu yên lặng chờ đợi trời tối. Nàng mới vừa nhắm mắt điều thức, bất quá 15 phút thời gian, liền thấy chân trời hiện lên một đạo thanh sắc quang mang, thực khoái kiếm quang ở phụ cận xoay chuyển, cuối cùng ngừng ở bên hồ. Kia cư nhiên là Sơn Lệ. Sơn Lệ mở mịt mặt, kỳ quái, nàng kia đi đâu? Nàng rốt cuộc là ai? Như thế giống thiên hương. Bộ hoảng xa. Không x hát lịch sử lại tới nữa chương 102, sơn lệ ở phụ cận xoay nửa ngày cũng không tìm được vừa rồi nhìn đến nữ tu bằng dáng hắn cô đơn đứng ở bên hồ thở dài sau đó bắt đầu phát ốc. bộ quản xa khỏe miệng triệu triệu nàng trong mắt vừa chuyển điều chỉnh mặt bộ biểu tình phát ra sâu kín thở dài sơn lệ biến sắc trong tay linh kiếm trận lóe hộ trong người trước ai dưới tảng cây ẩn thân trận pháp chậm rãi tan đi lộ ra một cái hát xa nữ tử nữ tử khuôn mặt kinh diễm Ánh mắt trung lập lọe phức tạp thần sắc, nàng thật dài thở dài, thanh âm uyển chuyển nếu vang đề, dáng người mạn diệu ưu nhã, lặng lặng đứng ở hồ bên kia. Sơn lệ ngơ ngác nhìn hồ bên kia nữ tử, lẩm bẩm nói, người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ, một hồ nước kéo dài qua ở giữa hai bên, xa xa tương vọng, lại giống như là trời. Bộ hoãn xa ánh mắt phức tạp, sơn đạo Hữu tội gì, thiên hương rõ ràng muốn tránh khai đạo Hữu Sơn lệ theo bản năng tiến lên một bước, ở bước đi chạm đến đến hồ nước trong nấy mắt lại không thể không dừng lại. Đúng vậy, ở hoắc tiệm phát hiện thiên hương là ma tu sau, hắn cùng nàng chi gian liền lại vô khả năng. Nửa ngày, Sơn Lệ mới nói, ta nghe hoắc sư lại nói, ngươi là ma tu dừng một chút, hắn nói, ma tu lại như thế nào, ba nghìn đại đạo thủ về cùng đồ, tu luyện chi đồ thượng đụng tới ai đều có khả năng, nếu là lấy tu luyện công pháp tới phán định người khác yêu ghét, kia tâm ma loại đồ vật này, liền căn bản sẽ không tồn tại ta chờ chính đạo tu sĩ trên người đi. Sơn Lệ cười cười. Này tôi cười trong sáng lòng lẻo, như nhau hắn kiếm, đại khai đại hợp, chính khí lâm nhiên, ta bất quá là ở tông môn phủ cận gặp được Thiên Hương đạo hữu, cho nên tiến đến ôn truyền thôi. Hắn nhìn bộ hoảng xa, trước đây đạo hưu cùng ta cộng đồng thám hiểm, ta còn nhớ rõ lần trước nhận được đạo hữu tương trợ, còn chưa nói lời cảm tạ đâu, còn nữa ta phía trước cũng mời đạo hưu ở Mạc Thiên Sơn làm khách, sư tôn cũng chưa nói cái gì, đạo hưu chớ có tự hạ mình. Bộ hoàn xa âm thầm mắt trợn trắng, lần trước phân biệt là nàng thiếu hắn một ấn tình. Rốt cuộc Sơn Lệ thế hắn đem mặt khác hai cái phiền nhân tinh trạng Mà chính mình lại nửa đường trốn chạy Sơn Lệ nói như thế này đây lui vì tiến đâu Đến nỗi ở mạc thiên Sơn chợt ra tay Bộ hoản xa liền không tin phong tới chân nhân thật sự không tức giận Bộ hoảng xa trong mắt hiện lên một tiêu ý cười cùng vui mừng Làm Sơn Lệ xem giành mạch sau lại ẩn hạ này cổ cảm xúc Nàng lắc lắc đầu Sơn Đạo Hiếu ngươi nàng trong giọng nói nhiều vài tia hòa hoang cùng nhẹ nhàng Cũng thế, tại đây gặp được Sơn Đạo Hữu cũng là duyên phận Nói nàng chiều Sơn Lệ đi đến, Sơn Lệ nết miệng cười, cao hứng hòng rồi. Hai người sóng vai đứng thẳng ở bên hồ, nhìn yên tĩnh hồ nước, gió nhẹ phơ phất, Sơn Lệ tâm tình như là đám mây trên bầu trời, lâng lâng mềm mượt, mị diệu cực kỳ. Sơn Lệ thậm chí suy nghĩ, Thiên Hương tuy rằng là ma tu, nhưng nàng tính cách kiên nghị, ngoài mềm trong cứng, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, có lẽ sư phụ cũng sẽ không phản đối bọn họ chi gian sự. Thiên Hương! Nga đúng rồi, Thiên Hương có người trong lòng. Sơn Lệ chóp mũi di động bên người nữ tử ưu hương, tâm như là bị miêu chảo tử cào giống nhau, hắn thật sự nhịn không được. "Thiên Hương, lần trước Hoắc sư đệ gặp được ngươi, ngươi không bị thương đi." Bố Hoản Sa thiếu chút nữa cười ra tiếng, nàng lắc đầu, "Không có, lại nói tiếp phong tới chân nhân chỉ sợ sẽ bực ta đi, ta ở Mạc Thiên Sơn thượng đối mặt khác tông phái tu sĩ ra tay, chưa cho Mạc Thiên Sơn mang đến phiền phái đi." Sơn Lệ vô bộ ngực nói, "Đương nhiên sẽ không có việc gì." Bố Hoản Sa lại hỏi, "Không biết muội muội nàng?" a, nàng nghĩa phụ đi tham gia thí luyện, kia nha đầu một người cảm thấy nhăn chán, phía trước nói muốn xuống núi đi phụ cận phường thị chơi. Bố Hoản Sa cười nói, nàng vẫn là cái hải từ đâu. Sơn Lệ liên tục gật đầu, hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua bộ Hoản Sa thần sắc, lại nói tiếp Thiên Hương ngươi tới đây là có việc sao? Bố Hoản Sa gật gật đầu, đích xác như thế, còn nhớ rõ phía trước ta cấp muội muội làm bạch cốt chiếc nhẫn sao? Sơn Lệ nói, biết, Sư Tôn cũng nhìn kia chiếc nhẫn, Sư Tôn muốn định đem kia đồ vật tịch thu sau lại suy xét đến là người đưa cho kia nha đầu đổ vật hẳn là không ngại liền mị cái gì động tác bộ hoàn sa trong lòng cả kinh chuyện này nàng nhưng thật ra không biết nàng nói còn muốn đa tạ phong tới chân nhân đại nhân đại lượng nàng thở dài muội muội trên tay bạch cốt châu hoa rất là kỳ lạ khi ta làm tốt bạch cốt chiếc nhẫn đưa cho muội muội khi kia châu hoa thượng thế nhưng tàn lưu một đạo mặt khác ma tu hơi thở ta cảm nhận được kia cổ hơi thở chỉ hướng địa điểm thế nhưng là tây khê chi thủy sơn lệ sắc mặt đại biến À, mặt khắc ma tu hơi thở, thiệt hay giả? Kia bạch cốt châu hoa chính là hắn mua cấp tiểu nha đầu nha. Sơn lệ đột nhiên thấy trột dạ, hắn cũng không dám nói bóng nói gió về thiên hương trong lòng thích sư huynh một chuyện. Hắn lập tức nói, tây khê chi thủy, nguyên lai like ngươi muốn đi tây khê chi thủy, chính là vì sao sẽ ở chỗ này dừng lại? Ta cha biết tin tức, nơi đây có một chỗ thượng cổ truyền tống trận, nhưng vừa lúc truyền tống đến tây khê chi thủy ngoại cái chăn sơn, cho nên, sơn lệ lập tức nói. Ta và ngươi cùng đi đi. Bố Hoản xa nhìn Sơn Lệ không nói lời nào. Đối mặt người trong lòng cặp kia thanh triệt đôi mắt đẹp, Sơn Lệ căn cứ lấy công chuộc tội tâm lý kích động nói, ta đưa ngươi đi, tây khê chi thủy chính là nếu thủy yêu tộc nơi tụ cư, ngươi một người đi quá nguy hiểm. Bố Hoản xa mặt hiện ngưỡng hiệu, chính là Thiên Hương, ngươi còn không biết thực lực của ta sao? Sơn Lệ nói, mặc kệ như thế nào ta cũng là hóa thần, mà ngươi Đúng rồi, Thiên Hương tiên tử tu vi mới nguyên anh hậu kỳ còn không đến hóa thần. Khan che mặt hạ, bộ Hoản Sa kéo kéo khóe miệng, nàng trầm mặc nửa ngày mới nói, "Đa Tạ Sơn đạo hữu tương trợ, Thiên Hương phi thường cảm kích, chỉ là Sơn Lệ trong lòng buồn bực, chỉ là làm sao vậy? Thượng cổ truyền tống trận yêu cầu cực phẩm linh thạch mới có thể mở ra, ta chỉ có một người phân." Bộ Hoản Sa nói, "Sơn đạo hữu vẫn là đường tiêu pha." Sơn Lệ vừa nghe nguyên lai like là loại này nguyên nhân, hắn lập tức hào sảng nói, "Thiên Hương đừng lo, bất quá là mấy khối cực phẩm linh thạch." Điểm này đồ vật ta còn là có. Hắn hồn không thèm để ý nói, tam khối đủ sao? Hắn chính là có 7 khối đâu. Bộ Hoản xa mặt vô biểu tình, đi tới đi lui tổng cộng yêu cầu 12 khối. Sơn Lệ tập chủ, 12 khối? Cực phẩm linh thạch. Anh anh anh anh anh hắn không đủ. Bộ Hoản xa liền biết Sơn Lệ cực phẩm linh thạch khẳng định không đủ, cực phẩm linh thạch không phải ven đường cải trắng, này ngoạn ý có thể ở thời khắc mấu chốt khôi phục tự thân linh lực, cũng có thể bố trí càng thêm ngoan tuyệt trận pháp thậm chí là thế giới gian tốt nhất trao đổi vật phẩm, có thể đổi đến rất nhiều các thế giới khác độc hưu bảo vật. Loại này thứ tốt đều không phải là tu sĩ cấp thấp có thể có được đồ vật, nhập huyền lao quái nhìn đến cực phẩm linh thạch cũng sẽ đi lên đoạt, bộ hoàn sa trên tay này mười tới khối cực phẩm linh thạch một bộ phận là nàng âm thầm hạ độc thủ đoạt tới, còn có một bộ phận là ngư hỏa động nội núi lửa chỗ sâu nhất trải qua vạn năm hơn tự nhiên hình thành cực phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Nàng thiên phú dị bẩm trọng sinh mà đến, trên tay cũng bất quá mười tới khối Sơn lệ lại sao có thể so nàng nhiều. Sơn lệ đáng thương vô cùng nhìn bộ hoảng xa. Ngươi vừa rồi nói đến hồi. Đúng vậy, đi một lần muốn sáu khối cực phẩm linh thạch. Sơn lệ hung hăng thầm nghĩ, ta đây cùng ngươi cùng đi. Bộ hoảng xa thở dài, sơn đạo hữu, ngươi vì sao? Sơn lệ bình tĩnh nhìn bộ hoảng sa, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu ta tâm sao? Bộ hoảng xa quyết định giao sắc chặt đây dối, nhưng ta đã là trong lòng có người, ta. Sơn lệ chém đinh chặt sắt nói. Đúng là có cảm với ngươi đối với ngươi sư huynh si tình, ta mới càng thêm trung tình với ngươi a Không có đảo không ra góc tưởng, hắn cũng không tin, mỗi ngày đi theo thiên hương bên người, thiên hương còn sẽ đối hắn tuyệt tình. Bộ hoản xa trong lòng lược không kiên nhẫn, nói như vậy rõ ràng, Sơn Lệ vẫn là chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách nàng không khách khí. Nàng thật sâu nhìn Sơn Lệ, nửa ngày mới nói, nếu Sơn Sư huynh nguyện ý phục hồi thiên hương lại cự tuyệt liền có vẻ vô lễ. Bộ hoản xa lộ ra sán lạn tươi cười. Kia chúng ta cùng đi Tây Khê Chi thủy đi. Không đem sơn lệ quần lót đều hắt quang, nàng liền không gọi bộ hoản sa. Giờ tí canh ba, ánh trăng rơi vào trong hồ, bộ hoản sa cùng sơn lệ cùng nhau xuống nước, hồ nước lạnh lẽo, bọn họ lẻn vào đáy hồ, trong hồ tuy có một ít tinh quái, lại không có yêu thú, một đường bình yên vô sự đi vào nhất phía dưới, quả nhiên thấy được một cái thạch chất cổng vòm. Bộ hoản sa tiến lên tinh tế quan sát một chút, thế nhưng cùng Thiên Nuốt Đạo Tôn nói giống nhau, cổng vòm thượng có một đạo cấm chế là thượng cổ thời kỳ các tu sĩ vì bảo hộ truyền thống trận không bị ngoại ý muốn phá hư mà thiết lập phòng hộ tính cấm chế. May mà bộ hoàn sa đời trước đọc qua pha quảng. loại này cơ sở tính kinh nghiệm đều cực kỳ quen thuộc. nàng đối với cổng vòm đánh ra pháp quyết kia cổng vòm lập tức phát ra kéo kẹt thanh âm chậm rãi lộ ra một cánh cửa phùng. nay cổng vòm rất là huyền diệu dù cho khai một cánh cửa phùng hồ nước vẫn chưa chảy vào trong đó bộ Hoản sa cất bước đang muốn đi vào sơn lệ lại ngăn cản bộ hoàn sa hắn một tay chính mình phi kiếm. Đi trước đi vào dạo qua một vòng, phát hiện đích xác không thành vấn đề sau mới đối bộ hoản xa gật gật đầu, dẫn đầu đi vào. Bộ hoản xa thấy như vậy một màn, có chút ngướng ngác. Nàng trong lòng than nhỏ, kỳ thật Sơn Lệ là cái không tồi tu sĩ, nếu là đời trước, có lẽ nàng liền thật sự thích hắn. Nhưng là hiện tại nàng có yêu thích người, hắn lại hảo, nàng không thích nha. Cổng vòm sau là một cái thách thất, trên mặt đất là một cái loang lổ thượng cổ truyền tống trận, Sơn Lệ nhìn gồ ghề lồi lõm truyền tống phù văn, hắn trận tròn mắt này còn có thể truyền tống sao? Bộ Hoản Sa khẳng định gật đầu có thể thượng cổ truyền tống trận đều là như thế này, nhìn qua rách tung tóe, cần thiết đánh vào riêng pháp quyết mới có thể kích phát phù văn, cho nên thượng cổ truyền tống trận rất ít bị người phát hiện, mặc dù có người vào nhầm cũng sẽ không pháp quyết, càng sẽ chủ quan cho rằng truyền tống trận đã hủy mà rời đi. Bộ Hoản Sa ngửa quen đường cũ bắt đầu tu bổ phù văn, một bên tu bổ một bên từ túi cản khôn lấy ra cực phẩm hỏa thuộc tính linh thạch, dựa theo phương vị cùng phù văn trận pháp trung tâm. Từng khối từng khối đem linh thạch bỏ vào khe lõm nội, Sơn Lệ nhìn đến nơi này, lập tức từ chính mình túi cản khôn cũng lấy ra 6 khối linh thạch. Hắn tâm đang nhỏ máu. Bộ Hoản Sa tiếp nhận linh thạch, đối hắn lộ ra sán lạn tươi cười, Sơn Lệ lập tức choáng váng, cảm thấy linh thạch hoa thực giá trị. Bộ Hoản Sa đem linh thạch sắp đặt đúng chỗ sau, tiếp đón Sơn Lệ cùng nhau đứng ở truyền tống trận thượng, ngay sau đó nàng đôi tay như con bướm phế vật, đánh ra phức tạp truyền tống pháp quyết, Sơn Lệ ánh mắt một ngừng. Hắn thế nhưng xem không hiểu bộ Hoản xa đánh ra pháp quyết là như thế nào cấu thành. Sơn Lệ trong lòng âm thầm kinh ngạc, quyết định trở về hảo hảo thỉnh giáo nhà mình sư tôn một phen. A Nha lại nói tiếp, thiên hương cũng hiểu thật nhiều đâu. Dưới chân truyền tống trận tản mát ra sáng ngời sáng giỏi, dây tiếp theo hai người chỉ cảm thấy trọng tâm một truy trước mắt tối sầm, tức khắc từ trong thạch thất biến mất. chương 103. Bộ Hoản xa từ hôn mê trung tỉnh lại. Năm lâu thiếu tu sửa thượng cổ truyền tống trận liền điểm này không tốt Cho dù có tương đối ứng pháp quyết, cũng nhét vào đi cực phẩm linh thạch, vẫn là sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Năm đó thiên nuốt đạo tôn đi cái này, chuyển tống trận liền gặp không ít tội, bất quá hắn tao quá tội quá nhiều, với hắn mà nói hoàn toàn không tính cái gì, liền không để trong lòng, thế cho nên bộ hoảng xa căn bản không có chuẩn bị. Truyền tống trận truyền tống thời điểm, bộ Hoản xa cùng sơn lệ như là bị ném vào trục lăn máy giặt, hai người chạm vào đâm đâm chuyển trời đất tối sầm cuối cùng hai mắt vừa lật cái gì cũng không biết. Cứ việc Sơn Lệ thực lực muốn so bộ hoảng xa cao, bất quá bộ hoảng xa kinh nghiệm trùng quy muốn so với hắn phong phú, dù cho bị nhét vào quần ống máy giặt, nàng vẫn là theo bản năng dùng ra thiên cơ hộ thể trên người nhưng thật ra cũng không quá lớn tổn hại, cũng so Sơn Lệ tỉnh đến sớm. Nàng tỉnh lại khi phát hiện nàng cùng Sơn Lệ đang nằm ở một chỗ trong sân động, bộ hoảng xa tinh tế đánh giá sân động, lại dùng pháp quyết dò xét sinh cơ, phát hiện nơi đây cũng không có cái gì yêu vật cùng sinh linh tồn tại sau, mới thở dài một hơi. Bộ hoàn sa giơ tay bảy ra một đạo pháp trận, bắt đầu nhắm mắt điều tức lên. Một canh giờ sau, sơn lệ cũng tỉnh, hắn đầu tiên là trong mắt mơ mịt, ngay sau đó cả người chấn động mọi nơi tìm kiếm bộ hoàn sa thân ảnh, ở nhìn đến bộ hoàn sa ngồi ở bên cạnh tiềm tu khi, mới thở dài một hơi. Sơn lệ trong lòng lược rồi rắm, hắn tỉnh cư nhiên so thiên hương còn vãn, ai? Sơn đạo hưu trước điều tức tĩnh dưỡng một chút đi. Bộ hoàn sa đứng dậy, ta liền ở gần đây nhìn xem. Sơn lệ gật đầu, nhắm mắt điều tức lên. Bộ hoản sa thật cẩn thận hướng tới ánh sáng chỗ đi đến, ở đi ra sơn động trong nháy mắt, tầm nhìn chợt mở miệng. Dời mắt trông về phía xa, nơi xa là từng đạo suối nước tung hành, suối nước gian có đường ruộng luân phiên, thực hiển nhiên đây là phạm nhân cư trú thôn xóm. Sắc trời cực lam, sơn sắc cực thanh, thủy sắc cực đạm, sơn thủy gian đều có một mảnh linh hoạt kỳ hảo thanh nhã, bộ hoản sa hơi hơi như mày, cảnh sắc tuy hảo, nhưng trong không khí lại ẩn chứa cực đại hơi nước, này đối bộ hoản sa tới nói thực bất lợi. Nàng Trung Quy là chủ tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, tại nơi đây hỏa thuộc tính pháp thuật uy lực khả năng sẽ bị suy yếu. Bộ hoảng xa khắp nơi nhìn nhìn, nhớ kỹ sơn động vị trí, nàng giơ tay ở sơn động trước bày ra một đạo trận pháp, sau đó ẩn thân hướng về phía nơi xa thôn xóm bay đi. Tuy ý tìm một phàm nhân, thực bước nhanh búi xa phải tới rồi nàng muốn biết tin tức. Nơi đây thật là Tây Cương, lại hướng Tây Phi hành 3 ngày là có thể tới cái chắn sơn, lật qua cái chắn sơn chính là Tây Khê Trí Thủy, cũng là bộ xa mục đích địa Bộ Hoàn Sa trong mắt hiện lên một đạo vui mừng, Thiên Nuốt Đạo Tôn quả nhiên không lừa nàng. Kể từ đó nàng ít nhất có thể tỉnh đi 10 năm chi công. Nếu là chuyến này thuận lợi nói, phỏng trừng non nửa năm liền nhưng hồi mạc Thiên Sơn xác định vị trí sau, Bộ Hoản Sa xoay người trở lại sơn động, trong sơn động Sơn Lệ đã là điều tức xong, hai người liên hệ một chút tin tức, ngay sau đó đứng dậy đi trước cái chắn sơn. Ba ngày sau, cái chắn sơn chân núi, Bộ Hoàn Sa cùng Sơn Lệ đồng thời từ bầu trời rơi xuống, dựa theo Kêu Tán Tu lời nói phía trước hẳn là chính là tiến vào cái chắn sơn trước cuối cùng một cái phường thị sơn lệ rất có hứng thú nói tây cương mà châu ưu thủy giới nhất phía tây giống nhau trung bộ tu sĩ cũng sẽ không hướng bên này chạy ta trước kia cũng không có tới quá nơi này lúc này đây nhưng thật ra may mắn có thể nhìn xem tây khê Chi thủy tu sĩ đến trình độ như thế nào bộ hoàn sa cười khẽ lên vào phường thị sẽ biết không bằng người ta ước định cái thời gian cuối cùng ở phường thị nơi nào đó hội hợp hảo sơn lệ liên tục gật đầu Tây Cương lui tới không dễ, hắn cũng tưởng ở phường thị siêu tập một ít ngày thường hiếm thấy tài liệu. Dựa theo kia tán tu lời nói, phường thị nhất trung tâm có một chỗ vạn thủy các, nghe nói nơi đó là nếu thủy yêu tộc khai cửa hàng, chủ yếu buôn bán nếu thủy yêu tộc lãnh địa nội độc hưu tài liệu, không bằng cuối cùng ngươi ta ở nơi đó hội hợp, cùng đi vạn thủy các, như thế nào? Bộ hoảng Sa mỉm cười gật đầu, làm hai cái từ bên ngoài tới tu sĩ, đi vào nơi này tự nhiên muốn ôm đoàn, nàng cùng Sơn Lệ ước định thời gian cùng với đưa tin Ngay sau đó hai người tách ra, bước vào phường thị. Tây Cương phường thị phong cách cùng trung bộ hoàn toàn bất đồng nơi đây phòng ốc kiến trúc yêu thích thanh trúc, nơi nơi đều là dùng thanh trúc chế thành lâu xá, thanh trúc thượng sinh trưởng thú lục sắc trúc diệp, tản ra nhàn nhạt trúc hương, đường phố đường nhỏ thượng nơi nơi đều là dòng suối, thủy đạo tùy ý có thể thấy được, thậm chí dưới chân dẫm lên phiến đá xanh hạ cũng là chảy nhỏ giọt chảy xuôi suối nước, này lại là một tòa thành lập ở suối nước đàn thượng phường thị. Bộ Hoản xa xem nhập thần. Không thể không nói nơi đây phong cảnh tú lệ, xem người vui vẻ thoải mái, quả thực là cái cư trú hảo địa phương. Trên đường phố lui tới đều là Kim Đan tu sĩ, Nguyên Anh tu sĩ cũng có, trúc cơ tu sĩ ít ỏi, nhìn dáng vẻ ở tây cương Nguyên Anh cùng Kim Đan là ra cửa hành tẩu tu vi cùng bậc. Một khi đã như vậy kia sơn lệ hóa thần kỳ tu vi đương nhưng chiếm chút tiện nghi. Bộ hoãn xa một đường quan sát, bước chân ngừng ở một chỗ trang phục phô trước. Nàng trong mắt vừa chuyển, đi vào. 15 phút sau. Bộ hoảng xa liền thay tây cương nữ tử thích màu váy, nàng ăn mặc xanh thấm màu lót thượng theo sạc sỡ biển hoa cùng con bướm bay sam, màu đen tóc đẹp thượng dùng đủ mọi màu sắc dây màu trên lên, tả hữu một bên rơi xuống một cái đại bím tóc, bên hông còn chế các loại hoa tua, nhìn qua liền cùng tây cương nữ tử không có gì khác nhau. Thay đổi quần áo sau, bộ hoảng xa phát hiện đi ở trên đường phố, chịu người chú mục sát xuất nháy mắt giảm nhỏ, nàng tinh tế quan sát một hồi, nâng bước qua một nhà đàn phô. Tây Khê chi thủy đan dược phô buôn bán đan dược cũng cùng trung bộ không quá giống nhau. Bộ Hoản Sa nhìn trên tay hôn nguyên đan, thật cẩn thận liêm liếm. Quả nhiên, này đan là dùng nhu hỏa luyện chế mà thành, không thích hợp nàng, nhưng thật ra thích hợp Diệp Thủy hàng dùng. Bộ Hoản Sa một đường mua không ít nơi đây đặc có đan dược, thậm chí ở nào đó cửa hàng còn có cái lao bản tích cực hướng nàng để cử một lọ phượng loan đan. Tiền bối có này đan, mặc kệ đối phương là cùng tâm tính kiên cường hạng người, đều khẳng định sẽ khuất phục với tiền bối tay a. Bộ hoảng xa nghe xong tò mò, nàng lại hỏi, Nga, không biết này đan cụ thể hiệu quả như thế nào? Kêu lão bản cười mà không nói, tiền bối tự mình thử một lần sẽ biết, bất quá tiểu lão nhân bảo đảm hiệu quả tuyệt đối. Hắn dơ ngón tay cái lên, thật mạnh khoa tay muối chân một chút. Bộ hoảng xa nhúng mày, Phượng Luân Đan, có thể làm người khuất phục dược. Nghe đi lên rất thần kỳ, vậy mua một lọ bái. Một lọ ba viên, Lão bản cư nhiên hỏi nàng muốn 15 vạn linh thạch, dọa bộ hoảng xa một cú sốc. Rời đi cửa hàng, bộ hoảng xa đầy đầu mở mịt, này thuốc viên lợi hại như vậy. Nô, no, tìm một cơ hội thử một lần. Bộ hoảng sa thu hồi dự bình, tiếp tục dạo phường thị, thực mau nàng đi vào phường thị tự do giao dịch khu. Rất nhiều tu sĩ đều tại đây bày quán, bộ hoảng xa bằng vào chính mình kinh nghiệm nhưng thật ra phát hiện vài loại hiệu quả không tồi tài liệu. Nàng đều tìm mọi cách mua, mặc kệ có hay không, dù sao trước bị, liền tính chính mình không cần, tương lai sư huynh khả năng dùng được với đâu. Trong lúc này nàng còn thấy được buôn bán linh sủng tu sĩ, cái này làm cho bộ Hoản xa nhớ tới sớm nhất trước kia Diệp Thủy Hàn đưa nàng linh hầu, kia linh hầu rời đi huyết linh tông khi vẫn chưa mang đi, hiện tại cũng không biết thế nào. Bộ Hoản xa trong lòng vừa động, bằng không cấp sư huynh mua một cái linh sủng. Bất quá dây lát gian nàng nhớ tới dưỡng ở linh nguyệt trong cốc một đoàn tiểu hải mã. Tính, sư huynh là nàng một người, không thể cho hắn linh sủng. Cứ như vậy một đường đi một chút đi dạo, bộ Hoản xa đi tới phường thị nhất trung tâm vạn thủy các nơi này cùng mặt khác hoàn toàn bất đồng, đều không phải là dùng thanh trúc chế thành, mà là dùng một loại tế tế mật mật dây đằng chế thành. trên vách tường tất cả đều là dây mây, mặt trên nở rộ màu đỏ tiểu hoa. trước đại môn có một đạo nhàn nhạt còn sáng, cửa nằm bỏ một cái bạch xà. bộ hoãn sa đánh giá một hồi vạn thủy cát, tùy tay từ trong tay háo lấy ra đưa tin phủ, đưa tin phủ rõ ràng là màu đỏ, nói cách khác sơn lệ hẳn là lại đây, nhưng nàng vẫn chưa ở cửa nhìn đến sơn lệ như vậy. bộ hoãn sa mọi nơi nhìn nhìn. Cuối cùng ánh mắt dừng ở đến Vạn Thủy các bên trên tiểu lâu, nàng hơi hơi mỉm cười, nhớ tới Sơn Lệ thích rượu, mà nơi đây say thành nhượng thủy sắc xanh biếc, nhập khẩu mát lạnh, tinh khiết và thơm lâu dài, là Tây Khê chi thủy độc hữu linh khí, chỉ sợ Sơn Lệ chờ chi không kịp, chạy đến tiểu lâu uống rượu đi. Nghĩ đến đây, Bộ Hoản Sa cũng không thông chi Sơn Lệ, xoay người đi vào tiểu lâu, hỏi trước lão bản muốn một bầu rượu, nàng xách theo bầu rượu mọi nơi quét một vòng, không phát hiện Sơn Lệ, phòng trưng ở lầu 2. Nàng mới vừa nâng bước muốn thượng lầu 2, liền phát hiện lầu 2 hiện lên một tia sắc bén kiếm khí, kêu đúng là Sơn Lệ hơi thở. Bộ hoảng xa biến sắc, bên người điếm tiểu nhị lập tức xông lên lầu 2, cảnh tượng vội vàng, bộ hoảng xa vội vàng đuổi kịp, mới vừa thượng lầu 2, liền thấy Sơn Lệ sắc mặt không du, hắn trước người còn đứng hai cái tu sĩ, một cái ở đối trưởng quầy nói cái gì, một cái ở đối Sơn Lệ nói cái gì. Bộ hoảng xa sử sốt, miệng nàng khẽ nhếch, tinh tế đánh giá một hồi, ngay sau đó sắc mặt kỳ dị lên Sơn Lệ vừa quay đầu lại liền thấy được bộ hoảng xa, hắn sắc mặt hơi hoãn, làm ngươi đợi lâu. Bộ hoản xa lắc đầu, là ta đã tới chẩm mới là. Nàng nhìn Sơn Lệ trước mặt hai người, ngữ khí có chút phiêu, không biết này nhị vị là. Sơn Lệ trước người đứng hai cái nguyên anh tu sĩ, hai người một cái ăn mặc màu xanh ngọc trường bào, một cái ăn mặc màu xám nhạt trường bào, xem diện bạo, một cái khuôn mặt trang túc, một cái khuôn mặt ôn hòa, nếu là không xem hai người trên người linh quang liền dường như phong lưu văn nhân giống nhau ôn tồn lễ độ. Sơn lệ trầm ngâm một chút, hắn tiếp đón một chút bộ hoảng xa, một lần nữa vào phòng, kia hai cái tu sĩ liếc nhau, cũng theo tiến bảo. Đóng lại ghế lô môn, Sơn lệ mới hừ lạnh một tiếng, này hai cái tiểu bối to gan lớn mật, dám âm thầm nhìn chúng ta. Kêu màu xanh ngọc đạo bào tu sĩ khe khẽ thở dài, thật sự là hổ thẹn, chúng ta sư huynh hai người đã là cùng đường, Tây Khê chi thủy nơi nơi đều là nếu thủy nhất tộc tu sĩ Hôm nay ở phường thị thượng nhìn thấy trung bộ mà đến tu sĩ, chúng ta sư huynh đệ bất đắc dị mới ra này hạ sách, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Sơn lệ cười lạnh, thứ lỗi. Ngươi có gì nhưng làm buồn tọa thứ lỗi. Chỉ bằng chúng ta sư huynh đệ thăm sáng tỏ nếu thủy nhất tộc bí bảo nơi. Chỉ cần tiền bối chịu ra tay hỗ trợ, chúng ta sư huynh đệ định đem này tin tức hai tay dâng lên. Sơn lệ sử sốt, hai mắt lập lệ lên. Bộ hoảng xa trong lòng đứa môi, phi, ai tin a? Ngụy Nguyên Minh là bị buộc cùng đường. Một cái khác là Trọng Vân đi. Nga xem Tu Vi đã là nguyên anh tu sĩ, hẳn là kêu Nguyên Vân, thân là huyết linh tông trước trưởng môn, các ngươi sẽ đem bảo vật hai tay dâng lên. Lừa quỷ đâu? Chương 104. Bộ Hoản Sa không nói một lời nghe Nguyên Minh cùng Nguyên Vân biên chuyện xưa. Cũng chính là Bộ Hoản Sa, đổi bất luận cái gì một cái không rõ ràng lắm này hai chi tiết tu sĩ khẳng định sẽ bị đã lừa gạt đi, tỉ như Bộ Hoản Sa bên người Sơn lệ. Nguyên Minh cùng Nguyên Vân chuyện xưa là cái dạng này. Hai người là sư huynh đệ, sư phụ sau khi chết liền thành tán tu. Nhân sư đệ tu luyện một môn bí thuật yêu cầu Huyễn Thủy mềm tinh phụ trợ, hai người lại trong túi ngượng ngùng, liền trực tiếp chạy đến Huyễn Thủy mềm tinh khai thác mà tây cương, hy vọng có thể giá thấp thu vào một khối cao phẩm chất mềm tinh. Nhưng nào biết đi vào tây cương sau sư huynh đệ mới biết được Huyễn Thủy mềm tinh toàn bộ bị nếu Thủy yêu tộc cầm giữ, tây cương tam đại mềm tinh quạng thế nhưng đều bị bọn họ chiếm cứ. Mặc dù là Tây Cương bên này, nhân tộc tu sĩ tông môn cũng trước hết cần cùng nếu thủy yêu tộc giao dịch. Như vậy còn chưa tính, cùng lắm thì sư huynh đệ hai người tìm cái Tây Cương môn phái đệ tử lén trao đổi, nhưng không biết sao xui xẻo này hai anh em đắc tội nếu thủy yêu tộc, đến nỗi như thế nào đắc tội. Nguyên Minh nhẹ nhàng bâng cơ dùng tranh giành tình cảm hàm hồ đi qua, bất quá bộ hoạt xa thực hoài nghi, lấy Nguyên Minh cùng Nguyên Vân tính cách thế nhưng sẽ làm ra tranh giành tình cảm loại này ngu xuẩn sự. Sư huynh đệ hai người đắc tội nếu thủy yêu tộc Khiêu này huyện thủy mềm tình tự nhiên là lộng không đến tay, bọn họ cuối cùng còn muốn ra một cái biện pháp. Trộn. Vẫn là trực tiếp đi nếu thủy yêu tộc cất trong kho trộm. Nghe đến đó, mặc dù là Sơn Lệ cũng trận tròn mắt, vào này hai người hành à, bất quá kẻ hèn nguyên anh, kỳ tu vi, dám chạy đến nếu thủy yêu tộc cất trong kho trộm đồ vật. Thành công sao? Khẳng định không thành, nếu là thành công sớm chạy. Đừng nói cho ta là làm ta đi trộm đồ vật ta. Sơn Lệ thế nếu là này hai người nói như thế. Hắn nhất định một cái tắt trụ phi hai cái cả gan làm loạn tiểu bối. Nguyên Minh cùng Nguyên Vân sẽ phạm loại này sai lầm sao? Đương nhiên sẽ không. Nguyên Minh nói, tuy rằng chúng ta quyết định đi trộm, nhưng vẫn không hành động, chúng ta chỉ là không ngừng tìm hiểu trong đó tình huống, sau đó biết được một cái bí ẩn tin tức. Hắn gần từng chữ một, chúng ta đã biết nếu thủy yêu tộc đan kho vị trí. Sơn Lệ cười nhạt, ngượng ngùng A hắn là kiếm tu, đối đan dược hứng thú không lớn. Nguyên Minh chuyện xưa cũng ở bắt kịp thời đại đâu, hắn nói. Ta xác định bên trong có một quả kiếm hồn đan. Sơn Lệ biến sắc, ngươi nói cái gì? Kiếm hồn đan, này đan phi thường thần kỳ, đều không phải là cho người ta dùng, mà là dựng dục linh kiếm kiếm hồn sử dụng, đối kiếm tu tới nói đặc biệt quan trọng, này đan cực kỳ thưa thớt, dù cho là Mạc Thiên Sơn cũng bất quá một hai quả, còn đều tiêu giá trên trời cống hiến điểm, làm người chùn bước. Bộ Hoản Sa mở miệng, ngươi vì sao có thể xác định bên trong là một quả kiếm hồn đan? Sơn Lệ sửng sốt, hắn sắc mặt không chừng, đúng vậy, Tiểu bối, ngươi sao biết đó là một quả kiếm hồn đan. Nguyên Minh chấp trước mắt, lộ ra khó xử thần sắc, hắn cùng Nguyên Vân lướt nhau, nửa ngày như là hạ quyết tâm giống nhau mới nói, đây là bởi vì ta sư đệ có một thấy rõ thần thông. Nguyên Vân nói, không tồi, chúng ta tán tu tu hành không dễ, ra cửa bên ngoài an toàn đệ nhất, tự nhiên yêu cầu một ít bí thuật bản thân. Sư Minh chủ tu công kích pháp thuật, ta chủ tu phụ trợ pháp thuật, đêm đó ta lấy bí thuật lặng lẽ lẻn vào nếu thủy nhất tộc tộc địa. Vốn định dùng thấy rõ chi thuật tìm kiếm huyện thủy mềm tinh, nhưng không từng tưởng mềm tinh không tìm được, đến là thấy được một chỗ cất trong kho, bên trong có rất nhiều đồ vật, trong đó liền một lọ đan dược, bên trong có một cái như là linh kiếm giống nhau viên hình đan dược ở dược bình không ngừng rung động. Sơn lệ sắc mặt đại hỉ, không tồi, kiếm hồn đan thật là như vậy. Bộ hoảng xa lạnh lạnh nói, vậy các ngươi hai người vừa rồi nói đại họa lâm đầu lại là chuyện gì xảy ra? Nguyên minh mặt hiện xấu hổ chi sắc, cái này. Vẫn là bởi vì phía trước cùng nếu thủy yêu tộc tranh giành tình cảm một chuyện, đối phương thế nhưng đối chúng ta theo đuổi không bỏ, chúng ta huynh đệ hai người vô pháp, liền thương lượng một phen, quyết định tìm kiếm một vị kiếm tu tiền bối, chỉ cần giúp chúng ta chống đỡ dây dưa không thôi nếu thủy yêu tộc, chúng ta liền đem kia kiếm hồn đăng cụ thể vị trí hai tay dâng lên. Nguyên Minh đi theo nói, không tuổi chúng ta tới đây vẫn chưa bắt được huyện thủy mềm tinh, lại chọc một ngông phiền thoái, chúng ta sư huynh đệ tính toán rời đi Tây Cương. Có thể tưởng tượng rời đi Tây Cương tất nhiên muốn thông qua thiên môn quan, kia nếu thủy yêu tộc canh giữ ở thiên môn quan, chúng ta căn bản vô pháp rời đi, cho nên còn thỉnh tiền bối ra tay tương trợ. Bộ Hoản xa cười lạnh, chỉ cần các ngươi tốc độ mau một chút, ở đối phương đuổi tới trước tới thiên môn quan không phải được rồi. Không không không, nay đảo không cần phiền thoái, chúng ta phía trước lấy kích tướng phương pháp kích thích kia nếu thủy yêu tộc, chỉ cần chúng ta có thể quang minh chính đại đánh bại đối phương, là có thể bình yên rời đi, đương nhiên ai lên sân khấu đều không sao cả chỉ cần là chúng ta tìm tới bộ hoàn sa mày nhiễu chặt lên chuyện này hảo cổ quái đối phương vì cái gì sẽ thiết lập loại này đánh cuộc vậy các ngươi lại vì sao tìm tới sơn đạo hưu nguyên minh sờ sờ cái mũi cười miệng nói đối phương là hóa thần lúc đầu chúng ta sư huynh đệ khẳng định đánh không lại đây là thứ nhất thứ hai chúng ta yêu cầu tìm một vị kiếm tu thứ ba sơn tiền bối tay háo nội sơn thêu mạc thiên sơn tiêu chí, cái này còn thỉnh tiền bối thứ lỗi chúng ta sư huynh đệ vì tìm người hỗ trợ đã ma lăng Chỉ cần nhìn không giống như là bản địa tu sĩ, sư đệ liền sẽ thi pháp thấy rõ vừa lận, còn thỉnh chỗ tội. Sơn lệ vừa nghe tức khắc trầm ngâm lên, kỳ thật này hai cái tiểu bối yêu cầu không tính cái gì, bất quá là đánh đuổi dây dưa bọn họ hóa thần kỳ nếu thủy yêu tộc, là có thể đạt được kiếm hồn đan đích xác thiết tin tức, đến nỗi kê tiếp như thế nào sờ đi kiếm hồn đan, kia cũng là chuyện sau đó. Nghĩ đến đây, Sơn lệ sắc mặt hòa hoan rất nhiều, hắn nói, cũng thế, một khi đã như vậy bổn tọa liền ra tay một lần bất quá nếu là ngươi trở lửa gạt với ta. Nguyên Minh cùng Nguyên Vân sắc mặt đại hỉ, hai người liếc nhau, lập tức nói, vãn bối lây tâm ma thể, nếu là tiền bối hỗ trợ đánh đuổi dây dưa chúng ta sư huynh đệ nếu thủy yêu tộc sau, chắc chắn đem kiếm hồn đàn tin tức hai tay dâng lên, nếu như bằng không ắt gặp trời phạt. Sơn Lệ vừa lòng gật gật đầu, "Thức hảo, như vậy đem kia nếu thủy yêu tộc sự tình cẩn thận nói đến." Bộ Hoãn xa thật sâu nhìn Nguyên Minh, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chuyện này từ lúc bắt đầu liền lộ ra quỷ dị. Đánh cái cách khác, Diệp Thủy Hàn muốn tới một cái xa lạ chỗ nào bán giá thấp tài liệu, sẽ đắc tội địa đầu xà sao. Hảo đi liền tính đến tội, Diệp Thủy Hàn sẽ thật sự không có cách nào sao. Không có khả năng đi. Nhưng Nguyên Minh cùng Nguyên Vân lời thể cũng sẽ không làm bộ, như vậy việc này thật giả tạm thời bất luận, duy nhất có thể tin tưởng chỉ có hai điểm. Đệ nhất, Nguyên Minh cùng Nguyên Vân đích xác bị nếu Thủy yêu tộc có lên, đệ nhị, hai người trong tay đích xác có kiếm hồn đan tin tức. Mặt khác, một mực không thể tin. Vạn Thủy Các. Sơn Lệ kinh ngạc nói, các ngươi là nói muốn ở Vạn Thủy Các so đấu. Nguyên Minh cùng Nguyên Vân đối Sơn Lệ tự giới thiệu kêu Linh Minh cùng Linh Vân, sau đó nói cho Sơn Lệ đối phương chỉ định ở Vạn Thủy Các so đấu. Không tồi, đối phương yêu cầu ta làm một chuyện, nhưng ta tuyệt đối không đáp ứng, cho nên liền cùng đối phương đánh cuộc, nếu là có thể tìm được một vị tiền bối hỗ trợ ra tay đánh đuổi đối phương, chúng ta là có thể bình yên rời đi, nếu như bằng không. Nguyên Vân cười khổ lên, ta đây cũng chỉ có thể chết cho xong việc. Bộ hoàn sa nhún mày, như vậy nghiêm trọng. Sơn lệ vừa nghe cũng nghiêm túc lên, cho ta nói một câu thực lực của đối phương. Nguyên Minh đánh lên tinh thần, nếu thủy yêu tộc lấy nếu vì họ, lấy thủy kết cục, trung gian hai chữ vì danh. Nguyên Vân nói, nếu thủy nhất tộc cùng sở hữu tam đại tộc đàn, phân biệt là nếu thiên thủy tộc, nếu vân thủy tộc, cùng với nếu màu thủy tộc, mà đuổi theo chúng ta đánh chính là nếu màu thủy tộc tộc nhân. Đối phương danh gọi nếu màu tiêu thủy, thực lực hóa thần lúc đầu, am hiểu roi mềm, tính cách nạm mạn Nói chuyện khó nghe. Nguyên Minh gật đầu, "Không tồi, sư đệ chính là bị nếu màu tiêu thủy ngôn ngữ vũ nhục vô pháp nhẫn nại." Kết quả, Sơn Lệ nghe xong như suy tư gì, tính cách nạo mạn a, như thế cái, nhưng lợi dụng địa phương. Bộ Hoản xa mắt lại nhìn, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là câm miệng. Cũng thế, nàng đảo muốn nhìn Nguyên Minh cùng Nguyên Vân trong hồ lô bán cái gì dược. Sơn Lệ hỏi, "Ước định khi nào? Chỉ cần tiền bối điều chỉnh tốt trạng thái, chúng ta liền trực tiếp đi Vạn Thủy Các là được." vậy ngày mai đi đêm đó sơn lệ nghiêm túc chuẩn bị đem tự thân khí cơ cùng tinh thần trạng thái điều chỉnh đến cao nhất điểm sáng sớm hôm sau hắn liền quyết định nên chiến nếu màu tiêu thủy nguyên minh đại hỉ hắn cùng nguyên độ mây trước dẫn đường mặt sau chính là sơn lệ cùng với bộ hỏn xa một hàng bốn người đi vào vạn thủy cắt trước thủ vệ linh xả nhìn đến nguyên minh sau lập tức phát ra tê tê tiêu gạo thành cặp kia đen nhánh đầu mắt hiện lên một tia hài hước thế nhưng trực tiếp tránh ra đại môn thông đạo nguyên minh sắc mặt khó coi cực kỳ Các ngươi nếu màu thủy yêu nhất tộc quả thực khinh người quá đáng. Sơn lệ hư lạnh một tiếng, vào đi thôi. Nguyên Vân thấp giọng nói, lần này còn muốn phiền thoái tiền bối. Sơn lệ xài bước đi vào đi, quần sáng sau một cái rừng trúc, rừng trúc gian có một cái đường nhỏ. Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đây là rừng trúc trận, trận hạ là suối nước, nếu màu thủy yêu thích nhất ẩn với trong rừng trúc nhìn trộm người khác. Bộ hoảng xa đôi mắt trật lóe, hơi hơi nhìn quét một vòng, quả nhiên ở rừng trúc đường nhỏ hạ suối nước phát hiện không ít rắn nước Nàng hơi hơi như mày, từ từ à, nàng nhớ tới không đúng chỗ nào, Nguyên Minh cùng Nguyên Vân tựa hồ cũng chưa nói nếu thủy yêu tộc nguyên hình là cái gì. Chẳng lẽ chính là xà? Đi ra rừng trúc, bên ngoài là một mảnh hoa hải, biển hoa chung có mấy cái khuôn mặt vũ mỹ tú lệ nữ tử ở hái hoa, nhìn đến Nguyên Minh đám người tiến vào sau, trong đó một cái tiến lên đón lại đây. a nha nha, đây là ai a? nay không phải cùng tiêu thủy đại nhân định ra đánh cuộc Linh Vân sao? Linh Vân, cũng chính là Nguyên Vân mặt vô biểu tình nói nói cho nếu màu tiêu thủy, ta tới thực hiện đánh cuộc. Nàng kia nhìn từ trên xuống dưới mấy người, ánh mắt dừng ở sơn lệ trên người, nàng trong mắt dị sắc liên tục, ngữ khí mềm mại không ít, ta nói ngươi làm sao dám tới, nguyên lai là tìm được giúp đỡ. Nguyên minh nói, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Nữ tử cười khanh khách lên, nàng ngân nga nói, các ngươi nhân loại à, luôn là như vậy cấp, cũng thế, ta mang các ngươi qua đi. Ngay sau đó nàng dơ tay một lóng tay, trước mặt biển hoa chợt phập phồng dường như núi cao giống nhau cao cao phồng lên bảy màu đóa hoa ở trước mặt xoay tròn cuối cùng vô số màu đỏ đóa hoa hội tụ lên hình thành một đạo vòng hoa cổng vòm nguyên vân thấp giọng nói mỗi một loại màu sắc và hoa văn hoa hội tụ lên chính là một cái môn bên trong cánh cửa là vạn thủy các buôn bán vật phẩm địa phương màu đỏ cổng vòm sau chính là so đấu trường nữ tử cười nhìn nguyên vân liếc mắt một cái nàng đi đến cổng vòm trước đẩy ra cổng vòm bên trong quả nhiên là một cái cực rộng mở so đấu đài dưới đài có đất trống trên đài có kết giới giờ phút này so đấu trên đài đang có hai nữ tử ở đấu pháp đấu pháp đã là tới rồi kết thúc trong đó một người mặc màu tím váy sam khuôn mặt tú lệ nữ tử một roi đem một cái khác nữ tử chịu đầy đất lăn lộn huyết nhục tung bay liên tục xin tha áo tím nữ tử mới dừng lại tay dẫn đường nữ tử tiến lên tiêu thủy đại nhân linh vân mang theo người tới kia áo tím nữ tử ánh mắt sáng lên lập tức nhìn lại đây ở nhìn đến nguyên vân khí lộ ra sán lạng tươi cười Bất quá chờ nàng ánh mắt dừng ở sơn lệ trên người khi, lại là ngây dại. Nàng phong giống nhau lao xuống tới, giơ tay đem Nguyên Vân cùng Nguyên Minh đẩy đến một bên, đứng ở sơn lệ trước mặt. Vị đạo hữu này, ngươi nhưng nguyện làm ta đạo lữ. Sơn lệ, từ từ không đúng chỗ nào. chương 105. Ha! Nàng liên biết. Ở nếu màu tiêu thủy nói ra những lời này trong ngáy mắt, bộ hoảng xa liền lập tức minh bạch Nguyên Minh cùng Nguyên Vân đánh cái gì chủ ý? Lừa hôn? Không đúng, là thế hôn. Bộ Hoãn xa cười như không cười liếc mắt một cái giống như lòng đầy căm phẫn Nguyên Minh, liền thấy Nguyên Minh phẫn nộ nói: "Các ngươi nếu thủy yêu tộc thật quá đáng, đây là chúng ta sư huynh đệ mời đến tiền bối, đừng vội vô lý." Nếu Mẫu Tiêu thủy cười khanh khách lên, nàng cười tả Diêu Hữu bãi, gián nước giống nhau thân thể vòng quanh sơn lệ xoay hai vòng, như là nghiệm hóa giống nhau không ngừng gật đầu, "Tiền bối. Ha ha ha tiền bối. Hảo hảo hảo, nếu là các ngươi mời đến tiền bối, ta tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi." Nàng giơ tay một làm Thỉnh đi, đến tột cùng như thế nào còn muốn trong sân thấy thật trương. Sơn lệ hư lạnh một tiếng, dây tiếp theo liền xuất hiện ở trên đài, hắn tay vừa lật, một thanh trường kiếm liền hoành với trước ngực. Nếu màu tiêu thủy quan sát kỹ lượng Sơn lệ, không biết nghĩ đến nơi nào, lại là cười khúc khích, nàng vươn trắng nón mượt mà ngón tay, tinh tế vớt ve chính mình trong tay roi chín nốt. Sơn lệ nhìn một màn này, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nếu màu tiêu thủy mắt hàm xuân ý, ở phát hiện Sơn lệ hơi hơi như mày sau, càng là sắc mặt hồng luận Thậm chí theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi, nếu thủy yêu giống nhau vũ mị hoặc nhân, bộ quản xa mặt vô biểu tình đứng ở dưới đài, nàng nhìn nhìn phẫn nộ nguyên minh cùng thần sắc cảm đạm nguyên vân, thấp giọng nói, nếu màu tiêu thủy thực lực như thế nào? Nguyên minh đoán hận nói, không phải ủy vào chính mình là hóa thần kỳ sao? Bộ quản xa bĩu môi, đến bây giờ nguyên minh vẫn là văn ti không lẩu, hóa thần cũng phân cấp bậc hảo sao? Nàng đơn giản trực tiếp truyền âm cấp nguyên minh, nếu là ngươi không nói lời nói thật, ta liền đem sơn đạo Hữu thỉnh xuống dưới đừng cho là ta không biết nếu thủy yêu tộc lấy giống cái vi tôn nguyên minh biểu tình cứng đờ hắn thật sâu nhìn bộ hoản sa liếc mắt một cái trước sau không nói chuyện đến là hắn phía sau nguyên vân cả người chấn động tựa hồ nghe tới rồi cái gì hắn nhìn về phía bộ hoản sa nhìn một hồi thỉnh lình sửng sốt hắn tỉ mỉ bắt đầu xem bộ hoản sa quang minh chính đại trình độ nhượng bộ đối xa tâm sinh phẫn nộ Liên ở nàng tính toán cấp nguyên vân một cái giáo hơn khi nguyên vân thu hồi tầm mắt giây tiếp theo nguyên minh sắc mặt liền thay đổi thực hiện nhiên nguyên vân truyền âm cấp nguyên minh nói gì đó nguyên minh trong mắt giả dối cảm xúc biến mất không thấy biến thành hài hước cùng thản nhiên hắn truyền âm bộ hoảng sa thật là không nghĩ tới nguyên lai là bước nha đầu nha bộ hoãn sa sắc mặt đột nhiên thay đổi từ từ vì cái gì nguyên minh sẽ nhận ra nàng nàng tầm mắt đảo qua nguyên minh cuối cùng dừng ở nguyên vân trên người nguyên vân đối nàng lộ ra một cái lược hiện ngượng ngùng tươi cười bộ Hoản sa mặt vô biểu tình rời đi khai tầm mắt không tuổi Nguyên Vân tiểu tử này tiến giai nguyên anh sau nắm giữ một môn thú vị thần thông, bất quá ngươi biến trang chi thuật phi thường tinh diệu, Nguyên Vân sư đệ vẫn chưa nhìn ra tới, hắn chẳng qua thấy được ngươi làn váy nội treo huyết linh tông đệ tử nhãn thôi. Bộ quản xa sắc mặt hơi hoán, thì ra là thế, nàng nhãn là Thiên Nuốt Đạo Tôn tự mình cấp, mặt trên phúc Thiên Nuốt Đạo Tôn pháp quyết, nếu là mặt khác huyết linh tông đệ tử gặp có thể thi pháp cho nhau xác nhận thân phận. Lúc trước Thiên Nuốt Đạo Tôn cấp bộ quản gia thân phận nhãn. Một phương diện hy vọng đem bộ ảo xa chân chính thu nạp đến tông môn nội, về phương diện khác cũng phòng ngừa bộ ảo xa ra cửa bên ngoài thai họa người khi một không cẩn thận đem nhà mình tông môn đệ tử cấp thai họa trụ, thậm chí còn từng ám chỉ bộ ảo xa tốt nhất đem nhãn quải trên người. Bộ ảo xa nhãn bộ dáng cùng mặt khác huyết linh tông đệ tử bất đồng, vẻ ngoài chỉ là một cái bình thường không thể lại bình thường thay bài, chỉ cần không có tương ứng pháp quyết kích thích, nhãn thượng thậm chí không có một tia linh lực, nàng đơn giản liền đặt ở nội váy áp góc váy dùng. Bộ xa bĩu môi Nàng hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Nguyên Minh cười tủm tìm hỏi lại, ngươi như thế nào cùng Mạc Thiên Sơn đệ tử đi cùng nhau? Ta đáng thương diệp sư địa ta. Bộ Hoảng Sa Bình đạm nói, sư Minh đang bế quan, ta tới đây có việc phải làm, đúng rồi, ta kêu trời hương. Nguyên Minh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt vặn mèo lên, là nhẫn cười nhẫn. Thì ra là thế, ngươi chính là thiên hương tiên tử. Nha đầu, không thể không nói làm được xinh đẹp. Mấy năm nay Thiên Hương Tiên Tử đại danh ở Vũ Thủy giới truyền bá cực quảng, không riêng nàng cùng Tam Đại tông môn Thiên Chi Tiêu Tử truyền truyền miên miên chuyện xưa dẫn tới mọi người chú mục, còn bởi vì liền tính không có Tam Đại tông môn đệ tử, bổản sa nhận thức Lam nhàn chi kỷ cũng nhiều như quá giang chi khanh. Bất quá Diệp sư điệt, nga, không đối nên gọi Diệp sư đệ, hắn không biết sao. Nguyên Minh cảm thấy rất thú vị, nhà mình sư đệ có biết hay không trước mắt nha đầu ở trêu hoa gẹo nguyệt. Bổản sa từ từ nói, ở sư huynh trong mắt ta còn chỉ là một cái mười tuổi nha đầu. Một cái mười tuổi hoàng bao nha đầu thế nhưng câu đến toàn bộ ưu thủy giới tu sĩ suy nghĩ bậy bạn, loại này lời nói ai tin. Nguyên minh cứng họng. Nhưng vào lúc này, trên đài sơn lệ càng đánh càng hăng, so với nếu màu tiêu thủy trêu đùa cùng tiêu ngạo, sơn lệ chiêu chiêu không lưu tình, trong tay trường kiếm thượng lập lệ minh diệt kiếm khí, cơ hồ đem nếu màu tiêu thủy trên người màu tím váy sang hoa thành pha bố. Nếu màu tiêu thủy trong mắt ngạo mạn rốt cuộc biến mất không thấy nàng cho mày. Sắc mặt nghiêm túc, màu đen roi dài nếu linh hoạt xà, trong người trước múa may, phảng phất một cái màn hào quang phòng hộ kiếm khí. Nguyên Minh thấp giọng nói, nếu màu tiêu thủy giờ phút này lấy ra thực lực bất quá một phần ba, bên cạnh ngươi cái này mạc thiên sơn kiếm tu không thành vấn đề sao. Bố hoảng xa nói, hắn chính là sơn lệ. Nga! Ngươi thân mật chi nhất ta? Nguyên Minh nhúng mày, trong mắt vừa chuyển, nói, vậy ngươi không ngại cho hắn tráng tráng sĩ khí, nếu là thật vừa. Sơn đạo hữu liền phải trở thành nếu màu tiêu thủy thứ 18 phòng tiểu tiếp. Bộ hoảng xa khỏe miệng vừa kéo, đây là các ngươi tìm Sơn lệ nguyên nhân. Đừng tưởng rằng chúng ta nguyện ý, Sơn lệ nếu bị thua, hán đương 18 tiểu tiếp, ta chính là 19, nếu màu tiêu thủy đi trước tìm Sơn lệ, ngày hôm sau liền sẽ tới tìm ta, hiểu không? Nguyên minh lù lù thở dài, chúng ta chỉ là nhiều một ngày trốn chạy thời gian mà thôi. Bộ hoảng xa thiếu chút nữa cười ra tiếng, trách không được nguyên vân trước sau thần sắc buồn bực, thì ra là thế. Nàng hơi hơi tiến lên một bước, cấp sơn lệ nổi giận, sơn đạo hưu kiên trì, lâu công tất phá, lâu thủ tất thất, này yêu nữ kiên trì không được bao lâu. Bộ hoản sa thanh âm như là một đạo tươi mát sơn tuyển, nháy mắt khích lệ sơn lệ, hắn tinh thần chấn động, nhớ tới chính mình cảm nhận trung tiên tử còn ở dưới nhìn, hắn tức khắc thế công càng mãnh liệt, cả người kích động sắc bén linh lực, trước người bay múa điểm điểm kiếm tinh, này đó kiếm tinh nếu bầu trời sao trời bảo hộ thân thể hắn, nhẹ nhẹ màu trắng kiếm khí khi thì từ kiếm khí trung trang ra khi thì nếu chạy trở về tiến vào kiếm tinh nhìn qua rất là thần bí nguyên minh hỏi bộ hoàn sa sơn đạo Hưu đây là cái gì công pháp sơn lệ tu luyện đúng là mạc thiên sơn đích truyền kiếm điển bất qua kiếm điển bác đại tinh thâm bên trong ẩn chứa vô số pháp quyết cùng tu luyện hiểu được sơn lệ lĩnh ngộ lại là sao trời kiếm pháp hắn vui dưới ánh trăng luyện kiếm kỳ diệu cùng bầu trời sao trời đặt thành nào đó liên hệ thậm chí có thể ở dẫn động sao trời chi lực công kích này pháp ở kiếm điển cũng có tiền lệ giống như gọi là Mười động sao trời chín tháng đêm. Sơn Lệ đột nhiên lạnh giọng tiếng rít lên, giây tiếp theo hắn toàn thân trên dưới đều lập lòe lộng lẫy bạch quang, giọng lớn to lớn sao trời kiếm khí ầm ầm bùng nổ, thật giống như ngôi sao nổ mạnh giống nhau, mênh mông lực lượng trực tiếp đánh sâu vào đến nếu Mẫu Tiêu Thủy trên người. Nếu Mẫu Tiêu Thủy hét lên một tiếng, căn bản tránh còn không kịp, ầm vang một tiếng huyết hoa vang khắp nơi, cả người đều bị cổ lực lượng này vây thành tra. Nguyên Minh hít ngược một hơi khí lạnh, hóa thần kỳ tu sĩ thế nhưng, thế nhưng bị một kích vây thành mảnh vỡ. Bộ hoãn xa lại hơi hơi như mày, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm trên đài tứ tán về ra huyết nục Đột nhiên cao giọng nói: Sơn đạo hưu tiểu tâm những cái đó huyết nục Vừa dứt lời, những cái đó huyết nục liền phảng phất có được sinh mệnh mấp máy. Sơn lệ theo bản năng lui ra phía sau một bước, liền thấy huyết nục nhóm mấp máy ở bên nhau, máu tươi chảy ngược sau đó dính thành một cái quỷ dị. Đồ vật, đây là một cái cùng loại xà sinh vật, nó có thật dài thân thể, đầu tròn tròn, mặt trên thế nhưng có tam đôi mắt cùng một cái tròn tròn khẩu khí. Thân thể phần sau bộ phận trợn tách ra, như là con rết giống nhau có tam đối chân rắn, tách ra chân rắn mặt trên tất cả đều là gai ngược, còn phiếm nhàn nhạt lang quang, vừa thấy liền có đầu. Bộ hoản xa trừng lớn đôi mắt, nếu thủy yêu tộc. Nguyên Minh nói, nguyên lai like đây là nếu thủy yêu tộc nguyên hình. Nếu màu, nay thủy yêu toàn thân bảy màu, chắc không được kêu nếu màu nhất tộc. Bộ hoảng xa sắc mặt âm trầm lên, quan trọng nhất chính là này nếu màu tiêu thủy hóa thành nguyên hình sau thực lực cao tới hóa thần hậu kỳ Sơn lệ đạo hưu muốn so nàng hơi thấp một bậc, bao lâu không có biến trở về nguyên hình, đặc biệt là bị một nhân loại bức hồi nguyên hình, thật lớn xả yêu trên đầu sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm sơn lệ, thình lình phát ra khạc khạc tiếng cười, có dám báo thượng tên họ? Sơn lệ sửng sốt, không đợi hắn mở miệng, dưới đài bộ hoản sa cùng nguyên minh trăm miệng một lời, sơn đạo hưu. Sơn lệ quay đầu, nguyên minh bay nhanh nói, sơn tiền bối, đừng cùng kia yêu quái nói quá nhiều, trực tiếp đánh như nàng. bộ hoản sa liên tục gật đầu. Nàng tưởng thế nhưng cùng nguyên minh tương đồng, nói như vậy nhiều làm gì? Còn Lưu Danh Hảo, chưa bị người tìm tới môn sao? Nàng sắc mặt nhu hòa xuống dưới, ánh mắt lập lòe, gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Lệ, Sơn Đạo Hữu đường cùng kia yêu quái dây dưa lâu lắm, Bộ Hoàng Sa sắc mặt hơi hơi phím hồng, e lệ ngượng ngùng bộ dáng trực tiếp cho Sơn Lệ một kích hiểu ý bạo kích. Sơn Lệ kích động nói: Ta nghe ngươi, dây tiếp theo kia nếu màu tiêu thủy bột, nhiên giận dữ, các ngươi này đối cậu nam nữ, ta ăn các ngươi. Không lôi thủy yêu thân hình tốc độ cực nhanh nhằm phía bộ hoảng sa sơn lệ biến sắc thiên hương chỉ có nguyên anh kỳ a trong tay hắn linh kiếm tản mát ra mênh ngông sáng giỏi thẳng tắp thư hướng nếu màu tiêu thủy sau lưng dưới đài bộ hoảng sa hoa dung thất sắc bối ở sau người ngón tay tiêm lại chợt nhiều ra một tia ngọn lửa nguyên minh cùng nguyên vân lập tức lui ra phía sau một bước đang định liên thủ kháng địch đột nhiên một tiếng tiêm giống dừng tay lực lượng cường đại thổi quét toàn bộ so đấu không gian tất cả mọi người kêu rên một tiếng. Nếu màu tiêu thủy thân thể thậm chí thống khổ cuộn tròn lên. Một cái nữ tử áo đỏ không biết khi nào xuất hiện ở phụ cận. Nàng mặt mang hồng xa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên đầu lại sơ chế suốt chín chỉ đêm Nguyệt Minh Châu. Nguyên minh sắc mặt đại biến, chỉ có thực lực cao tới động thật cảnh rơi nếu thủy yêu tộc mới có thể đầu đội đêm Nguyệt Minh Châu. Hùng chi trước mắt nữ tử cư nhiên có thể đeo chín chỉ. Nếu màu tiêu thủy nhìn đến người tới mặt sau lập tức hóa thành hình người, nàng sắc mặt trắng bệnh, thấp giọng nói, nương. Hồng Y phụ nhân nhàn nhạt ngó Sơn Lệ đám người liếc mắt một cái nói, "Phế vật, nếu màu tiêu thủy run run, không nói một lời." Bộ Hoản Sa cùng Nguyên Minh liếc nhau, Nguyên Minh khẽ gật đầu, Bộ Hoản Sa lập tức đi đến Sơn Lệ bên người, kéo kéo hắn tay áo. Sơn Lệ không rõ nguyên do, Bộ Hoản Sa khẽ động chi gian, đem Sơn Lệ tay áo nội sườn mạc Thiên Sơn tông môn đánh dấu triển lộ ở bên ngoài. Bọn họ cũng không phải là động thật tu sĩ đối thủ, lúc này không mượn tông môn uy thế càng đại khi nào. Quả nhiên, Kêu hồng y phụ nhân sắc mặt đại biến. Mạc Thiên Sơn tu sĩ. Bộ hoảng xa trong lòng khẽ buông lỏng, Mạc Thiên Sơn uy danh vẫn là thực. Nào nghĩ đến kia hồng y phụ nhân mặt nếu xương lạnh, hảo hảo hảo. Các người Mạc Thiên Sơn người cư nhiên còn dám tới Tây Khê Chí Thủy. 900 năm trước các người Mạc Thiên Sơn cái kia gọi là gì thành tâm vương bắt đản làm hại chúng ta nếu Thủy Công Chúa thân hãm nhà tù bị bắt hiến tế. Hôm nay các ngươi còn có mặt mũi lại đến. Người tới. Cho ta bắt lấy bọn họ. Chương 106. Bộ quản xa trước kia liền nhấm nháp quá thân hãm nhà tù tư vị, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, nhân sinh trọng tới một hồi, lần đầu gặp lao ngục ai hương, thế nhưng đều không phải là nhân chính mình, mà là bởi vì nàng lạn đào hoa trí nhất sân lệ. Nếu thủy yêu tổ cám lao ngục tự nhiên là ở dưới nước, bộ quản xa thân là nữ tử, hoàn cảnh tự nhiên kém cỏi nhất, cho dù là nguyên minh đều tốt xấu ở thủy thượng, thiên nàng bị nhét vào dưới nước, trên người bị treo giam cầm linh lực cấm chế, một tia linh lực cũng vô pháp sử dụng. Bất quá bộ hoãn xa lại trước sau thành thành thật thật, vẫn chưa làm ra cái gì khiêu khích hành động, thậm chí còn trang nu nhược trang vô năng, y đồ hạ thấp trông coi nhóm cảnh giác. Đối này biểu hiện, Nguyên Minh một lời nói tọa ra, sở đồ cực đại. Nguyên Vân cũng gật đầu, vẻ mặt tán đồng, đến nỗi sân lệ. ân từ kia hồng y lý phụ nhân một cái tắt đưa bọn họ đều chụp hôn mê sau khi đi qua, lại tỉnh lại liền không gặp sân lệ. Nguyên Minh nói, hắn khẳng định bị đè nặng động phòng. Bộ xa cười nhạo Tuy rằng nàng bị nhét vào thủy lao vô pháp nói chuyện, bất quá nàng còn có thiên cơ hỏa. a. Ngay sau đó một sợi màu đen ngọn lửa lao ra mặt nước, hóa thành một hàng tự, sơn lệ là 18 phòng tiểu tiếp, ngươi chính là 19 phòng. Nguyên Minh lườm bay, thì tính sao? Dù sao một chốc một lát kia nếu Mẫu Tiêu thủy là sẽ không tới tìm ta. Bố Hoãn sa sửng sốt, vì cái gì? Bởi vì nếu thủy nhất tộc hiến tế sắp bắt đầu rồi. Nguyên Minh nói, nếu thủy nhất tộc công chúa nghe nói có thượng cổ thủy thần huyết mạch, Hiện thế sau khi kết thúc chính là nếu thủy công chúa tuyển thân, nếu là có thể đem công chúa điện hạ cưới hồi, nếu màu nhất tộc lực lượng liền sẽ được đến cực đại tăng trưởng. Kia này cùng ngươi không lo 19 phòng tiểu thiếp có quan hệ sao? Nếu thủy yêu tộc thi đấu phi thường thú vị, cần thiết từ nam tử ra mặt cầu lấy, lại cứ nếu thủy yêu tộc lấy nữ tử vi tôn, các bộ lạc thế lực mạnh nhất yêu tộc đều là nữ tử, cho nên mỗi khi công chúa bắt đầu tuyển thân, các bộ lạc nếu thủy yêu tộc liền bắt đầu bốn phía cướp đoạt địa phương nam tu sĩ, thu làm mình dùng tham gia công chúa tuyển thân bộ Hoản sa bừng tỉnh đại ngộ kia phía trước kia hồng y phụ nhân lời nói Mạc thiên sơn thanh tâm láo quái phụ bọn họ nếu thủy công chúa một chuyện chỉ sợ cũng là bởi vì như thế còn là giải thích không rõ à rõ ràng nam tu sĩ là đại biểu nếu thủy các yêu tộc bộ lạc cầu lấy công chúa chẳng lẽ cuối cùng vị kia công chúa điện hạ thật đúng là phải gả cho nhân tộc nam tu sĩ sao nguyên minh lắc đầu này liền không rõ ràng lắm ta cùng sư đệ chỉ hỏi tham gia nhiều chuyện như vậy giá trị này thời buổi rối loạn ta cùng sư đệ vốn định tìm cái người chịu tội thay thoát thân, nào nghĩ đến thế nhưng sẽ. Nguyên Vân cười cười, sư minh, phúc hề hòa chỗ ỉ, chúng ta hiện tại xui xẻo, có lẽ là một khắc chẳng cơ duyên bắt đầu đâu. Nguyên Minh gật gật đầu, hắn hỏi bộ hoảng xa, vậy còn ngươi? Nha đầu ngươi chạy tới nơi này làm gì? Bằng ngươi thủ đoạn, muốn thoát đi thủy lao hẳn là rất đơn giản đi. Bộ hoản xa trầm gì gì nói, ta vốn dĩ liền phải đi tây khê chí thủy, vừa lúc bọn họ nguyện ý mang ta đi vào. Ta tội gì chính mình nhập cư trái phép? Hơn nữa kia bạch cốt châu hoa thượng biểu hiện bản đồ rõ ràng biểu lộ thiên ma sở lưu vị trí, thế nhưng ở Tây Khê Chi Thủy nhất trung tâm, nơi đó cũng là nếu thủy yêu tộc thế lực mạnh nhất nơi, nếu là tùy tiện tiến đến chuẩn bị không đủ, nhất định sẽ bị nếu thủy yêu tộc phát hiện manh mối, đến lúc đó liền phiền thoái. Bất quá! bố hoảng xa nói, các người đâu? Các người nếu muốn chạy, chỉ sợ cũng có biện pháp đi. Vì cái gì như vậy thành thật ngốc tại nơi này? Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Ta cùng sư đệ liền tính rời đi, một chốc một lát cũng vô pháp rời đi Tây Cương. Nếu là lại bị mặt khác nếu thủy bộ lạc phát hiện, mạnh mẽ bắt giữ làm tuyển thân tu sĩ, còn không bằng tiếp tục ngốc tại nơi này an toàn. Hơn nữa, Nguyên Minh cười tủm tỉm nói, chúng ta Huyên Thủy mềm tinh còn không có bắt được tay, tự nhiên không nóng này đi. Bộ quản xa sử sốt, nàng trong mắt xoay chuyển, cười nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta không ngại chơi một hồi. Nguyên Minh cười ha hả hành a. Không biết ngươi tính toán như thế nào chơi. Bộ hoảng xa lộ ra hàm xúc mỉm cười. Liên ở bộ hoảng xa đám người với tây khê chi thủy tính toán không làm chuyện tốt khi, xa xôi mạc thiên sơn, thiên nuốt đạo tôn cư như tới. Thiên huyết hận không được sinh nuốt chính mình vị sư huynh này, không phải không hợp ý nhau sao? Không phải nói bị thương sao? Không phải nói sợ hãi gặp được lao đối thủ sao? Ta đều cùng mạc thiên sơn trưởng môn nói rõ ràng, ngươi mẹ nó như thế nào lại tới nữa? Phong tới chân nhân càng là giống nhìn thấy quỷ giống nhau. Thần A hắn cái kia sư phó tử biết thiên nuốt đạo tôn bị thương bất quá tới sau giống như là mất đi gà con gà mái giả, ở không thể nhịn được nữa hết sức, rốt cuộc cùng mặt khác ba cái tiểu đồng bọn cùng nhau hùng hổ rời đi mạc thiên sơn, tính toán trực tiếp tìm dưỡng thương trung thiên nuốt đạo tôn tính sổ, nào nghĩ đến nhà mình sư tôn mới vừa đi ngày thứ ba, thiên nuốt đạo tôn liền thong thả ung dung chính mình tới. Nay thật là thần A, hắn như thế nào biết sư tôn lúc đi còn hùng hùng hổ hổ đem trên núi bay dập đều dỡ bỏ chuẩn bị tìm được Thiên Nuốt Đạo Tôn sau lại một lần nữa bố trí. Lúc này tới Mạc Thiên Sơn, trên núi sạch sẽ giống như là thủy tẩy quá giống nhau a. Thiên Nuốt Đạo Tôn sắc mặt bạch bạch, thật giống như thật sự mới vừa dưỡng xong thường, biểu tình người ngoài, khỏe miệng hơi hơi thượng chọn, phát hỏa ra mỉm cười giả không thể lại giả. Hàn Thủy ý ngồi ở Mạc Thiên Sơn trong Đại Điện, đối trong Đại Điện hàng trăm hàng ngàn phức tạp Kiếm ý nhìn như không thấy, thậm chí này đó Kiếm ý ở đối mặt Thiên Nuốt Đạo Tôn khi thế nhưng thấp thấp đều to lên. Còn đem những cái đó sắc bén kiếm khí thu nạp lên, thôi hiện thần phục chi ý. Đơn chỉ điểm này, Phong tới chân nhân liền biết người này định là đem nhà mình sư tôn hô không muốn không muốn nuốt thiên lão quái, nuốt thiên lão quái uy danh quá mức hung tàn, Phong tới chân nhân vội không ngừng phái người đi đem tông môn nội mặt khắc đỉnh núi nhập huyền tiền bối mời đến, chính mình cùng cung kính kính hành bái kiến lễ. Một phen chào hỏi sau, Phong tới chân nhân tiểu tâm cười làm lành, hiện giờ ta Mạc Thiên Sơn cùng Huyết Linh Tông chi gian sự tình đã xử lý xong. Không biết tiền bối có gì chuyện quan trọng, ngài chỉ cần phái đệ tử tới thuyết minh một chút có thể, sao làm phiền tiền bối tự mình Quang lâm. Thiên nuốt lười biếng nói, Thiên Nguyệt đâu? Thiên Huyết nín thở nói, Tu Vi lùi lại tới rồi Nguyên Anh Kỳ, bất quá nhờ hòa được phúc, nàng thành Tâm Thủy Nguyệt Tâm Pháp trở lên một tầng lâu. Lưu Ly Bảo Bình cũng nhiều tinh lọc công hiệu, chỉ cần tiềm tu một đoạn thời gian, có thể trở về Hóa Thần Kỳ. Thiên nuốt hết tức giận nói, ta liền biết sẽ như vậy. Thiên Nguyệt kia đầu lúc trước tới U Thủy Giới du lịch. Như thế nào liền như vậy dễ như trở bàn tay bị cái gì ma cấp bám vào người. Là kia tiểu nha đầu chính mình cố ý đi. Thanh tâm thủy nguyệt chú, nếu không vào ma như thế nào thanh tâm, nếu không dơ bẩn như thế nào lấy tịnh thủy nguyệt hoa gột rửa tự thân thần hồn, cuối cùng phá trướng mà ra. Thiên huyết sa mục hắn trong lòng âm thầm nói thầm, nhà mình sư huynh biết với biết, cũng đừng nói ra tới sao, không thấy bên kia vị kia phong tới chân nhân sắc mặt đã thay đổi. Hiện tại chúng ta tông môn người đâu? Thiên nguyệt, nguyên san. Liễu loan cùng với Tô Nhiên đều chuẩn bị tốt, tùy thời có thể rời đi, kiếm phong cùng kiếm ấn tính toán lại lưu mấy ngày, bọn họ cùng đệ nhị sơn vài vị đạo hưu luận bàn nghệ rồi. Thiên nuốt khỏe miệng chịu chịu, hắn ngân nga nói, cũng thế, nếu bọn họ không nghĩ đi, kia chúng ta đi. Phong tới chân nhân vội không ngừng nói, tiền bối không nhiều lắm lưu mấy ngày. Thiên nuốt cười nhạo, ở lâu mấy ngày. Hắn cười như không cười ngó phong tới chân nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta trọng thương chưa lành, vẫn là trở về dưỡng thương đi Dứt lời hắn một hồi tay háo liền tính toán rời đi, phong tới chân nhân sắc mặt đại biến, thiên A, nếu là vị tiền bối này thật sự liền như vậy đi rồi, nhà mình sư phụ trở về khẳng định sẽ sinh nuốt hắn. Hơn nữa ngâm lại A trước mắt ra hỏa này chính là đem vô số nhập huyền độ kiếp tu sĩ chơi xoay quanh nuốt thiên lão quái A. Nếu có thể nghe được một vài dạy bảo, kia mới là thiên đại cơ duyên đâu. Lại nói tiếp ta mạc thiên sơn cất trong kho phong phú, không biết tiền bối dưỡng thương yêu cầu loại nào linh dược. Lần này thiên nguyệt đạo hưu ở mạc thiên sơn xảy ra chuyện, cũng là ta chờ sơ sẩy, còn thỉnh tiền bối cấp vãn bối một cái cơ hội, bồi thường một vài, ngài xem như thế nào. Thiên huyết vô ngữ nửa ngày, phía trước như thế nào không nói bồi thường sự, hiện tại nhà mình sư huynh gần nhất nhưng thật ra thượng đội vàng tặng đồ, nhưng là. Thiên nuốt đạo tôn trầm ngâm một phen, này đạo không cần, đa tạ trưởng môn hảo ý. Phong tới chân nhân lại nói, lại nói tiếp quý phái đệ tử ở ta mạc thiên sơn diễn màu các nội đạt được không ít tinh châu Này đó tinh châu có thể đổi thành cống hiến điểm, lấy cống hiến điểm tới đổi lấy tài liệu, chỉ là đã nhiều ngày môn hạ đệ tử tôi báo, quý phái đệ tử tinh châu đều vẫn chưa bán ra hoặc là đổi. Thiên Nuốt Đạo Tôn nhưng thật ra không hiểu được việc này, hắn nhìn về phía Thiên Huyết, Thiên Huyết cũng lắc đầu, Thiên Nuốt Đạo Tôn nói, cống hiến điểm dùng cùng không cần từ môn hạ đệ tử chính mình làm chủ, chúng ta làm trưởng bối liền không nhúng tay. Phong tới thật nhiệt mắt nhìn Thiên Nuốt Đạo Tôn đứng dậy phải đi, hắn một kích động nói: Lại quá hai năm chính là ưu thủy giới thiên tinh hải giới mở ra ngày, không biết tiền bối hay không có hứng thú. Thiên nuốt bước chân thình lình dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn phong tới chân nhân, Nga. Cho dù có hứng thú, bất quá ngươi có thể làm chủ sao. Phong tới chân nhân trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng đem thiên nuốt đạo tôn lưu lại, tham dò thiên tinh hải giới từ trước đến nay đều là ưu thủy giới tam đại tông môn cầm giữ, mỗi lần có thể vào mười cái người, nhưng cũng nên một vài danh ngạch giao dư quen biết môn phái. Hắn ý vị thâm trường nhìn Thiên Nuốt Đạo Tôn, bất quá đi Thiên Tinh Hải giới đệ tử tối cao tu vi cũng chỉ hóa thần, hơn nữa yêu cầu giao nộp nhất định linh vật tài liệu mới có thể đạt được này danh ngạch, ngài xem. Thiên Nuốt Đạo Tôn trầm ngâm thật lâu sau mới nói, Thiên Tinh Hải giới a, ta từng ở các thế giới khác cọ biệt phái danh ngạch đi vào tham dò quá, nơi đó mặt đích sắc có không ít bảo vật, còn có thể gặp được các thế giới khác đệ tử. Phong tới chân nhân nghe xong trong lòng âm thầm tấp lưi, hôm nay nuốt lão quái hảo khí phách. Trực tiếp đi khắc tông môn lửa danh lạch Cũng thế, quay đầu lại nói cho sư phụ ngươi Liền nói ta nuốt thiên ở linh nguyệt cốc thỉnh hắn uống rượu Các ngươi cần phải cho ta hai cái danh lạch Phong tới chân nhân biến sắc Hai cái Không được Quá nhiều Thiên nuốt đạo tôn cười nhạo kia đến lúc đó rồi nói sau Có lẽ ta khi nào lại ra cửa vân du đâu Phong tới chân nhân vẫn là lắc đầu Ngài liền tính đi rồi Huyết linh tông có thể đi không được Thiên nuốt đạo tôn như cũ không sao cả Xem các người mạc thiên sơn đệ tử nhiều, vẫn là ta huyết linh tông đệ tử nhiều. Phong tới chân nhân sắc mặt một bạch, trăm triệu không nghĩ tới thiên nuốt đạo tôn thế nhưng trực tiếp mở miệng uy hiếp. Nửa ngày hắn mới nói, cụ thể danh ngạch còn cần tông môn trưởng lao hiệp thường, vạn bối chỉ có thể hứa hẹn một cái danh ngạch. Thiên nuốt nghĩ nghĩ, một cái liền một cái, hơn nữa diệp thủy hàn, còn không phải là hai cái sao. Hắn nói, cũng thế, nói cho thanh tâm, ta chờ hắn đâu. Chương 107 Thiên Nuốt Đạo Tôn đứng ở đệ nhất sơn đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, nơi nhìn đến đều là biển mây, ẩn có ngọn núi chim bay với vân trung vượt qua, chợt lóe rồi biến mất. Hắn bên người đứng một vị khuôn mặt hiền hòa lão giả, vị này lão giả là cách vách đệ nhị sơn nhập huyền tu sĩ, danh gọi Biển Cả Đạo Tôn, Biển Cả Đạo Tôn tiềm tu nhiều năm, độ kiếp vô vọng, đã là bước vào tọa hóa chi cảnh. Phòng trưng lại quá 100 năm giả hữu, Biển Cả Đạo Tôn liền sẽ một lần nữa hóa thành trong thiên địa linh khí, lại không còn nữa tồn bọn họ lại rửa sau một chút đứng phong tới chân nhân, vẻ mặt của hắn đặc biệt kỳ diệu, trên mặt tràn đầy tán phục chi sắc. Nguyên lai like ở hắn đem Thiên Nuốt Đạo Tôn câu kia, ta ở Linh Nguyệt Cốc chờ ngươi dùng thông tin phụ truyền cho Thanh Thẩm nghĩ tôn sau, Thanh Tâm thậm chí không hồi Mạc Thiên Sơn, thế nhưng tiếp tục mang theo ba cái tiểu đồng bọn nhằm phía Linh Nguyệt Cốc. Linh Nguyệt Cốc khoảng cách Mạc Thiên Sơn có không nhỏ khoảng cách, một đi một về ít nhất cũng muốn 3 tháng, vì thế Thiên Nuốt Đạo Tôn liền thông thả ung dung ở Mạc Thiên Sơn đệ nhất sơn trụ hạng, nhàn tới phẩm trà luận đạo. Nhật tử rất là tiêu dao. Tấm tắc, hắn vị kia xui xẻo sư Tôn a. Thiên huyết mang theo Thiên Nguyệt đám người đã đi trước rời đi, dùng Thiên Nuốt Đạo Tôn nói tới nói, chính là các ngươi không đi tương lai ta một người không hảo chống chạy, Thiên huyết đạo Tôn không biết nên khóc hay cười, trước khi đi tướng môn hạ nguyên san, Liễu Loan hai người trong tay cống hiến điểm tổng hợp một chút, đổi một ít không tồi tài liệu cùng nhau mang đi, rốt cuộc Mạc Thiên Sơn ra đại nghiệp đại, truyền thừa lâu ngày, so huyết linh tông tích lũy muốn thâm hậu nhiều. Thiên huyết chờ người đi rồi, Phong tới chân nhân trong lòng run rẩy, tông môn sư huynh đệ đi rồi, dư lại một cái thiên nuốt đạo tôn muốn đi thì đi muốn ở lại cứ ở lại, hắn nhưng xem không được a, Hắn không thể không thỉnh mặt khác sư thúc bá tới hỗ trợ. Mạc thiên sơn nhập huyền tu sĩ số lượng không ít, nhưng có chút xuất ngoại du lịch, có chút bế tử quan, có chút không kiên nhẫn tục sự, có chút đang ở nghiên tập kiếm pháp, cuối cùng ra mặt chính là đệ nhị sơn biển cả đạo tôn. Biển cả đạo tôn một phen tuổi, tu luyện đến hắn cái này số tuổi cung cũng chỉ dư lại một ít vi hậu thế đệ tử cùng con cháu lưu chút công pháp truyền thừa chấp niệm, mặc thiên sơn huy hoàng chính phái đại tông, tự nhiên sẽ không tại đây mặt trên làm khó dễ nhà mình sư huynh đệ. biển cả đạo tôn hậu duệ sớm đã nhập môn tu hành, gia tộc cũng đã an bài hảo, đệ tử cũng bị điều động nội bộ vì hai năm sau thiên tinh hải rơi thám hiểm người. trên cơ bản tái vô sở cầu, cũng cho nên vừa nghe nói trưởng môn phong tới sư điệt cấp cầu sư môn trưởng bối chiêu đái một vị mặt khác tông môn tu sĩ, hắn liền xung phong nhận việc lại đây cho nhìn thấy Thiên Nuốt Đạo Tôn, lại vừa nghe Thiên Nuốt Đạo Hào, biển cả đạo tôn tức khắc cười ha ha. Hắn cười đối Phong tới chân nhân nói, ta nghe nói qua Nuốt Thiên láo quái, sư phụ ngươi thanh tâm năm đó nhưng bị Nuốt Thiên láo quái cấp hố thảm. Phong tới chân nhân sững sốt, còn thỉnh sư bá giải thích nghi hoặc. Sư phụ ngươi năm đó mới vừa ở vào hóa thần lúc đầu, tự cho là thiên hạ to lớn nơi nào đều đi đến, hảo đi lấy chúng ta Mạc Thiên Sơn uy thế cùng sư phụ ngươi trong tay trường kiếm, tu thủy giới đại bộ phận địa phương cũng đều có thể đi. Những cái đó tông môn tộc đàn đều xem ở mạc thiên sơn mặt mũi thượng, bất hòa sư phụ ngươi giống nhau so đo, sau lại sư phụ ngươi xuất ngoại du lịch thời gian càng ngày càng trường, lại sau lại thế nhưng 10 năm sau đều vô tin tức, lúc trước sư bá còn tưởng rằng sư phụ ngươi mất tích đâu. Biển cả đạo tôn vẻ mặt hoài niệm nói, thẳng đến sau lại sư phụ ngươi bị người tặng trở về, chúng ta mới biết được hắn thế nhưng chạy đến Tây Cương nếu thủy yêu tộc địa bản thượng, bị người đưa về tới, phong tới chân nhân kinh ngạc không thôi. Cái gì kêu bị người đưa về tới? Mặt chữ ý tứ, lúc ấy sư phụ ngươi hôn mê bất tỉnh, thân bị trọng thương, là một cái ăn mặc màu xám áo choàng quái lão nhân đem hắn đưa về tới, hiện tại xem ra cái kia quái lão nhân hẳn là chính là ngày đó nuốt đạo tôn đi. Phong tới chân nhân há to miệng, kia ngài ý tứ là, lúc trước thiên nuốt đạo tôn cứu sư phụ. Nhưng vì cái gì sư phụ này nằm nhớ mãi không quên muốn báo thù đâu. Biển cả chân nhân nhún mai, ai biết được, bất quá thanh tâm từ Tây Cương sau khi trở về thực lực đại tiến. Sau đó liền rời đi u thủy giới đi các thế giới khác chơi, có lẽ nhiều năm sau hắn lại ở thế giới khác đụng phải thiên nuốt, lại kết tân thủ cũng nói không chừng. Phong tới chân nhân tấm tắc cảm khái, vị này thiên nuốt đạo tôn thật sự. Biển cả cười lắc đầu, ngươi nếu là không có việc gì cũng có thể cùng vị kia đạo hưu tâm sự gì đó, ta đánh giá hắn cùng thành tâm chi gian dù cho coi thù hóa thù hận cũng không lớn, nếu không hắn cũng sẽ không đỉnh đạc trực tiếp ở tại mạc thiên sơn, đến nỗi ngày thường, liền từ ta nhìn chằm chằm đi vì thế thiên nuốt đạo tôn đi vào mạc thiên sơn ba ngày sau liền có một cái chuyên trách dính nha đường bất quá biển cả đạo quân cả đời ba nghìn tái cũng từng chằn chọc vài cái thế giới lịch duyệt phong phú dù cho tu vi không bằng thiên nuốt đạo tôn lại cũng có độc đáo tạo nghệ đặc biệt tam hiểu luyện đan là mạc thiên sơn hiếm thấy luyện đan đại sư hắn trời sinh tính rộng rãi thiên tính lạc quan liền tính ở lời nói gian bị thiên nuốt khiêu khích cũng hồn không thèm để ý không mấy ngày thiên nuốt đạo tôn liền đối vị này biển cả đạo tôn hảo cảm tăng nhiều. Ngày nay bọn họ với đệ nhị sơn đỉnh núi trên gác mái chơi cờ, biển cả đạo tôn bắt đầu nói bóng nói gió lên. Lại nói tiếp thanh tâm sư đệ vẫn luôn đối đạo hưu tâm tồn oán hận, không biết rốt cuộc ra sao đại thù, nếu là một chút tiểu thân oán, tại hạ không ngại làm người điều giải, cũng tỉnh hắn mỗi ngày tâm tồn chấp niệm, nhiều năm khó có tiến bộ, đồng thời đạo hưu cũng có thể miễn đi chút quấy rầy. Thiên nuốt đạo tôn chậm gì gì cầm một quả bạch tử, đặt ở tinh vị, không nói một lời, biển cả đạo tôn cũng không nóng nảy. Hai người ngươi tới ta đi hạ vài chục bước sau, thiên nuốt đạo tôn mới nói, không nhớ rõ. Biển cả đạo tôn cứng họng, hảo đi liền này một câu hồi đáp, liền cũng đủ làm chính mình thành tâm sư đệ khí nổi trận lôi đỉnh. Biển cả đạo tôn lắc đầu, tính tính, tu giả đều có nhân quả cơ duyên. Thiên nuốt đạo tôn cười cười, nửa ngày mới nói, cách vách là đệ tam sơn. Biển cả đạo tôn lại hạ một quả hát tử, hắn dựa vào lan can nhìn về nơi xa, cười nói, không tồi, đệ tam sơn sơn chủ cửu huyền đạo tôn. Bất quá hắn tựa hồ không thích chính mình đạo hào, nhưng rồi lại không đổi, đại gia liền lấy họ hô chi, hắn họ mạc, nhưng xưng là mạc đạo hưu. Thiên nuốt đạo tôn thưởng thức bạch tử, nửa ngày mới nói, chín số lượng cực kỳ, huyền vi pháp chi lý, có thể thấy được vì mạc đạo hưu ban hào người đối hắn kỳ vọng thâm hầu. Biển cả thở dài, lời nói là nói như vậy, bất quá Mạc sư đệ lai lịch kỳ quạc, như hắn tên họ, chớ có hỏi chớ có hỏi, chớ có hỏi. Ta chờ sư huynh đệ cũng sẽ không không có việc gì đuổi theo hỏi việc tư sao?" Thiên Nuốt Đạo Tôn ý vị thâm trường nói, "Kia vị này Mạc đạo hưu thực am hiểu pháp thuật." Biển cả lắc đầu có điểm điểm đầu, "Hắn đích sát phi thường am hiểu pháp thuật, bất quá chỉ am hiểu thủy thuộc tính pháp thuật, mặt khác pháp thuật lại ít ỏi, Kia một tay vạn thủy chút ra ngự kiếm chi thuật lại cực kỳ tinh diệu dừng một chút, Biển cả nhìn về phía Thiên Nuốt, "Bất quá đạo hưu nghĩ như thế nào hỏi cái này?" Thiên Nuốt sái nhiên cười, "Ta tới Mạc Thiên Sơn cũng có 10 ngày, đệ nhất sơn đạo hữu" Hảo đi không đề cập tới cũng thế, đệ nhị Sơn chính là người, tự nhiên nghĩ đệ Tam Sơn, đệ tứ Sơn trở mặt khác đạo hưu là cái dạng gì. Biển cả ánh mắt sáng lên, vỗ tay cười to, như thế nào. Đạo hưu muốn cùng mạc sư đệ luận đạo sao. Cũng là ta sơ sót, cả ngày cùng ta cái này nhật mộ Tây Sơn người nói chuyện với nhau, chỉ sợ ngươi trong lòng không thú vị đi, một khi đã như vậy chúng ta hiện tại liền đi đệ Tam Sơn. Thiên nuốt đạo tôn thưởng thức quân cờ động tác một đốn, hắn quét biển cả đạo tôn liếc mắt một cái. Phát hiện hắn tự mình treo chọc vì nhật mộ Tây Sơn Người, trên mặt lại không chút tịch liêu hầm hực chi sắc ngược lại tất cả đều là rộng rãi cùng tiêu sái, thiên nuốt đạo tôn trong lòng than thở, mặc thiên sơn không hổ là ưu thủy giới chính đạo nhân tài kiệt xuất, nhìn xem biển cả đạo tôn, liền có thể tưởng tượng Thái Huyền Môn cùng linh thủy tông tu sĩ phong thái. Này đó truyền thường ngàn vạn năm đại tộc quả không tầm thường, sau này ra cửa bên ngoài. ân nên hố vẫn là muốn hố, bất quá chớ có quá hát chính là... Biển Cả Đạo Tôn mang theo Thiên Nuốt đi vào Đệ Tam Sơn Khi, Đệ Tam Sơn Mạc Sơn chủ đang ở động phủ nội tu hành, Biển Cả Đạo Tôn mới vừa bước lên Đệ Tam Sơn, Mạc Sơn chủ liền phát hiện, hắn lập tức thu hồi đầu ngón tay kia đoàn tản ra nhàn nhạt hắc khí thủy đoàn, đứng dậy ra tới nên đón. Mới ra môn liền nhìn đến Biển Cả Đạo Tôn mang theo một vị phong tư thanh nhã tu sĩ lại đây, Mạc Sơn chủ hơi hơi mỉm cười, gặp qua Biển Cả sư huynh, nói vậy vị này chính là làm khách Thiên Nuốt đạo hữu đi. Thiên Nuốt quét Mạc Sơn chủ liếc mắt một cái, "Ngô Nhập huyền trung kỳ, còn tính không tồi, ngay sau đó lộ ra một cái lười biếng tươi cười, Mạc Đạo Hữu Mạc Sơn chủ đối thiên nuốt tính tình không đệ bụng, trên thực tế tu luyện đến nhập huyền sau, thể nghiệm và quan sát thiên địa huyền diệu, hiểu được thế gian đến nói, tính tình hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút biến hóa, chính hắn tính tình cũng sẽ trở nên âm nhu hủ rột, đây là tu luyện giai đoạn dẫn tới tất nhiên tình huống. Nghe nói thiên nuốt là tới luận đạo, Mạc Sơn chủ những mày, nhưng thật ra nhiều vài tia hứng thú. Hắn tự mình từ chính mình cất trong kho lấy ra một tiểu đàn Minh Nguyệt đêm, mới vừa mở ra nút lọ thiên nuốt sắc mặt đại biến, kích động hỏng rồi. Minh Nguyệt đêm. Hắn ngửi ngửi, 300 năm Minh Nguyệt đêm. Mạc Sơn chủ ánh mắt sáng lên, không tồi, đây chính là ta đi lấy vạn quả giới làm ra thứ tốt. Thiên nuốt trên mặt tràn đầy ý cười, vạn quả giới than nhẹ các, đúng hay không? Đúng đúng đúng, nhà bọn họ Minh Nguyệt đêm hương vị bổng cực kỳ, ở rất nhiều trong thế giới phi thường nổi danh biển cả đạo tôn nhìn nhà mình mạc sư đệ thực mau liền cùng thiên nuốt trò chuyện với nhau thật vui trong lòng vui mừng hắn thường thường cũng cắm một hai câu nói tới cao hứng chỗ biển cả đạo tôn thậm chí ngâu hứng đứng dậy chơi một phen hắn thành danh tuyệt kỹ biển cả có nước mắt này phát một hồi thiên nuốt cùng mạc sơn chủ đốn giác đau lòng khỏe mắt ướt đác liền dường như lớn lao bi ai cùng yêu thương nảy lên trong lòng thiên hoang địa lão thương hải tăng điển thế nhưng khổ vô nước mắt bi thống hơi tàn thiên nuốt kinh ngạc không thôi Xem đạo hưu tâm tính rộng rãi, như thế nào này thần thông thế nhưng. Mạc Sơn chủ cười nói, như thế nào này thần thông hoàn toàn tương phản có phải hay không. Biển cả nhún vai, ta tuổi nhỏ trải qua nhấp nô, tâm tính cực đoan lương bạc, mới ngộ ra này biển cả có nước mắt, nhưng ai biết đợi cho ngày sau ta khí vận ngược lại hảo lên, lại không có bất luận cái gì thường tiếp việc, cửa này thần thông tự nhiên lại vô tiến bộ. Thiên nuốt cười ha hả, hắn không chút để ý nói, thật là thú vị, kia Mạc Sơn chủ nhưng có cùng loại thuật pháp sao. Mạc Sơn chủ lắc đầu, đây chính là biển cả sư huynh độc môn tuyệt kỹ, ta lại sao có thể xe đâu. Thiên nuốt trên mặt tươi cười phai nhạt rất nhiều. Nếu là sẽ không, vì cái gì hắn hai ngày này luôn là có thể nghe được một cái mạc danh thanh âm. Thế nhưng có thể nhiễu đến hắn thần hồn dao động. Nhưng biển cả cùng Mạc Sơn chủ lại không có gì thường, chẳng lẽ là hắn cảm giác sai lầm. Cùng lúc đó, ở đệ Tam Sơn chỗ sâu trong nào đó hồ nước nội, hồ nước chỗ sâu nhất thật lớn khối băng ngoại đột nhiên nứt ra một đạo phùng phát ra một kia lạnh leo trong suốt ngọn lửa. chương 108, Diệp Thủy Hàn cổ họng hữu xích từ hồ nước bò ra tới. Màu tím bọt nước phiên phiên, Diệp Thủy Hàn tâm tình cực hảo. Hắn tiến dai, từ Nguyên Anh sơ kỳ tiến dai vì Nguyên Anh trung kỳ lạp Nói hắn hơn một năm trước mới trở thành Nguyên Anh tu sĩ, chỉ dùng như vậy điểm thời gian liền tiến giai Nguyên Anh trung kỳ, tốc độ này lược mau đầu. Bất quá Diệp Thủy Hàn một chút cũng không lo lắng, ở tu luyện 3.000 tâm ma chi thuật sau. Hắn cuối cùng minh bạch Ma Thần Kinh là cái cái gì ngọn ý. Ma Thần Kinh phía trước mấy cuốn đều là tu luyện tâm pháp, cuối cùng một quyển là các loại quỷ dị bí thuật, trước kia hắn lật xem này, đó bí thuật khi còn cảm thấy này hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, hiện tại tu luyện 3000 tâm ma chi thuật sau, hắn mới bừng tỉnh ý thức được Ma Thần Kinh quan trọng nhất thuật pháp chỉ có hai cái, một cái là 3000 phân hóa chi thuật, một cái chính là 3000 tâm ma chi thuật, có được này hai cái thuật pháp sau, hơn nữa Ma Thần Kinh phía trước mấy cuốn tu luyện tâm thiên hạ to lớn, thế giới rộng, hắn thật sự nơi nào đều có thể đi. Đây mới là chân chính tung hoành 3.000 thế giới vô thượng, hắn trước kia nghiên tập lung tung rối loạn thuật pháp tại đây hai cái pháp thuật trước mặt thật là không đáng một đồng. Thậm chí là nguyên anh tử phủ nội dị trạng cũng đã biến mất, trước đây nguyên anh nội tâm hỏa phân chính diễm, hắn muốn tiến giai hóa thần cần thiết muốn hiểu rõ 9 loại ý cảnh, hiện giờ lại hoàn toàn không cần thiết. 9 số lượng cực kỳ, ở hắn 3.000 tâm ma chi thuật lược có chút thành tựu nháy mắt. Ở hắn ma tâm hỏa rốt cuộc được đến tất yếu dễ chịu cùng thuật pháp vận chuyển sau, hắn tử phủ nội này, đó tâm hỏa nháy mắt hóa thành một đạo màu xám nhạt ngọn lửa, nháy mắt nuốt sống chín loại tâm hỏa, cuối cùng hóa thành chân chính ma tâm hỏa, có được cùng bộ Hoản Sa Thiên Cơ cùng loại công năng. Ma tâm hỏa chính là có thể nuốt hết cao hơn tự thân thực lực mấy lần tồn tại siêu cường tâm hỏa, bộ Hoản Sa có thể cố tình làm bậy toàn lại ma tâm hỏa thiên cơ, Diệp Thủy Hàn phía trước ma tâm hỏa hoàn toàn chính là gầm mở, giờ phút này rốt cuộc hoàn toàn giải phóng. Khói bụi sắc ngọn lửa nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt, mang theo quỷ dị ma tính, ở Diệp Thủy Hàn trong tay không ngừng biến hóa, mặc dù là Diệp Thủy Hàn, xem thời gian giải thế nhưng cũng có loại hoa mắt say mê cảm giác. Nhìn này ngọn lửa, không biết vì cái gì, thật giống như được đến lớn lao mê hoặc cùng rụ dỗ giống nhau, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể thành công, tâm tưởng sự thành, thế gian lại vô mặt khác có thể ngăn trở chính mình. Diệp Thủy Hàn chậm rãi cười, bộ ảnh sa có thiên cơ, ngươi sao? Đã kêu chín biến đi. Chín biến hôi hỏa đột nhiên nhảy lên một chút, ở diệp thủy hàn trong tay biến thành một con sứa bộ dáng, nho nhỏ dù đắp lên lập lòe hai cái nhàn nhạt màu trắng quan điểm, giống như là người mắt giống nhau, màu sáng ngọn lửa biến thành xúc tua, gắt gao tích cốt trụ diệp thủy hàn thủ đoạn, dùng tiểu du dù cái cọ cọ diệp thủy hàn lòng bàn tay, sau đó dán ra xúc vừa, dù cái co dù lại, thế nhưng biến thành một cái sao biển trạng đóa hoa, trực tiếp dán ở diệp thủy hàn cánh tay thượng. Diệp thủy hàn cười, hắn đứng ở tĩnh hồ nước bên, nhìn đệ tam sơn nơi nào đó nửa ngày mới thu hồi tầm mắt, ta lần đầu phát hiện thế giới ở ta trong mắt, thế nhưng vô cùng rõ ràng. Bên hai có vô số sinh linh khe khẽ nói nhỏ, trái tim có muôn vàn suy nghĩ hết đợt này đến đợt khác, niệm sinh mà thuật thành. Nơi nhìn đến, thiên địa chi biến thế nhưng giống thủy kính giống nhau ở trong lòng chậm rãi hiện lên, thậm chí còn bao gồm đỉnh núi kia ba vị đảm tiếu nhập huyền tu sĩ, bao gồm đệ tam sơn vô số tu luyện đệ tử, xa hơn một chút chân núi đang chuẩn bị hồi động phủ mạc sư hình, lại xa một chút dược điển trồng chọn tôi tớ nhóm nay còn chỉ là nhân loại thanh âm, thiên địa chung, lại không chỉ là nhân loại A Diệp Thủy Hàn quay đầu lại, hắn nhìn tĩnh hồ nước, màu tím hồ nước phảng phất bị một bàn tay nhẹ nhàng di động phiếm nhàn nhạt gần sóng, Diệp Thủy Hàn dối tay nhẹ nhàng điểm điểm hồ nước cảm ơn ngươi che chở, này một tháng ít nhiều ngươi vạn vật có linh, dù cho trước kia hắn biết đạo lý này mà khi tu tập 3.000 tâm ma chi thuật sau hắn mới hiểu được thiên địa đều có ngôn, đại ngôn không tiếng động, lộ tự tại trong đó nhưng vào lúc này Đệ Tam Sơn đỉnh núi ba điều quang mang chợt lóe rồi biến mất, giây tiếp theo tính hồ nước trước liền xuất hiện ba người. Diệp Thủy Hàn phản thân, ánh mắt dừng ở Mạc Sơn chủ trên người, trực tiếp quý gối, đa tạ tiền bối tương trợ. Mạc Sơn chủ tinh tế đánh giá Diệp Thủy Hàn một phen, khỏe môi lộ ra một tia mỉm cười. Nhìn dáng vẻ ngươi đã tử tâm ma trung thoát thân mà ra, không tồi không tồi, còn tiến giai trung kỳ. Diệp Thủy Hàn cười cười, ánh mắt dừng ở bên cạnh biển cả đạo tôn cùng với. Thiên Nuốt đạo tôn trên người hắn cùng thiên nuốt đạo tôn liếc nhau, ngay sau đó đều bình đạm rời đi, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt. mạc sơn chủ cũng không giới thiệu chi ý, thiên nuốt đạo tôn chậm gì gì nói, đây là mạc đạo hưu môn hạ đệ tử. mạc sơn chủ nói, đây là đệ nhất sơn đệ tử, là phong tới chân nhân cao đồ. diệp thủy hàn trong lòng lột bột một chút, thời buổi này thầy cho danh phận trọng yếu phi thường, thiên nuốt đạo tôn có thể hay không đối hắn này cử tâm tồn tức giận. hắn theo bản năng nhìn về phía thiên nuốt đạo tôn, lại thấy vị này tiện nghi sư phó vẻ mặt tán thưởng. Nguyên Lai là hắn đồ đại a, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Ngay sau đó hắn từ trong tay háo lấy ra một lọ đan dược ném cho Diệp Thủy Hàn, "Thời trẻ ta từng du lịch hắn giới, lúc ấy được một ít thú vị đan dược, hiện giờ ta cũng không dùng được, liền cho ngươi, quyền đương lễ gặp mặt đi." Diệp Thủy Hàn ngơ ngác, hắn nhìn Thiên Nuốt Đạo Tôn Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, trong lòng tư vị phức tạp. Lại nói tiếp hắn nhập tu chân giới sau có ba cái sư phụ, Nguyên Hỏa, Thiên Nuốt cùng với Phong tới. "Này ba người, Nguyên Hỏa chính là cái trai gỗ." Diệp Thủy Hàn cơ hội chưa bao giờ được đến một chút ít tiện lợi, thiên nuốt cùng phong tới lại không giống nhau, một cái đại khí bao dung, một cái tinh tế kiên nhẫn, mặc kệ thiên nuốt lúc trước là bởi vì cái gì thu đồ đệ, cũng mặc kệ lúc ban đầu hắn vì cái gì đi vào mạc thiên sơn, phong tới lại vì cái gì nhận hạ hắn, bọn họ đều kết thúc sư phụ trách nhiệm, mà hắn cũng đương thành tâm tương báo. Diệp Thủy Hàn nhận lấy đan dược, vẻ mặt cảm kích, đa tạ tiền bối tương tạo, ngài. Hắn nhìn về phía mạc sơn chủ, mạc sơn Chủ nói. Đây là huyết linh tông thiên nuốt đạo tôn, đây là chúng ta đệ nhị sơn biển cả đạo tôn. Ngay sau đó chân trời một đạo cầu vồng hiện lên, lại là phong tới chân nhân được đến tin tức đổi lại đây. Nhìn đến Diệp Thủy Hàn sau, phong tới chân nhân cũng thật cao hứng, bất quá mạc sơn chủ một câu khiến cho Diệp Thủy Hàn rơi vào tình huống khó xử. Tĩnh hồ nước bình tâm tĩnh khí, nhưng quá tâm ma, phao một ngày 5 cống hiến điểm, ngươi phao suốt 2 tháng, tổng cộng 300 điểm, đừng quên đi giao cống hiến điểm. Diệp Thủy Hàn trận tròn mắt. Hắn ở diễn mồ các đạt được tinh châu một quả nhưng đổi cống hiến điểm 10 điểm, hắn qua năm quan, còn đoạt không ít sư huynh đệ tinh châu, giờ phút này tính tính toán đại khái có trăm tới cái, đổi một chút nhưng thật ra có thể giao cống hiến điểm, nhưng hắn còn tưởng cấp sư muội thay quần áo đâu cơ ạ? Phong tới chân nhân không biết Diệp Thủy Hàn trong lòng suy nghĩ, hắn nói, Diệp Xuyến, ngươi quay đầu lại cần phải đem cống hiến điểm giao cắt một chút, biết không? Diệp Thủy Hàn gật đầu xưng là. Thiên Nuốt Đạo Tôn ánh mắt chợt lóe, Diệp Xuyến, Này dùng tên giả cũng quá đơn giản đi. Hắn cho Diệp Thủy Hàn một ánh mắt, xoay người liền hợp Mạc Sơn chủ cùng nhau rời đi. Diệp Thủy Hàn đi theo phong tới chân nhân thành thành thật thật hồi đệ nhất Sơn. Hắn hỏi phong tới chân nhân. Không biết nữ nhi của ta đi đâu. Phong tới chân nhân đúng vai, nhà ngươi nha đầu không chịu nổi, để lại một phong thư nói ra đi du lịch. Dừng một chút, phong tới chân nhân nói, ngươi thả giải sầu, kia nha đầu bất quá 10 tuổi liền đã kim đăng kỳ, có thể thấy được tư chất thật tốt chúng chi nàng còn có cái ma tu tỉ tỉ, nàng nếu dám đi ra ngoài, tất có sở dựa vào. Nhưng thật ra ngươi, tiến giai trung kỳ sau phải hảo hảo củng cố một chút tu vi, biết không? Là, đệ tử đã biết. Diệp Thủy Hàn thành thành thật thật ngốc tại động phủ chờ thiên nuốt đạo tôn, liên tiếp đợi hai ngày, thiên nuốt đạo tôn mới sở tiến hắn động phủ. Mới vừa đi vào thiên nuốt đạo tôn liền dơ tay đem động phủ phòng hộ trận pháp một lần nữa bố trí một phen, hắn thở dài một hơi, lười biếng nói, mặc thiên sơn cũng thật nhiệt tình Diệp Thủy Hàn kính cần nói, sư phụ, thiên nuốt cười như không cười, như thế nào, ngươi còn biết kêu sư phụ ta. Diệp Thủy Hàn cười nói, ngài nói đùa, tuy nói đạt giả vi sư, nhưng... Hán nghiêm túc nói, ở ta sấm hạ di thiên đại hoa khi, chỉ có ngài nguyện ý che chở đệ tử, đơn liền điểm này, đệ tử liền vĩnh sẽ không quên sư phụ dịu dắt bảo hộ chi tình. Thiên nuốt đạo tôn mỉm cười, trong mắt nhiều vài phần sắc màu ấm, ân, lúc này mới đối sao. Kỳ thật ta huyết linh tông hôn không tồi đệ tử đều có vài cái sư phụ, muốn tập sở trường của chăm họ, mới có thể đi ra con đường của mình, không thấy mưa gió sao biết thiên điệu rộng lớn, người bái những người khác vì sư đảo cũng không sao, nhưng có một chút người cần thiết ghi nhớ. Cho người lúc ban đầu bước vào thế giới này bậc thang đến từ huyết linh tông, người lúc ban đầu non nớt cùng vô chi niên hoa đều ở chỗ này, hy vọng người ở phía trước hành là lúc, đừng quên sơ tâm. Diệp Thủy Hàn sắc mặt trình trọng, Hàn quỷ gối thiên nuốt đạo tôn trước người gàn từng chữ một đệ tử ghi nhớ trong lòng tuyệt không dám quên thiên nuốt đạo tôn chậm rãi gật đầu tu sĩ tu hành không thể tránh né sẽ trở nên tàn nhẫn nô gác nhưng mặc kệ như thế nào hành sự đều không thể bị lạc bản tâm ở điểm này diệp thủy hàn đặc biệt yêu cầu coi trọng chỉ vì hắn vẫn là cái ma tu hơn nữa phía trước ta nghe được có người ở đấy lòng ta nói chuyện đó là người sao diệp thủy hàn sửng sốt hắn trầm mặc một chút mới chậm rãi gật đầu hẳn là chính là đệ tử thiên nuốt đạo tôn nhướng mày có thể hoặc đến ta cái này độ kiếp tu sĩ tâm cảnh hơi loạn có thể thấy được ngươi kia pháp môn chi cường hãn hơn nữa ta thử một chút biển cả đạo hữu cùng mạc đạo Hữu vẫn chưa phát hiện ngươi thành âm nga diệp thủy hàn ánh mắt sáng lên hắn theo bản năng xoa xoa tay phải trên cổ tay chín biến hỏa trong lòng yên lặng niệm sư tôn dây tiếp theo thiên nuốt đạo tôn đại nhạn đây là diệp thủy hàn hàm xúc nói vạn vật có linh thiên địa có ngôn ta nghe sinh linh ý nguyện vạn vật chi âm đường hắn dừng một chút Trong mắt đột nhiên thả ra sắc bén mà bệ nghệ sắc thái, đương tập này nôn, thuật này thanh, biểu này ý. Thiên nuốt đạo tôn trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nói, chỉ ngăn như thế. Diệp Thủy Hàn hơi há mồm cuối cùng nói, đương nhiên không chỉ như vậy, ta đương vì vạn vật chi trường, thiên địa phía trên. Đây mới là ma tâm hỏa chân chính năng lực. Nếu nói bộ hoảng xa thiên cơ nhưng nuốt thiên địa đến nói, kia Diệp Thủy Hàn chín biến là có thể hóa vạn vật chi ý vì mình dùng, mà khác, hắn chi muốn vì vạn vật tưởng. Hắn chi nguyện vì thiên hạ nguyện, thế giới nhân hắn hỉ ma hỉ, nhân hắn bi ma bi. Ma tổ truyền thừa, tự nhiên vì vạn ma chi tổ. Thiên nuốt cười ha hả, hảo hảo hảo. Đây mới là ta hảo đồ nhi. Hắn nói, vi sư ở trên trời chờ ngươi. Kiếm ngụ ý, lại là đối độ kiếp kỳ nội thiên kiếp khinh thường nhìn lại. Diệp Thủy Hàn trong lòng tràn đầy dũng cảm chi tình, hắn thật mạnh gật đầu, đúng vậy. chương 109 Xem qua đồ đệ, thiên nuốt đạo tôn cái này không thành tin ra hỏa cùng ngày liền chạy. Hắn để lại cho phong tới chân nhân một phong thơ, mặt trên nói vì phòng ngửa thành tâm lão quái đem huyết linh tông hủy đi, liền về trước tông môn, tương lai còn dài. Nhưng trên thực tế đâu, thiên nuốt đạo tôn trực tiếp khai thế giới trận gió, rời đi ưu thủy giới. Là một cái độ kiếp kỳ sắp bước vào tiên đạo tu sĩ, thiên nuốt đạo tôn sớm đã có thể tùy ý lui tới 3.000 thế giới, phía trước hắn trước sau lưu tại hãn hải giới, bất quá là muốn mượn huyết linh tông tổ chuyển nơi cùng với che chở huyết chú phòng ngửa yêu ma nhất tộc truy tung. Hiện giờ yêu ma nhất tộc bị hắn dùng kế vòng ở hãn hải giới, huyết linh tông lại leo lên Mạc Thiên Sơn, tân thu đồ đệ cũng thành Mạc Thiên Sơn trưởng môn đệ tử, hắn lại vô vững bận, đơn giản nói đi là đi. Hắn còn cần đi làm một kiện phi thường nghiêm túc sự tình. Huyết linh tông toàn bộ tông muôn rời, nay ở hãn hải giới căn bản không phải bí tịch, yêu ma nhất tộc đi vào hãn hải giới sau tìm tòi cha là có thể biết nuốt thiên lão quái rốt cuộc xuất thân phương nào, tuy rằng yêu ma nhóm vô pháp rời đi hãn hải giới. Nhưng bọn hắn có thể truyền tin tức đi ra ngoài tìm cùng tộc A, hơn nơi trước đây lịch đại gia cửa du lịch huyết linh tông tu sĩ nhưng cũng không biết nhà mình sơn môn truyền nhà, vạn nhất còn ngây ngốc trở lại hãn hải giới. Di, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại như vậy khả năng cũng không lớn đâu, ra cửa du lịch huyết linh tông hóa thần tu sĩ, chỉ cần còn sống nhất định cơ chí, hẳn là sẽ không như vậy ngốc chui đầu vô lưới bị yêu ma bắt lấy đi. Thiên nuốt đạo tôn nghĩ nghĩ liền vui sướng vứt bỏ quá khứ sư huynh tỷ đệ nhóm. Nhìn như thông thả kỳ thật nhanh chóng tại thế giới gió lốc xuyên qua. Hắn ở tìm một cái thế giới, một cái nói như thế nào đâu, một cái có thể hung hăng áp chế yêu ma đám kia vương bắt đản thế giới. Vũ thế giới. Không đề cập tới phong tới chân nhân nhìn đến kia trương giấy viết thư sau là như thế nào tâm tắc, Diệp Thủy Hàn hướng phong tới chân nhân đưa ra muốn tìm nữ nhi. Phong tới chân nhân thuận thế yêu cầu Diệp Thủy Hàn hoàn thành tông môn nhiệm vụ cùng với cống hiến điểm nhiệm vụ. Diệp Thủy Hàn gật đầu đáp ứng rồi Còn không phải là quét ngang ú thủy giới rất nhiều kiếm tông môn phái sao, hiện giờ chín biến nơi tay thiên hạ ta có, hắn chính yêu cầu không ngừng chiến đấu nhắc tới cao thực lực của chính mình đâu. Đến nỗi bộ hoảng xa, Diệp Thủy Hàn nhưng thật ra không lo lắng an toàn của nàng, phía trước nàng cũng từng nói qua muốn đi một chỗ tìm điểm đồ vật, hắn liền tạm thời. Tin tưởng nàng đi, Diệp Thủy Hàn bước lên trường kiếm đi thiên nhai con đường. Khoảng cách mạc thiên sơn cách đó không xa cái thứ nhất môn phái nhỏ kêu trời môn kiếm phái. Là Từ Mạc Thiên Sơn tách ra tới môn phái nhỏ, Thiên Môn Kiếm phái tổ sư từng là Mạc Thiên Sơn tu sĩ, sau lại tiến giai vô vọng sau liền ra tới chính mình khai sơn lập tông, Thiên Môn Kiếm phái kiếm pháp chính trực dũng mãnh, đại khai đại hợp, cùng Diệp Thủy Hàn kiếm ý vừa lúc tương phản. Diệp Thủy Hàn kiếm còn ở ôn dưỡng trung, hắn đơn giản cũng không cần kiếm quyết, thế nhưng chỉ dựa vào pháp thuật cùng đối phương chiến đấu, mềm mại vô hình dòng nước ở trong tay hắn liền phản phất có sinh mệnh, linh hoạt mà âm nhu. Hơn nữa Diệp Thủy Hàn thủy điên đảo mọi người nhận chi. Ở dị vãng tu sĩ khái niệm, thủy thuộc tính thuật pháp chỉ có thể dựa vào khổng lồ lực đánh vào tới công kích địch nhân, nhưng Diệp Thủy Hàn thủy lại mang theo nhẹ nhẹ ấm nóng, cùng với nói là thủy, không bằng nói là băng, thậm chí Diệp Thủy Hàn có thể tự do thay đổi thủy độ ấm, phun vẻ mặt nước lạnh sau lại phun vẻ mặt nước sôi, kia tư vị thật là hay lắm, cũng ghê tẩm cực kỳ. Đương nhiên, Diệp Thủy Hàn còn không có dùng ra có thể ô nhiễm thần nghiệm đèn sứ kịch độc đâu, chỉ bằng mượn thuật pháp liền làm phiên thiên môn phái này một thế hệ nguyên anh đệ tử Ngay hôm sau, hắn thu được phong tới chân nhân dít gào tin, ngươi là ta Mạc Thiên Sơn đệ tử không phải thái huyền môn cho ta dùng kiếm pháp dùng kiếm pháp. Diệp Thủy Hàn cười ha ha, tùy tay đem giấy viết thư nước toạc ném vào thùng rác. Ai nói Mạc Thiên Sơn đều là kiếm tu. Biển cả đạo tôn còn không phải là đan tu sao. Cứ như vậy Diệp Thủy Hàn một đường đánh qua đi, mỗi quá một môn phái dựa theo lệ thường đều có thể đạt được 20 điểm cống hiến điểm, hắn tính tính. Dựa theo như vậy tốc độ hắn ít nhất muốn đánh 200 cái môn phái mới có khả năng cấp bộ hoàn xa đổi một kiện váy. Này thật là quá sốt ruột Sau lại diệp Thủy Hàn cũng thường khai Hắn không cần thiết phi dùng công hiến điểm cấp bộ hoàn xa đổi váy, Hắn có thể chính mình cấp bộ hoàn xa làm váy sao Vừa mới bắt đầu cái này ý niệm mới vừa dâng lên đã bị bay nhanh bóc tắt Hắn là một cái tam quan bình thường người trưởng thành Cấp tiểu cô nương làm quần áo gì đó quá nương pháo Nhưng có một lần đi ngang qua một cái phương thị nhìn đến một cái lao giả mang theo tiểu cháu gái bán linh tiều, cái kia tiểu nữ hài an mặc thúy lục sắc váy sam, trên đầu chát bao bao đầu, tung tăng nhảy nhót đặc biệt có sức sống. Lúc ấy Diệp Thủy Hàn liền theo bản năng tưởng nếu là bộ hoàn sa cũng xuyên thành như vậy. Diệp Thủy Hàn thâm trầm tưởng, hắn tốt xấu cũng học theo nghệ đúng không? luyện tập theo nghệ cũng có thể rèn luyện chính mình lưu xa cấm pháp đúng không? thậm chí còn có thể tại trên quần áo theo kiếm đồ đúng hay không? cho nên hắn theo quần áo hoàn toàn là vì tu luyện sao? làm thành quần áo không mặc quá lãng phí. Vậy cấp tiểu nha đầu xuyên lạc, nói nữa, hắn vẫn là nàng danh nghĩa cha đâu. Cho chính mình tìm mọi cách lý do, Diệp Thủy Hàn Yên lặng dịch ra một bộ phận linh thạch chuyên môn mua vải dệt cùng thêu nghệ sở cần tài liệu. Hắn làm tiểu váy, làm nửa người váy, làm váy dài tử, làm bọc ngực váy ngắn, làm váy hai dây, làm váy ngắn. Làm xong sau hắn mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn làm đều là quá khứ kiểu dáng, này đó kiểu dáng đặt ở nơi này quá mức bại lộ, chỉ sợ không quá thích hợp đâu. nghĩ đến đây Hắn đem này đó váy đều thu hồi tới, lại lần nữa làm váy. Trên thế giới này nơi nào váy đẹp nhất? Trang phục phô. Không không không, đương nhiên là nữ tu nhiều địa phương lạc. Diệp Thủy Hàn một đường đánh qua đi, ở hắn danh sách thượng vừa lúc liền có như vậy một môn phái, môn phái tên kêu phong nguyệt các, phong nguyệt trong các nữ tử nhất thiện mỹ thuật, các nàng cũng chính cung tả, tính cách khác nhau, đương nhiên bên trong cũng có nam tử, bất quá nói tóm lại vẫn là nữ tu chiếm đa số. Diệp Thủy Hàn đánh tới cửa khi. Tiếp đại nữ tu đều nhìn Diệp Thủy Hàn cười, phóng nhãn nhìn lại hoa thơm cỏ lạ lộc lẫy, hoặc quyến rũ hoặc lạnh băng hoặc cao ngạo hoặc ôn nhu, có như tiểu gia bích ngọc, có quốc sắc thiên hương, thật là mọi cách tư vị nảy lên trong lòng, mê người hoa mắt tay hoa tâm hoa hoa. Chờ Diệp Thủy Hàn từ kia một chúng ôn nhu hương ra tới thời điểm, hắn ngoài dự đoán đạt được một cái thú vị danh hảo. Liên Hoa Chân Nhân. Diệp Thủy Hàn cảm thấy áp lực rất lớn. Tự hắn có được chín biến ngọn lửa sau, xem người khi cơ hồ thẳng xem đáy lòng. Ý niệm hơi hơi vừa động là có thể rõ ràng đối phương suy nghĩ cái gì, đây là một loại phi thường kỳ diệu trạng thái, theo hắn ngày càng nghiên tập 3.000 tâm ma chi thuật, hắn đã có thể khống chế cảm giác người khác tâm tư năng lực, ngược lại đối riêng người sử dụng. Mà ở phong nguyệt các nội, hắn nhân ngôn ngữ dí dỏm hài hước, hiểu biết nữ tu tâm tư, lời nói ôn tồn lễ độ, ra tay điểm đến tức ăn, cuối cùng thế nhưng bị một loại nữ tu tôn sùng là ghế trên, sau đó, ân đỉnh một chúng nam tu phẫn nộ đôi mắt nhỏ bị đuổi ra tới. Đồng thời truyền lưu ra tới còn có liên hoa chủ nhân cái này tên tuổi. Đương nhiên Diệp Thủy Hàn đối này nhưng thật ra không sao cả, hắn càng quan tâm từ những cái đó nữ tu trong tay lộng tới ngọc giản, Phong nguyệt các không hổ là nữ tu nhiều nhất địa phương, váy quần áo trang sức nguyên bộ kiểu dáng đều thu thập tới tay lạp. Thông môn cống hiến đổi tính cái gì, hắn thân thủ làm không càng tốt. Bộ hoảng xa giờ phút này chút nào không biết nhà mình sư huynh tự cấp nàng làm ấy, nếu nàng đã biết nhất định sẽ vui mừng nhảy dựng lên. Bất quá hiện tại nàng chỉ có thể cùng Nguyên Minh, Nguyên Vân cùng nhau lén lút ở nếu rắn nước yêu nhất tộc tộc địa nội tìm hành. Quả không ra bộ hoảng sa sở liệu, nàng cùng Nguyên Minh, Nguyên Vân bị giam giữ ở thủy lao không bao lâu, đã bị phân biệt áp tải vào Tây Khê chi thủy. Bởi vì là bị áp giải, bộ hoảng sa nhưng thật ra không có cái kia vinh hành hảo hảo xem xét một chút Tây Khê chi thủy cảnh trí, chỉ có thể chán đến chết cùng Nguyên Minh nói chuyện thiếm. Nàng đem thiên cơ ngọn lửa đặt ở Nguyên Minh trên người, cứ việc bọn họ bị nếu thủy yêu tộc tách ra áp giải, lại cũng trước sau vẫn duy trì liên lạc. Như vậy các ngươi mục đích gần là huyễn thủy mềm tinh sao? Sao? Này muốn xem có thể gặp được cái gì, nhất thứ cũng muốn bắt được mềm tinh. Nguyên Minh thản nhiên nói, xuất ngoại du lịch muốn có điều đến, một phương diện xem vận khí một phương diện xem thực lực, nếu ngươi cũng ở chỗ này, ta cảm thấy thực lực phương diện hẳn là vấn đề không lớn. Màu đen tiểu ngọn lửa lộ ra bộ ảo xa màn hình, như là tiểu hắc giống nhau, thật ngượng ngùng a, ta vận khí thực không xong đâu. Nguyên Minh không sao cả nói, ha ha. Còn hảo đi, chúng ta huyết linh tông tu sĩ vận khí đều không tồi, ít nhất ở ta cùng Nguyên Vân muốn xui xẻo thời điểm, ngươi cùng Sơn Lệ không phải xuất hiện sao. Hắn nói rất có đạo lý. Bộ hoảng xa khỏe miệng chịu chịu, không hề răng. Nguyên Minh lại không buông tha nàng, vậy ngươi tới Tây Khê Chi Thủy là làm cái gì đâu? Ta muốn đi một chỗ. Nguyên Minh nói, nơi nào? Ta cùng sư đệ ở Tây Khê Chi Thủy lăn lộn đã hơn một năm, chỉ cần không phải quá hẻo lánh địa phương, chúng ta đều biết. Bộ hoảng xa trầm ngâm một chút lúc trước bạch cốt châu hoa chỉ là cho đại khái vị trí, hình như là ở. nguyên minh nhìn đến trước mặt hắc hỏa biến thành tây khê chi thủy đại khái bản đồ hình dạng, sau đó ở chỗ nào đó trên không trời lên một cái tiểu tam giác. hắn trợn mắt há hốc mồm, người muốn đi nơi này? đây chính là nếu thủy yêu tộc tổ truyền cấm địa. bộ hoàn xa lại tinh thần chấn động, nếu thủy yêu tộc cấm địa, từ từ a, nếu thủy yêu tộc còn như màu tiêu thủy kia quỷ dị nguyên hình, chắc không được kia chỉ thiên ma sẽ đem đồ vật đặt ở nơi này đâu chẳng lẽ nói nếu thủy yêu tộc bản thân chính là yêu ma hậu duệ sao tổ chuyên cấm địa như thế nào mới có thể đi vào nguyên minh đầy đầu hất tuyến ngươi điên rồi tu di nạp giới tử nghe nói nếu thủy yêu tộc cấm địa chi thức một khối nho nhỏ tấm địa đá chỉ có nếu thủy yêu tộc công chúa mới có thể mở ra đây cũng là vì cái gì nếu thủy yêu tộc muốn cử hành hiến tế nguyên nhân nếu thủy công chúa hiến tế toàn tộc huyết mạch chi lực phản hồi tổ địa mà tổ tiên huyết mạch lại phù hộ hậu duệ bộ quản xa hơi hơi nhũ mày chỉ có thể ở hiến tế lễ mừng thượng từ vị kia nếu thủy công chúa mở ra sao. Cùng với ở nếu thủy công chúa gả chồng tình hình lúc ấy đi tổ địa một chuyến, nếu thủy công chúa bạn lữ cũng có thể đi vào. Bạn lữ? Bộ hoàn Sa nói, nếu Mẫu Tiêu Thủy. Không tồi, nếu Mẫu nhất tộc đẩy ra đệ tử chính là nếu Mẫu Tiêu Thủy. Ta đã biết. Bộ Hoản Sa cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu nàng xử lý nếu Mẫu Tiêu Thủy, làm bộ thành nàng đâu? Lấy nàng thiên cơ ngụy trang năng lực, khả năng tính rất lớn. Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười lên. Năm ngày sau, nếu mầu nhất tộc đội ngũ chậm lại, bọn họ đã trở lại. Nếu thủy yêu tộc từ xưa đến nay tụ cư tộc địa. bộ quản xa bị ném vào thủy lao. Nghe trông coi ý tứ, bọn họ giống như đem nàng trở thành hiến tế dùng tế phẩm, mà nguyên minh cùng với nguyên vân đãi nộ có thể so không muộn đi lên mạnh hơn nhiều. Tốt xấu có phòng trụ. Bị giam giữ vào thủy lao đêm đó, bộ Hoản xa liền lặng lẽ chuồn ra thủy lao. nàng ngửa quen đường cũ cùng nguyên minh hội sư, nguyên minh đối nàng giơ ngón tay cái lên. Nghe nói nếu Thủy yêu tộc Thủy Lao còn có động thật tu sĩ trong coi, không nghĩ tới ngươi kẻ hèn Nguyên Anh kỳ là có thể chạy ra. Bộ hoảng xa nói, Nga, nhìn dáng vẻ năm đó ta lấy chút cơ kỳ tu vi cùng Nguyên San so đấu khi sự tình đã bị ngươi quên mất. Nguyên Minh lập tức câm miệng. Cho tới bây giờ mới thôi, Nguyên Minh như cũ không biết vì cái gì bộ hoản xa công pháp như thế quỷ dị, có thể dễ như trở bàn tay vượt cấp giết địch. Bất quá. Hắn cùng Nguyên Vân đi theo bộ Hoản xa cùng nhau chạy. Nếu tiểu đồng bọn như vậy cường, với hắn mà nói chính là chuyện tốt. Đi thôi, Nguyên Vân đã tìm hiểu hảo, bọn họ kho hàng ở bên này. Bộ Hoản Sa theo bản năng cùng Nguyên Minh liếc nhau, tươi cười đầy mặt. Chương 110. Nếu thủy nhất tộc tộc địa là một mảnh vòng tròn tung lũng, thung lũng nội nơi nơi đều là suối nước tung hành, cố tình lại vẫn chưa hội tụ vì hồ, suối nước hạ ẩn ẩn có đường ruộng có đán núi, tựa hồ nơi đây từng là dãy núi, nhân ngoại lực trầm xuống, suối nước chảy ngược, mới hình thành hiện giờ bộ dáng. Thung lung trung ương nhất là một chỗ tế đàn, tế đàn bốn phía là lớn lớn bé bé pho tượng, những cái đó pho tượng tất cả đều là nếu thủy yêu tộc trước đây vô số tuế nguyệt tộc trưởng hoặc là công chúa pho tượng, bọn họ nửa quỳ ở tế đàn trước, túi đầu hành lễ, khuôn mặt thành kính, mặc dù là hóa thành thạch điêu, cũng có thể cảm nhận được kia cổ phát ra từ nội tâm kính sợ. Nếu thủy yêu tộc thủy lao ở thung lung phía tây, bên kia thủy sâu nhất, phía dưới nghe nói từng là cái sân lõm, hơn nữa trầm xuống, dẫn tới nơi này sâu không thấy đáy. Sau lại liền biến thành nếu thủy yêu tộc trừng phạt phản đồ cùng tộc nhân địa phương, phía dưới chồng chất vô số nếu thủy yêu tộc thi cốt, oan khí cùng huyết khí ô nhiễm này phiến suối nước, mỗi vùng ban đêm, trong nước tổng hội xuất hiện một ít phiếm huyết sắc mông lung u hồn, không ngừng quay giày bị giam giữ tại nơi lây phạm. Nhân. Suối nước mặt trên kiến tạo mấy cái tiểu lâu, tiểu lâu thiết cấm chế, bên trong giam giữ vi phạm lệnh cấm rồi lại không phải rất nghiêm trọng tộc nhân. Bộ hoàn xa phía trước bị giam giữ địa phương chính là thung lũng tây khê hạ huyết trong nhà lao. Nơi đó hàng năm có một đầu động thật tinh quái trong coi, đây là nếu thủy yêu tộc nuôi dưỡng muôn đời cự xà, này xà ở thủy lao nhất cái đấy trầm miên, chỉ cần không ai vượt ngục, liền sẽ không kinh động nó. Mà hôm nay, bộ hoảng xa lại thành công từ cái này thủy chi nhà giam chạy ra sinh thiên, ra tới sau nàng lại lưu đến Nguyên Minh cùng Nguyên Vân bị giam giữ địa phương, trực tiếp nuốt trông coi hóa thần nếu thủy yêu tộc, đi tới Nguyên Minh cùng Nguyên Vân nơi chỗ nàng trong cơ thể thiên cơ bằng nhanh tốc độ từ nuốt vào hai cái nếu thủy yêu tộc trong trí nhớ tìm được mở ra cửa lao pháp quyết ngay sau đó nàng trong tay linh lực đột nhiên biến đổi thế nhưng biến thành nếu thủy nhất tộc yêu lực nàng hơi hơi mỉm cười dễ như trở bàn tay mở ra cấm chế đem nguyên minh cùng nguyên vân phóng ra nguyên minh ở phía trước dẫn đường nhưng hắn thực lực hơi thấp tại đây loại nơi nơi đều là hóa thần trở lên tu vi địa phương căn bản vô pháp che giấu chính mình bộ bản sa đơn giản đầu chui vào trong nước biến thành Hải mã thật lớn. Hải mã thân hình ở nàng không chế hạ thu nhỏ lại, sau đó há mồm liền đem nguyên minh cùng nguyên vân một ngun ngun, ngay sau đó hải mã chui vào trong nước, chỉ ở trên mặt nước lưu lại nhàn nhạt gợn sóng, lại không dấu vết. Nguyên minh cùng nguyên vân trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này hai người bị nhét vào hải mã dục như túi, cách nửa trong suốt dục như túi, hai người nhìn đen như mực dưới nước, hai mặt nhìn nhau. Bộ hoàn xa thân thể ngoại tầng bao vây lấy thiên cơ hỏa, tận khả năng đem thân thể thu nhỏ, nhưng dù vậy. Lại cũng có ba người lớn lên tiểu nàng ở trong nước du kéo kích khởi nước gợn thực dễ dàng khiến cho buổi tối tuần tra nếu thủy yêu tộc nhóm. Bất quá cũng may bộ hoãn sa thiên cơ có thể ngụy trang ra nếu thủy yêu tộc hơi thở ở mặt khác tuần tra nếu thủy yêu tộc cảm giác bộ hoãn sa là cùng tộc nhưng dù vậy nàng vẫn là gặp tuần tra đội. Bởi vì giờ phút này đã là ban đêm tộc nhân đều nghỉ ngơi theo lý thuyết suối nước trừ bỏ tuần tra yêu tộc không nên lại có mặt khác cùng tộc đối mặt tuần tra yêu tộc bộ hoãn sa xét lược như cũng là. Nguyên Minh cùng Nguyên Vân mở rộng tầm mắt Bọn họ cho tới bây giờ mới hiểu được bộ hoảng xa chân chính thủ đoạn Nuốt tuần tra yêu tộc Tuần tra lộ tuyến cùng với trọng điểm hạng mục công việc liền biết rõ với tâm Bộ hoảng xa thân hình bắt đầu phát sinh biến hóa Bất quá mấy cái hô hấp Nàng liền biến thành phía trước cái kia tuần tra đội trưởng Nàng vặn vẹo một chút thân thể Hóa thân vì thần kỳ sinh vật cảm giác quái quái Đặc biệt là mặt sau kia tám chi chân Tổng cảm thấy không thoải mái Bất quá này không phải trọng điểm. Nàng dựa theo ký ức bảo khố vị trí lặng yên không một tiếng động sở soạn qua đi Nguyên Minh ở cùng Nguyên Vân kề thai nói nhỏ Thiên A nha đầu này năng lực thật là nghịch thiên Ra cửa bên ngoài chuẩn bị thần kỳ A Nguyên Vân đôi mắt giờ phút này biến thành vàng ròng sắc hắn chính xuyên thấu qua đen nhánh nước biển nhìn nơi xa Không tồi, nàng chính hướng tới bảo khố vị trí bơi đi Hiện tại chúng ta yêu cầu lo lắng chính là túi cản khôn không gian có đủ hay không Cùng với đắc thủ sau như thế nào trốn chạy Nguyên Minh tấm tắc nói Chúng ta làm xong vụ này cần thiết muốn trốn chạy, chỉ sợ không có thời gian đi tìm vị kia sơn tiền bối đi. Ai nói, chúng ta đây là tự cấp hạn chế tạo chạy trốn cơ hội, nếu hắn không nắm chắc được, vậy không phải chúng ta vấn đề. Nguyên Vân bình tĩnh nói, hắn chính là hóa thần kiếm khách, lực công kích cường đại, chúng ta hai cái bất quá là nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, vẫn là không cần đi cấp sơn tiền bối thêm phiền. Nguyên Minh thâm chấp nhận, hắn gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, cái kia nha đầu, ngươi nghe được sao? Chúng ta đừng đi tìm người vị kia làm nhàn chi kỷ lãng phí thời gian A, sẽ cho nhân ra thêm phiền. Bộ hoảng xa nghe vậy không biết nên khóc hay cười. Nguyên minh cũng không biết Sơn Lệ đã là diệp thủy hàn sư huynh, nếu Sơn Lệ thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ Mạc Thiên Sơn đệ nhất Sơn sẽ khởi gọn sóng, đến lúc đó lan đến gần sư huynh liền phiền thoái. Sơn Lệ vẫn là muốn cứu, bất quá như thế nào cứu, khi nào cứu chính là một chuyện khác, húng chi. Bộ hoảng xa cười cười, không để ý tới Nguyên minh. Nếu thủy yêu tộc cất trong kho cũng ở suối nước hạ, này đại đại phương tiện bộ hoảng xa, bất quá đương nàng vòng qua trùng trùng điệp điệp đa núi sau mới thình lình ý thức được một sự kiện. Nếu nếu thủy yêu tộc là trong nước yêu tộc, kia bọn họ chân chính nơi tụ cư đều không phải là suối nước phía trên, mà là dưới nước. Từ thung lũng nhất bên cạnh chỗ hướng trung tâm du, càng là hướng trong càng não nhiệt, nơi nơi đều là nếu thủy yêu tộc cư trú sơn động, giờ phút này này đó trong sơn động yêu tộc đều hô hơ ngủ nhiều. Bộ hoảng xa thật cẩn thận xuyên qua đại lượng nếu thủy yêu tộc đáy biển đỉnh núi, cuối cùng tìm được rồi nếu thủy yêu tộc cất trong kho nơi. Nàng vẫn chưa chân chính dừng lại, mà là không ngừng ở phụ cận du kéo, làm bộ tuần tra, trên thực tế là tra xét nơi này trận pháp bố trí cùng với phụ cận thủ vệ tình huống. Nguyên vân đặc thù đồng thuật cấp bộ hoảng xa tỉnh đi không ít công phu. Một vị nhập huyền, ba vị động thật, hóa thần bao nhiêu, cũng không nguyên anh, cất trong kho chân chính vị trí ở kia chỗ thật lớn pho tượng phía dưới nhập khẩu bản cái kia nhập huyền nếu thủy yêu. Bộ Hoản xa sử sốt, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Nguyên Vân đồng thuật như thế lợi hại, âm thầm nhìn trộm nhập huyền tu sĩ cũng chưa bị phát hiện. Có thể nhìn đến kia chỉ nhập huyền có mấy chân sao. Nếu thủy yêu tộc mạnh yếu là căn cứ chân nhiều chân thiếu tới phán đoán, tỉ như nàng phía trước nuốt cái kia hóa thần nếu thủy yêu tộc, liền có 8 chân. Chân quá nhiều bản thành đoàn, ta không đếm được. Nguyên Vân khỏe miệng chịu chịu, tiếp tục xem đi xuống, tổng cộng 5 cái cất trong kho, làm ta nhìn xem trân quý nhất. A, đột nhiên hắn a một tiếng, hai mắt đổ máu, tựa hồ đã chịu cực đại kích thích, nguyên minh sử sốt, lập tức nói, cẩn thận. Bộ Hoản sa không nói hai lời dán khẩn bên người đàn úi, bề ngoài thiền cơ hỏa phút chốc người làm lệnh, thế nhưng biến thành một khối nham thạch. Dây tiếp theo một khẩu ngang ngược mà cường đại thần niệm giao động quét ngang lại đây, ở bên này tỉ mỉ tra xét sau một hồi, kia thần niệm xúc tua mới không tình nguyện chậm gì gì lui trở về. Dù vậy bộ Hoản sa như cũ không dám buông cảnh giác. Nàng lại đợi ước chừng một canh giờ, một cổ phi thường mịt mờ áp lực dao động từ nàng nơi đá núi thượng chậm rãi tiêu tán sau, nàng mới thở dài một hơi. Nửa ngày, nàng thấp giọng hỏi Nguyên Minh, hắn không có việc gì đi. Nguyên Vân thấp thấp nói, ta thấy được một đoàn hắc, sau đó bên trong lập lòe ra một đôi huyết sắc đôi mắt, thuần huyết sắc, không, có tròng trắng mắt trong mắt, liền như vậy bình tĩnh nhìn ta. Bộ Hoãn Sa hơi hơi như mảy, một đoàn hắc? Có một đôi huyết sắc con người. Nguyên Vân gật đầu, hắn quơ quơ, mở mắt ra, thế nhưng cái gì đều nhìn không thấy hắn bình tĩnh nói ta mù không biết là tạm thời vẫn là vẫn luôn nguyên minh nói cặp kia huyết sắc đôi mắt là nếu thủy yêu sao nguyên vân lắc đầu không biết bộ hoản xa như suy tư gì ngươi là cảm thấy nguyên minh tinh tế phân tích nói nếu đối phương thật là nếu thủy yêu tộc chỉ sợ cũng sẽ không chỉ là làm sư đệ mù sư đệ đồng thuật có thể nhìn trộm nhập huyền tu sĩ mà không bị phát hiện lại bị cặp kia huyết sắc đôi mắt phát hiện có thể thấy được đối phương thực lực viễn siêu nhập huyền Một khi đã như vậy cách không đối coi, đối phương hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết sư đệ, nhưng hiện tại sư đệ bất quá là mù, lại không có trở ngại, ta cảm thấy phía trước kia thần nghiệm điều tra, cùng. Với là phát hiện chúng ta, chi bằng nói là cất trong kho nội có thứ gì phát ra chấn động, làm trong coi nhập huyền tu sĩ cảnh giác. Bộ hoàn sa trầm rãi gật đầu, ngươi nói có lý, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nô, no, huyết linh tông các sư huynh các đều là cơ trí năng thủ, nàng vẫn là nhiều nghe hỏi nhiều đi. Nguyên Minh hỏi Nguyên Vân, có thể tiếp tục thử xem sao. Nguyên Vân gật đầu. Bộ Hoản Sa kinh ngạc nói, không phải mù sao? Nhưng chân chính đồng thuật đều không phải là dùng mắt thấy, mà là dụng tâm xem a. Nguyên Vân nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, không có đôi mắt, ta giống nhau có thể xem. Bộ Hoản Sa ngơ ngác, liền thấy Nguyên Vân lại một lần mở mắt, cứ việc hai mắt đỏ đạm tràn đầy máu tươi, hắn khuôn mặt đã bình hẳn, giờ khắc này Bộ Hoản Sa đáy lòng chợt dâng lên một cổ quỷ dị cảm giác, Nguyên Vân thật là đang xem. Thậm chí so với phía trước mỗi một lần vận dụng đồng thuật khi đều xem khắc sâu, xem thấu triệt. Nguyên Vân nói, ta thấy được, vẫn là cặp kêu mắt đỏ, bất quá lúc này đây đối phương vẫn chưa công kích ta, còn... Gì? Nó ở triệu hoàn chúng ta qua đi, đến nỗi trông coi. Nó có thể dẫn dắt rời đi. Nguyên Minh nhúng mẩy, thời gian đâu? Có thể liên tục bao lâu? 15 phút. Nguyên Minh lập tức nói, ngươi đi bảo, ta cùng Nguyên Vân ở bên ngoài chờ ngươi. Hắn ánh mắt soàn soạt nhìn bộ hoảng xa. Đem ngươi cái loại này ngọn lửa lưu lại, ngươi có thể làm được, đúng không? Bộ Hoản xa cười như không cười nhìn Nguyên Minh, ngươi nhưng thật ra sẽ sai xử người. Nguyên Minh nói, vật tân kỳ dụng, từ trước đến nay là tông môn lý niệm, hơn nữa không có ta cùng Nguyên Vân. Đến lúc đó ngươi muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, càng thêm phương tiện không phải sao. Bộ Hoản xa hơi há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở về trong bụng, huyết linh tông tu sĩ, chính là xem quá mức thấu triệt mới có thể làm người cảm thấy vẻ vải cùng oán hận. Cũng không biết sư huynh tương lai có thể hay không biến thành cái dạng này. Giá trị này thời khắc mấu chốt, bộ hoảng xa lại đang ngẩn người, lại nói tiếp hiện tại sư huynh đang làm gì đâu. Tu luyện đến nào đây đất bước. Nếu không nàng lại cướp đoạt một chút nếu thủy yêu tộc cất trong kho cấp sư huynh. Diệp thủy hàn giờ phút này đang ở nào đó phường thị cùng lao bản có kẻ mặc cả. Tuy rằng là tốt nhất lam màu kim, nhưng này tơ vàng lại phẩm chất không đông nhất, lam màu cũng có chút tạm đạm. Ngươi lấy bực này thấp kém hóa tới lửa gạt ta, khi ta dễ khi dễ sao?" Diệp Thủy Hàn giữ tận mặt, "Ta phải cho ta tức phụ làm vậy, ngươi làm ta làm điều ô bẹp đồ vật đưa qua đi, tức phụ bay làm sao bây giờ? Ngươi bồi ta a. Ngươi bồi đến khởi sao?" Kia lão bản bị chọc tức mặt đều thanh, cái gì kêu phẩm chất không đồng nhất, kia tơ vàng rõ ràng lại tế lại trường còn có tính dai, kia lam màu rõ ràng lượng mà rượu, như thế nào liền ô bẹp. Lão bản một vén tay háo, nói bậy. Diệp Thủy Hàn không sợ chút nào. Tới tới tới, người ta hảo hảo nói nói. Bọn họ lại lâm vào tân một vòng chém giết. chương 111, bộ Hoản sa lạng yên không một tiếng động sờ đến bảo khố nhập khẩu. Chiếm cứ ở chỗ này nhập huyền nếu Thủy Yêu đã là bị một cổ tối nghĩa linh lực dao động hấp dẫn đi rồi. Bộ hoảng xa hóa thành một cái thật nhỏ nếu Thủy Yêu, quan sát kỹ lưỡng trước mặt nhập khẩu cấm chế. Nàng hơi hơi nhíu mày, có lẽ là nàng ảo giác, tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Bất quá hiện tại không phải tự hỏi thời điểm, nếu quen mắt Vậy chứng minh nàng trước kia gặp qua cùng loại cấm chế, quen mắt lại không ấn tượng, đã nói lên cái này cấm chế đối nàng vô dụng. Bộ hoàn sa trên người phúc một tầng thiên cơ hỏa, ở đụng chạm đến cấm chế trong ngay mắt, quả nhiên cấm chế hiện lên một tia nhàn nhạt gợn sóng, ngay sau đó hóa thành hư vô. Bộ hoàn sa dễ như trở bàn tay tiến vào tầng thứ nhất cấm chế, tầng thứ hai cấm chế là một cái hình tròn đồ văn. Bộ hoàn sa ánh mắt trợn lóe, giơ tay nhỏ giọt một giọt phía trước nuốt rất nếu thủy yêu tộc máu tươi, ngay sau đó phong ấn mở ra. Bộ Hoản Sa tay mắt lênh lệ chém ra Thiên Cơ Hỏa, trận phong ấn tản mát ra linh quang. Tầng thứ 2 cấm chế này, đây huyết mạch làm cơ sở thuật, chỉ có nếu thủy yêu tộc mới có thể thông qua, chính là tu sĩ máu tươi ẩn chứa quá nhiều tin tức, Bộ Hoản Sa thả ra phía trước nuốt vào tuần tra đội trưởng máu tươi. Quả nhiên, kia phong ấn kiểm tra đo lường ra thật là nếu thủy yêu tộc cho nên mở ra phong ấn, nhưng đồng thời phong ấn cũng sẽ đem tuần tra đội trưởng tiến vào cất trong kho tin tức truyền ra đi, nếu thật bị mặt khác yêu tộc phát hiện Bộ Hoản Sa cũng chỉ có thể rời đi. May mắn trước kia học được cấm linh thuật hữu dụng. Tạm thời giam cầm tầng thứ 2 cấm chế linh lực dao động, Bộ Hoản Sa vội vàng gọt vào đi, liền nhìn đến trước mặt đứng lặng năm cái đại môn. Nguyên Vân nói nơi này có năm cái cất trong kho, chính là đáng chết, hắn không nói cho ta này năm cái cất trong kho đều là cái gì, nên tiến cái nào. Thời gian hữu hạn, Bộ Hoản Sa không có khả năng một đám cẩn thận tìm tòi, chỉ có thể vào một cái đoạt đồ vật liền chạy. Bộ Hoản Sa hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lại mở nàng hai tròng mắt biến thành thuần triệt màu đen, tròng trắng mắt cũng thành màu đen, thật giống như trống chân hốc mắt, cái gì đều không có. nàng nỗ lực nhìn năm cái môn, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh đen nhánh, thình lình chỗ nào đó lóe ra một tia ngọn lửa, bộ hỏa xa lập tức giải trừ cái này trạng thái, nàng mồ hôi đầy đầu, toàn thân ướt lục lục, như là bị người bắt một đầu thủy, trong cơ thể linh lực cũng đã biến mất một nửa. đời trước đương nàng ở vào nguy cơ thời điểm khi loại này quỷ dị thuật cứu nàng một mạng sau lại nàng một bên tu luyện một bên nghiên cứu, phát hiện loại trạng thái này rất kỳ quái, sẽ tiêu hao rộng lượng linh lực, cùng chi tướng đối ứng, nàng cũng có thể tâm tưởng sự thành. đúng vậy, tâm tưởng sự thành, tỷ như nói nàng bị vây truy chặn đường chạy không thoát, nàng dùng này thuật sau, là có thể quỷ dị xuất hiện ở địa phương khác, như là tùy cơ truyền tống giống nhau thần kỳ. nàng cấp loại này thuật đặt tên vì kỳ nguyện thuật. bất quá loại này thuật dùng song sau linh lực khôi phục cực kỳ thông thả, không đến cuối cùng thời điểm nàng đều không thế nào dùng. Hơn nữa mỗi lần dùng xong loại này thuật, nàng luôn có loại kỳ quái cảm giác, thật giống như chính mình trở nên không giống như là chính mình, mà là một người khác ở xuyên thấu qua chính mình nhìn cái gì giống nhau. Giờ phút này thời gian khẩn cấp, nàng bất đắc dĩ dùng kỳ nguyên thuật, cũng may lúc này đây liên tục thời gian không dài, nàng vẫn chưa cảm thấy di chứng, liền mọi nơi nhìn nhìn, lập tức nhằm phía phía trước xác định tốt phương hướng. kia phiến môn thực bình thường, bộ hoảng sa nhìn kỹ xem, mặt trên không có bất luận cái gì ấn ký, cũng không có cấm chế cùng phong ấn chẳng lẽ muốn nàng trực tiếp dùng tay đẩy ra? Nếu thủy yêu tộc quan trọng nhất bảo khố không khóa lại, ai tin? liên ở bộ quản xa tính toán dùng mặt khắc pháp thuật thử một lần khi, đột nhiên trước mắt môn chính mình khai. Có âm u. Bộ quản xa nhíu mày, đây là thỉnh quân nhập đúng sao? Nàng ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười, sải bước đi vào. Bên trong là một gian thật lớn tính thất, tính thất hai sườn 7 cái giá, trên giá phóng rực rỡ muôn màu đồ vật, châu quang bảo khí, thủy khí thiên điều, bộ quản xa đôi mắt ở trợn sáng lên. Này thật đúng là cái bảo khố a. Trong đó còn có Nguyên Minh Nguyên Vân yêu cầu Huyền Thủy Mềm Tinh, bất quá có thể đặt ở trong bảo khố Huyền Thủy Mềm Tinh, phẩm chất tự nhiên là nhất đồng, có thể nói đế vương tinh, Bộ Hoản xa âm thầm ghi nhớ cái kia vị trí, chuẩn bị rời đi khi mượn gió bẻ măng, sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía. Cái kia đỏ như máu đôi mắt, người rốt cuộc tới. Một cái sâu kín thanh âm vang lên, Bộ Hoản xa cả người một cái giật mình, nàng toàn thân để phòng lên, trên mặt bất động thanh sắc nhưng vào lúc này tinh thất trung gian trên đất trống thế nhưng trống rỗng nhiều ra một cái màu đỏ hình tròn nhà giam nhà giam động lại một đoàn hắc khí hắc khí quay cuồng lộ ra một đôi đỏ như máu đôi mắt đây là ta hình chiếu bộ hoản sa trong lòng dùng mình bất quá là cái hình chiếu liền trực tiếp đem nguyên vân đồng thuật phản vệ ra hỏa này thật là tinh khiết và thơm hương vị a kia đoàn hắc khí hơi chút đến gần rồi bộ hoàn sa một chút lại trước sau không dám đụng vào xúc cái kia màu đỏ nhà giam nó nhìn bộ hoàn sa Huyết hồng con ngươi tất cả đều là tham lam, bộ hoảng xa theo bản năng lui ra phía sau một bước, kia đoàn hắc khí gắt gao nhìn chằm chằm bộ hoàn xa, không vài giây những cái đó tham lam lại biến thành tiếc nuối cùng thoải mái, ở ta hoàn toàn tiêu tán sau ngươi mới xuất hiện, có thể thấy được tặc ông trời hận chết ta lạc, chuyên môn làm ngươi như vậy khi ta. Đâu? Bộ Hoản xa trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tiền bối, ngài là? Ta là thiên ma tiếng đàn, ngươi là thần ma nhất tộc đi. Bộ hoảng xa trợn tròn mắt, nàng lẩm bầm nói, thần ma. Nay không phải lần đầu tiên có người đối nàng nói như vậy, năm đó nàng phi thăng thượng giới, thượng giới nguyên hổ phu nhân liền từng đối nàng nói qua, nói nàng tu đạo đáng tiếc, chỉ tiếc nguyên hổ phu nhân không bao lâu liền ngã xuống, mất đi nguyên hổ phu nhân che chở, nàng chỉ có thể lấy sát ngăn sát, cuối cùng ở thượng giới giết tinh phong huyết vũ, không được căn bình. Phía trước ở mạc thiên sơn đối phó cái kia không chế thiên nguyệt ma khi, đối phương cũng từng nói nàng là thần ma nhất tộc, còn muốn nuốt nàng, kết quả khi đó chính mình cảm giác có chút không đúng. Phẫn nộ tới đặc biệt đột nhiên, xong việc cẩn thận hồi tưởng, tổng cảm thấy ngay lúc đó nàng tựa hồ bị khống chế giống nhau. Tiêu Đoàn Hắc khí nhìn bộ oản xa trên mặt mê mang thần sắc, cười nhạo lên: nguyên lai like, ngươi còn chưa thức tỉnh sao? Nhưng không đúng à, liền tính không thức tỉnh, ngươi cũng đã bắt đầu sử dụng huyết mạch lực lượng. Thần ma nhất tộc chỉ cần huyết mạch thức tỉnh, liền sẽ tự nhiên mà vậy có được truyền thừa ký ức, là trong ma tộc tôn quý nhất, cao quý nhất nhất tộc, cũng là truyền thừa dễ dàng nhất nhất sẽ không đoạn tuyệt nhất tộc. Ngươi thật sự cái gì cũng chưa nhớ tới sao? Bộ hoảng xa ngốc ngốc lắc đầu, tiếng đàn tiền bối, ngài triệu hoán văn bối tới, không biết có gì chuyện quan trọng. Cái gì thiên ma cái gì thần ma đều có thể chờ rời đi lại nói, hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh lên lấy đồ vật chạy lấy người. Kia đoàn hắc khi nói, ta thi cốt ở nếu thủy yêu tộc tổ địa nội, người đi giúp ta mở ra phong ấn, mang ra ta thi cốt, đem ta đưa về ma giới. Bộ hoảng xa biểu tình thực kỳ lạ, đây là lần thứ hai, thượng một lần là ngư hỏa động tiệu, lúc này đây là nếu thủy yêu tộc tổ địa nội tiếng đàn Nói nàng chính là thi thể khuôn vắc công sao?" Kia đoàn hắc khí nói, "Này kho hàng nội bảo vật ngươi có thể lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít, trải qua mấy năm nay ăn mòn, mấy thứ này thượng đều lây dính ta một tiêu ma khí, đã là giải trừ nếu thủy yêu tộc cấm chế, ngươi tất cả đều mang đi." Nó hoãn hơn nói, "Nếu thời gian cho phép, ta càng hy vọng ngươi đem năm cái kho hàng đều cướp sạch." Bộ Hoản Sa vừa nghe bay nhanh lấy ra túi cẩn khôn bắt đầu điên cuồng hướng bên trong quét đồ vật, nàng một bên quét một bên thành khẩn nói, đúng vậy ta cũng như vậy tưởng. Mấy thứ này toàn cho là ta thù lao, thu thù lao, ngươi nhưng chớ có bội ước. Bố bộ hoàn xa không thể hiểu được, ta nhưng không đáp ứng. Thiên ma tiếng đàn ha hả nói, ta là ma, đều có thủ đoạn, ở ngươi đụng chạm những cái đó bảo vật phía trước, liền tính là biến tướng đáp ứng rồi. Bố hoàn xa sắc mặt hắc như đáy nổi. Tiểu nha đầu, chờ ngươi thức tỉnh huyết mạch thiên phú sẽ liền minh bạch, thiên ma vô hình, vu ma không sợ, yêu ma vô thường đến nỗi thần ma. Ha hả chính ngươi trầm rãi tưởng đi bộ hoản sa bĩu môi nàng vốn dĩ liền phải đi nếu thủy yêu tộc tốc địa tiến vào sau thuận tay mang theo thi cốt ra tới cũng có thể di từ từ a bạch cốt châu hoa sở dĩ làm nàng đi tốc địa có thể hay không cùng thiên ma tiếng đàn có quan hệ nàng từ trong tay háo lấy ra châu hoa cái này ngài biết là cái gì sao kia đoàn hắc khí sửng sốt nửa ngày mới nói đó là ta sương cốt xem mặt trên ma khí hẳn là ngàn năm trước từ nơi này lấy ra đi đáng tiếc chỉ có như vậy một tiểu tiện nếu không ta ý thức là có thể rời đi đi qua bộ hoàn sa trong lòng cả kinh rời đi qua đi ta đây đem ngài thi cốt lấy ra tới ngài có phải hay không cũng có thể từ phong ấn rời đi chậm kia đoàn ma khí sâu kín nói đã chậm nha đầu nhớ kỹ ma có chấp niệm mới nhưng vì ma giọng nói rơi xuống kia một đoàn hắc khí chợt bùng nổ như là một đoàn bao cầu giống nhau cuồng bạo chấn động lên vô số màu đen sợi tơ trên chút mà ra màu đỏ nhà giam tức khắc thả ra sắc bén quan mang Đại bộ phận hắc khí đều bị bắt lui về, lại như cũ có vài tia phiêu ra tới. Tiêu đoàn hắc khí nói, ta chính là dựa vào loại này thủ đoạn, dùng vạn năm hơn thời gian ô nhiễm cái này cất trong kho. Chạy trốn mà ra những cái đó tiểu hắc ti hội tụ ở bộ hoảng xa trước mặt, hình thành một cái màu đen tiểu hạt châu. Ngươi đi nhanh đi, ta đem nếu thủy yêu tộc tổ địa tình huống cùng phong ấn tin tức đều đặt ở bên trong, ngươi rời đi sau lại xem, Tia tiểu nhập huyền nếu thủy yêu phải về tới, ngươi chỉ có 10 tức thời gian rời đi. Bộ Hoản xa nghe xong bắt lấy kia màu đen hạt trâu quay đầu liền đi, một đường đấu đá lung tung, cũng không thèm để ý cái gì cấm chế, mới vừa lao ra cất trong kho, nàng liền phát hiện không đúng, dây tiếp theo nàng trực tiếp phủ phục ở cửa động bên các đá, thiên cơ ngọn lửa phúc thể sau, một đầu thật lớn nếu thủy yêu tộc rít gào vọt vào tàng bảo khố. Ở nó vọt vào đi sau, bộ Hoản xa vèo chạy trốn đi ra ngoài, cuốn lên tránh ở cách đó không xa nguyên minh cùng nguyên vân, lặng yên không một tiếng động biến mất. Nguyên minh, thế nào Bộ Hoản Sa dựng thẳng lên con cái. Thực hảo chúng ta đây lập tức rời đi. Bộ Hoản Sa lắc đầu lại gật đầu, các ngươi đi, ta lưu lại, có một số việc không xong xuôi. Nguyên Minh nghĩ nghĩ nói, hảo, ngươi đem chúng ta thả ra nếu Thủy yêu tộc tộc địa là được. ở Tây Khê Chi Thủy đều không phải là nếu Thủy nhất tộc một nhà độc đại, chúng ta vẫn là có biện pháp rời đi. Bộ Hoản Sa đại hỉ, hảo ta đây lập tức đưa các ngươi rời đi. Như vậy nàng lại vô cố kỵ, có thể đại náo một hồi, thuận tiện tra xét chính mình thân thế thần ma. Bố Hoản Sa trong mắt hiện lên một đạo ưu sắc, nàng nếu là thần ma nói, Sư Minh sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ chủng tộc bất đồng a. Chương 112. Bố Hoản Sa hóa thành một màn u hồn, khinh phiêu phiêu xoa mặt nước hướng tới nơi xa sẽ qua. Hiện giờ toàn bộ nếu thủy yêu tộc tộc địa đều đèn đuốc sáng trưng, vô số thủy yêu ở trong nước ở không trung khắp nơi tuần tra, chiếu suối nước trong sáng vô cùng, dưới nước 3m còn có thể nhìn đến đồ vật. Bố Hoản Sa toàn thân tản ra nếu thủy yêu tộc hơi thở, Bay nhanh hướng tới tuần tra đội trưởng trong trí nhớ nếu màu yêu tộc nơi rừng chân chạy đến, nếu thủy yêu tộc phân tam chi, nếu màu nhất tộc xem như ba người mạnh nhất nhất tộc, nơi rừng chân diện tích cũng nhất rộng lớn, mà nếu màu tiêu thủy làm nếu màu nhất tộc thực lực mạnh nhất thủy yêu, cư trú mà tự nhiên ở vào nếu màu nhất tộc nhất trung tâm. Nếu thủy yêu tộc một lần nhưng sản tử mười dư chỉ, nay đó ấu thể bị đặt ở một mảnh hồ nước, giết hại lẫn nhau, trăm năm sau chỉ có một cái có thể kế thừa nếu màu chi danh. Theo lý mà nói nếu màu nhất tộc hẳn là không nhiều ít yêu, nhưng không chịu nổi này đó thủy yêu một năm một sản tự a. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Giờ phút này nếu màu tiêu thủy đang ở suối nước chỗ sâu trong nghỉ ngơi, mặc dù toàn bộ tộc địa đều bị nháo phiên thiên, nàng cũng như cũ không chút để ý, dường như không có việc gì ném cái đuôi, nàng khép hờ hai mắt, như là ngủ, lại như là ở tinh tế cảm giác văn nước trung tin tức. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên mở mắt ra, lạnh lạnh nhìn chầm chầm bên ngoài. Nếu thủy yêu tộc thích ở trong nước chơi đùa sinh lợi, nếu màu tiêu thủy cũng không ngoại lệ, nàng nơi chính là một chỗ hạ sơn nham hình thành khe núi, khe núi có thiên nhiên hình thành hỗ động, nếu màu tiêu thủy ở tại trung tâm vị trí, bên ngoài thủy trong động ở nàng tôi tớ. Nếu màu tiêu thủy lạng yên không một tiếng động du ra thủy động, chính nhìn đến chính mình tôi tớ đang ở dung đùi đắc ý. Nàng bình tĩnh nhìn một hồi, thình linh dùng thủy yêu ngôn ngữ nói, làm sao vậy? Nàng tôi tớ đúng là phía trước ở so đấu trường khi cùng Nguyên Minh nói chuyện nữ tử giờ phút này này nữ tử lại lấy hình người bộ dáng rung đuôi đáp ý nghe được nếu mầu tiêu thủy hỏi chuyện sau này nữ tử lập tức hóa thành nguyên hình nàng méo mó đầu đồng dạng dùng yêu tộc ngôn ngữ nói bên ngoài các đại nhân thần niệm thật lợi hại chủ nhân ngươi nói nhân loại hình thái sao có thể chống cự chúng ta thần niệm công kích nếu mầu tiêu thủy trong lòng buông lỏng hoặc là nói ở nhìn đến chính mình tôi tơ hóa thành nguyên hình sau nàng cảnh giác liền tiêu tán sao có thể ngăn cản ngươi phía trước hóa thành hình người chính là tưởng thử một lần sao Tôi tớ ngữ khí có chút ngượng ngùng, là Nếu màu tiêu thủy, được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, dám đến tộc địa tu sĩ không phải người ta có thể đối phó, bên ngoài có như vậy dài hơn bối, chúng ta thành thành thật thật ngốc tại thủy trong động là được. Tôi tớ gục xuống đầu. Nga, tuân mệnh. Dừng một chút, nàng ngữ khí đột nhiên có chút tò mò, lại nói tiếp chủ nhân cái kia tiểu thiếp có thể hay không chịu ảnh hưởng. Hắn giống như còn trên mặt đất đi. Nếu màu tiêu thủy sửng sốt, ai nha? Quên nàng kia thứ tám phòng tiểu tiếp, nàng mới vừa lao ra thủy động, rồi lại dừng lại, nàng nói, tính, nếu là hắn không chết vậy lưu trữ, nếu là đã chết chúng ta đây không duyên phận. Tôi tớ nói, chủ nhân nói chính là đâu. Kia chủ nhân vẫn là tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nếu màu tiêu thủy gật gật đầu, dẫm lên bọt nước lại về tới thủy động, kia tôi tớ, không đúng, phải nói là bộ hoàn sa, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, ghé vào thủy ngoài động, như suy tư gì lên. Nếu yêu tộc phòng hộ vẫn là thược như mật nhưng không chịu nổi bộ hoàn sa có cao siêu ẩn nút kỹ xảo, huống chi nàng trong đầu còn có tuần tra đội trưởng hết thề tin tức, lại nói tiếp lúc này đây vận khí cũng không tệ lắm, nàng nuốt cái kia tuần tra đội trưởng vừa lúc là nếu màu yêu tộc đối với hai ngoại hai chỉ tin tức nàng biết đến không nhiều lắm, nhưng thật ra đối nếu màu yêu tộc càng thêm hiểu biết, nếu màu yêu tộc nơi dừng chân có hai vị động thật, năm vị hóa thần, nguyên anh bao nhiêu thế lực khác cao cường nếu màu yêu tộc đều tụ tập ở sơn cốc trung ương nhất tế đàn phụ cận. Tựa hồ ở thương nghị sắp đến công chúa hiến tế, tam chi bản thân nơi ở cao thủ nhưng thật ra không nhiều lắm, này đại đại phương tiện bộ hoàn sa, theo dòng nước liền tiềm tiến vào, trực tiếp một ngụm nuốt nếu màu tiêu thủy tôi tớ, thay thế. Có cái này thân phận, lúc sau là có thể tùy cơ ứng biến, duy nhất yêu cầu cẩn thận chính là chớ có làm nếu màu tiêu thủy nhìn ra manh mối tới, cùng với tấm tác đáng thương sân lệ, hắn đây là chỉ do bị nàng liên lụy, ai lại nói tiếp lúc này đầy tây khê chi thủy vận khí cũng không tệ lắm. Nàng trên cơ bản không gặp được cái gì xui xẻo sự, nhưng thật ra xui xẻo sự đều bị sơn lệ đụng phải về. Bộ hoảng xa thình lình nhớ tới Nguyên Minh nói bọn họ huyết linh tông tu sĩ vận khí đều không tồi, nàng chấp chớp mắt, từ từ a hiện tại Nguyên Minh cùng Nguyên Vân đã chạy lấy người, nàng đây là muốn xui xẻo tiết tấu sao. Bộ Hoản xa yên lặng tưởng, tương lai mấy ngày nàng vẫn là đương rùa đen rút đầu, thành thành thật thật ở thủy trong động miêu đi. Bộ hoảng xa sách lược phi thường chuẩn, lúc sau mấy ngày toàn bộ tộc địa đều đào ba đất. Bộ quản sa cùng Nguyên Minh Nguyên Vân vượt ngục đêm đó đã bị phát hiện, nếu thủy yêu tộc nhóm dị thường phẫn nộ, nhà mình hang ổ bị người đương hậu hoa viên quay lại tự nhiên, không chỉ có đem người thả chạy còn mẹ nó cướp sạch cất trống kho, thật là không thể nhẫn. Nếu thủy yêu tộc cao tầng nhóm sôi nổi cảm thấy loại này danh tác không có khả năng là cá nhân hành vi, mà là nhân loại đối nếu thủy yêu tộc lại một lần khiêu khích. Ở hiến tế sắp bắt đầu, nếu thủy nhất tộc lại một lần đại tụ hội thời khắc phát sinh loại này ngoài ý muốn, tuyệt đối có miêu nị vì thế nếu thủy yêu tộc một phương diện bắt đầu áp bách tây khê chi thủy nội sở hữu nhân loại tu sĩ môn phái một phương diện gia tăng tộc địa nội thủ vệ dư lại bốn cái cất trong kho lại một lần bị ra cố mỗi ngày mỗi đêm đều có yêu tộc cẩn thận tuần tra không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại bộ Hoản sa mỗi ngày miêu ở thủy trong động nào đều không đi nếu màu tiêu thủy có tôi tớ mấy chục cái nàng làm nếu màu tiêu thủy tôi tớ nàng chỉ cần phụng dưỡng nếu màu tiêu thủy là được bộ hoàn sa công tác phạm vi là Giúp nếu màu tiêu thủy phô động xa. Nếu thủy yêu tộc thích ở thủy xa la lộn, nhưng suối nước lưu động tính không cường, đặc biệt là biến thành nước sâu đàm dòng nước càng không rõ ràng. Thời gian lâu rồi lắng động lại thủy xa liền sẽ biến trước, Yêu cầu kịp thời đổi mới bộ hoàn xa chính là vì nếu màu tiêu thủy bên người đổi thành thủy xa tôi tớ, đổi thành thủy xa tần suất 3 ngày một lần. Đồng thời bộ hoàn xa còn gánh vác thủ vệ chức trách bảo hộ nếu màu tiêu thủy nơi cư trú, bảo đảm sẽ không có mặt khác yêu tộc tùy ý tiến vào. Đương nhiên nếu màu tiêu thủy nương không tính ở bên trong. Nếu màu tiêu thủy mẫu thân chính là lúc trước vị kia đánh hôn mê bọn họ Hồng Y Dĩ Phụ Nhân, bất quá vị này Hồng Y Dĩ Phụ Nhân trở lại tộc địa sau thời gian dài lưu lại ở tế đàn ngay trung tâm, không thế nào xuất hiện, bộ hoảng xa đảo cũng không sợ đối phương. Đổi thủy xa cũng không thoải mái, nàng còn cần tiềm xuống nước đàm chỗ sâu nhất lấy có thể hồ một chút một chút thải xa, nói thật vì trang cái đủ tư cách thị nữ, bộ hoảng xa cũng là man Kỳ thật như vậy mỗi ngày tiềm xuống nước thải xa, cũng biến tướng chứng minh nàng thực bận rộn, có thể ở dưới nước tự nhiên du kéo, thời gian dài bảo trì yêu lực trạng thái, thả không có bất luận cái gì dị thường hành vi, biểu hiện như vậy thực mau khiến cho cha xét mặt khác nếu thủy yêu bông xuống cảnh giác, đem nàng trở thành bình thường nếu thủy yêu tộc, không hề có cái gì dám thị hoài nghi cùng khảo sát. Bố hoảng xa cũng không biết nếu thủy yêu tộc cũng tại tiến hành âm thầm bài cha, nàng mấy năm nay cùng huyết linh tông tu sĩ giao lưu nhiều, nhiều ít cũng có chút tâm đắc. Đó chính là mặc kệ trăng cái dạng gì, nhất định phải dụng tâm, nhất định phải nghiêm túc, nhất định phải phụ trách. Hiện giờ nàng nếu giả dạng làm nếu màu tiêu thủy tôi tớ, vậy phải có cái tôi tớ bộ dáng, bất quá là đi nước sâu thải chút hạ cát, này không đáng kể chút nào. Có lẽ đúng là bộ hoảng xa loại này thành thật kiên định hành vi cảm động trời cao, ngày này nàng xuống nước thải xa khi, thế nhưng trong lúc vô y phát hiện một chỗ nước ngầm lưu. Kỳ thật nếu thủy yêu tộc tộc địa nước sâu hạ nước ngầm lưu mỗi một chỗ đều có thủy yêu bắt tay Nhưng nước ngầm lưu có khi cũng sẽ thay đổi tuyến đường, đúng chi lúc trước Hán Hải giới cùng U thủy giới chạm vào nhau, này đối hai cái thế giới đều là một loại đánh sâu vào, bất quá Hán Hải giới quá tiểu, đã chịu đánh sâu vào lớn hơn một chút; U thủy giới rất lớn, đã chịu đánh sâu vào tiểu một ít, cho nên không rõ ràng. Chính là Hán Hải giới vốn chính là U thủy giới một bộ phận, lần đó trở về thất bại vẫn là để lại một ít đồ vật, tỷ như những cái đó thừa cơ trở về hải yêu, tỷ như nước ngầm mạch không tiếng động thay đổi. Một số lớn hải tộc trở về, tự nhiên yêu cầu càng thêm rộng lớn thủy vực, nhưng u thủy giới lại đại cũng co biên giới, tốt hải vực sớm bị mặt khác hải yêu chiếm cứ, kia làm sao bây giờ? Một chữ, đánh. Có người thắng tự nhiên có kẻ thất bại, có hiếu chiến giả tự nhiên cũng có lười nhắc giả, tỉ như. Mô chỉ lão hải quy. Mô chỉ hô diệp thủy hàn rốt cuộc về đến nhà vì thế thi triển bí pháp đem chính mình biến thành bàn tay đại tiểu rùa đen sau đó theo dòng nước một bên ngủ một bên phiêu tới phiêu đi lão hải quy. Nói thiệt tình lời nói, đương bộ Hoản xa từ nào đó góc xó xỉnh khe núi đào ra lão hải quy khi, kia thật kêu một cái không thể tưởng tượng, nàng trăm triệu không nghĩ tới ở hán hải giới thiếu chút nữa náo phiên thiên lão hải quy cư nhiên biến thành bàn tay đại tiểu rùa đen còn bị trôn lên lạp. lão hải quy còn đang ngủ, trên thực tế người bình thường, không đối giống nhau nếu thủy yêu tộc nhìn đến tiểu rùa đen nhiều lắm hì hì cười liền bỏ qua, loại này bình thường rùa đen hoàn toàn không bị để vào mắt, nhưng bộ hoản xa không giống nhau nàng chính là nuốt hải long vương mang quá tiểu hải mã biển rộng thú đâu, hướng chi nàng gặp qua lão hải quy, cũng cảm thụ quá lao hải quy hơi thở, càng là nghe diệp thủy hàn nói qua lão hải quy hố chết người không đền mạng hành động vĩ đại, cho nên ở nhìn đến rùa đen trong ngay mắt, nàng vẫn chưa giống mặt khác nếu thủy yêu tộc tùy tay bỏ qua, mà là dùng sức méo méo, này méo liền đem lão ấu quy đầu cấp bài trừ tới, rùa đen sao, liền tính mai rùa lại như thế nào biến hóa, trên đầu hoa văn là bất biến, bộ oản xa nhìn kia quen thuộc hoa văn. Trong lòng ha hả cười không ngừng. Con tưởng sống yên ổn ngủ. Nam mơ. Thật tốt tấm mục a, không thu quả thực thực xin lỗi chính mình. Theo trôn trụ lao ô quy địa phương, bộ hoàn xa thành công rửa sạch ra một cái hoàn toàn mới nước ngầm nói. Thật tốt ta, đường lui đều có về. Ba ngày sau, nếu thủy yêu tộc bắt đầu cử hành tam chi tranh hùng đại hội, tranh thủ trở thành công chúa ái mộ đối tượng, thắng lấy công chúa, cuối cùng tiến vào tổ địa đạt được tiền bối chiếu cố. Thành như phía trước nguyên minh lời nói Mặt khác hai chi cũng từ bên ngoài đoạt không ít người tộc tu sĩ tựa hồ chỉ có so đấu thắng lợi bọn họ mới có thể đạt được tự do nếu không đã bị coi như nếu thủy yêu tộc nô buộc thậm chí là đồ ăn đại hội tổ chức ngày đó Bộ Hoản xa làm nếu màu tiêu thủy còn tính đến lực tôi tớ cũng đạt được quan chiến tư cách nàng đứng ở khoảng cách tế đàn rất xa vị trí mắt nhìn mũi mũi nhìn tim một bộ kính cẩn bộ dáng thẳng đến mặt trời lên cao nếu màu tiêu thủy mới mang theo vài nhân tộc tu sĩ trình diện bộ Hoản sa hơi hơi ngẩng đầu Ánh mắt đầu tiên liền thấy được sắc mặt ủ rồi Sơn lệ. Nàng khỏe môi thượng chọn, cục mi du mắt, ngón tay vừa động, một tia thật nhỏ ngọn lửa liền biến mất. Chương 113. Sơn lệ mặt vô biểu tình đứng ở một bên không nói một lời. Hắn mấy ngày nay quá thật không tốt, bất quá hắn cũng không giống mặt khác bị bắt tới tu sĩ, một đám kêu gạo phải rời khỏi phải cho này giúp Mâu Thủy yêu một ít nhan sắc nhìn xem, mà là yên lặng nhắm mắt tính tu. Trong lúc nếu màu Tiêu thủy cũng từng tới tìm hắn, lời nói gian rất nhiều đùa giỡn. Sơn lệ chút nào không phản ứng nếu màu tiêu thủy, nếu nếu màu yêu tộc yêu cầu bọn họ cùng mặt khác hai chi yêu tộc so đấu, hắn liền sẽ không có việc gì, nhiều lắm trên người thêm chút cấm chế gì đó. Nhưng đối sơn lệ tới nói, chỉ cần trường kiếm nơi tay, hắn liền không sợ gì cả. Hắn bước vào tu luyện một đường đã là ngàn năm, trong lúc này cũng từng gặp được vô số gian nguy cục diện, giờ phút này tứ chi hoàn hảo linh lực thượng tồn, căn bản không tính nhất nguy cấp thời khác, cho nên hắn như cũ khí thế trầm ổn, sắc mặt như thường. Không nghĩ tới nhìn đến hắn loại này biểu hiện, kia hồng y phụ nhân rất nhiều cảm khái, nhớ tới lúc trước thanh tâm, dù cho lòng có oán hận, lại cũng tâm sinh kính phục. Năm đó cái kia thanh tâm cũng là như thế trầm ổn dày nặng, mặc thiên sơn kiếm khách nga, thiên Sụp không kinh, một lòng duy kiếm, thực lực siêu tuyệt, tâm cảnh trong sáng, lại không có gì có thể làm cho bọn họ nhớ mày, biến biến sắc mặt sắc. Nàng từ từ thở dài, tiêu thủy, cách hắn xa một chút, biết không, nếu màu tiêu thủy ánh mắt hơi hơi lóe. Nàng năm trước hiến tế cùng công chúa hiến tế sao? Nàng chỉ biết ngàn năm trước nếu thủy yêu tộc tổ địa gặp người ngoài xâm nhập, từ đó về sau tam tộc thực lực cao cường nhập huyền trưởng bối nhất định phải hàng năm ở tại tổ địa, lại không thể tùy ý rời đi. Mẫu thân của nàng, cũng chính là Hồng Y phụ nhân cũng yêu cầu hàng năm lưu thủ ở tế đàn bên, không được rời đi. Thanh tâm Nàng từng lén hỏi qua Sơn Lệ cũng biết Thanh tâm là ai, Sơn Lệ lại căn bản không phản ứng nàng. Mà Sơn Lệ cũng ở trong lòng nói thầm đậu mã lần này là vì tổ sư ra gánh tội thay, bên ngoài thượng không có chút nào thay đổi, đồng tông môn gánh tội thay còn chưa tính, nếu làm đối phương biết hắn vẫn là Thanh Tâm lão quái tôn bối đệ tử, kia hắn chỉ sợ cũng sẽ đối mặt càng thú vị lãi nộ. Tỷ như, Thanh Tâm lão quái rơi xuống nợ, yêu cầu hắn bán mình tới còn gì đó. Ha ha, không dám tưởng, không dám tưởng. Hắn một đường vẫn duy trì diện than sắc mặt, đi theo đi tới tế đàn trước. Giờ phút này tế đàn trước đất trống không biết khi nào đã là biến thành hồ nước, mà chung quanh đứng lớn lớn bé bé nếu Thủy yêu tộc, những cái đó thực lực cao cường nếu Thủy yêu tộc, tỉ như nhập huyền cảnh lao yêu nhóm sớm đã ngồi ở bên cạnh trên đài cao. Sơn lệ nhìn hồ nước, chẳng lẽ muốn ở hồ nước thượng so đấu? Nga, đối Nga, nếu Thủy yêu tộc bản thân chính là Thủy yêu. Nhưng vào lúc này, nếu Thủy yêu tộc một trận xôn xao, một cái nam tử ăn mặc hoa lệ phục sức khi trước đi tới, hắn một đường đi hướng đài cao. Phía sau đi theo không ít tôi tớ, đương hắn ngồi trên đài cao khi, thậm chí không ít nhập huyền cảnh lao yêu đều đối hắn gật gật đầu. Sơn lệ sửng sốt, nếu thủy yêu tộc từ trước đến nay lấy giống cái vi tôn, cái này nam tử. Cùng đi mặt khác nếu màu nhất tộc thủy yêu khe khẽ nói nhỏ lên. a nha, đó chính là công chúa điện hạ. Thật là mỹ lệ đâu. Không biết lúc này đây tam tộc vị tiểu thư nào có thể được đến công chúa điện hạ phương tâm. Đúng vậy đúng vậy, giống như thưởng thức một chút công chúa điện hạ sắc mặt từng hồng bộ dáng đâu Nhất định từ Mỹ. Thật hy vọng tiêu thủy đại nhân có thể thắng. Sơn lệ biểu tình trống giống. Từ từ a này nếu thủy yêu tộc công chúa. Mẹ nó chính là nam. Không đối là giống được. Giờ khác này Sơn lệ đặc biệt lý giải thanh tâm láo quái lựa chọn, trách không được nhà mình tổ sư ra trốn chạy đâu, thay đổi chính hắn. Hắn cũng muốn nghĩ cách trốn chạy a Bên người có mặt khác nhân tộc tu sĩ thấy như vậy một màn cũng vô ngữ. Tuy nói bạn nữ gì đó nam nữ đều không sao cả, nhưng... Hảo đi muốn thật là cái nam tử liền tính, này mẹ nó chính là điều công xà yêu A. Liền tính muốn tìm nam tử, ta cũng không cần tìm một cái yêu quay A. Liền ở Sơn Lệ quyết định so đấu khi phóng thủy nhận thua khi, liền thấy trước mặt hồ nước một trận quay cuồng, một cái thật lớn xà yêu chợt lao ra mặt nước, sau đó bùm một tiếng lại rơi vào trong nước, xuyên thấu qua thủy sắc, ẩn ẩn có thể thấy được cự xà thân hình đang không ngừng du kéo. Có một thanh ý ghi lão nhân đứng ở hồ nước biên chậm gì gì nói, người thắng tiến vào tiếp theo chàng. Thua giả coi như huyết thực. Sơn lệ nghe xong trong lòng dùng mình, nếu là thua, liền phải trở thành cái kia xà yêu đồ ăn sao. Hắn theo bản năng nắm chặt nắm tay, trong lòng dâng lên hừng hực lửa giận, nếu thủy yêu tộc khinh người quá đáng. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là nếu thiên thủy yêu nhất tộc nhân tộc tu sĩ, trải qua một phen khổ đấu, hắn xử lý nếu vân nhất tộc nhân tộc tu sĩ. Cái kia thua trận so đấu nhân tộc tu sĩ lập tức bị cái kia thanh y dìa lao nhân một cái tắt chụp vào nước chung, cái kia thật lớn xà yêu rẽ sóng mà ra Một ngụm liền đem người nọ lướt. Sơn Lệ xem trong cơn giận dữ, rồi lại không thể nài hà, kia thanh y lý lão nhân chỉ sợ là động thật cảnh giới, hắn căn bản đánh không lại. Hắn nhắm mắt lại, giây tiếp theo lại mở, hai tròng mắt bên trong cũng chỉ dư lại chiến ý. Nếu vô pháp thay đổi kết quả, vậy thay đổi quá trình, bọn họ không nên là xà yêu đồ ăn, muốn chết cũng đương chết vào nhân thủ. Tiếp theo chàng đúng là nếu màu nhất tộc cùng nếu vân nhất tộc so đấu, nếu màu Tiêu Thủy đang muốn nói cái gì, Sơn Lệ đột nhiên tiến lên một bước. Hắn dơ tay rút ra trường kiếm, ta đến đây đi. Nếu màu tiêu thủy sửng suốt, nàng nhìn sân lệ, đương đối lên núi lệ cặp kia tràn ngập kiếm ý con ngươi khi, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng bên thai vang lên mẫu thân nói. Mặc thiên sơn kiếm ta, thiên sụt không kinh, một lòng vì kiếm, lại vô mặt khác. Nàng hơi há mồm muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt đi xuống, bên cạnh hồng y phụ nhân quét nếu màu tiêu thủy liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nếu ngươi chủ động thỉnh mệnh, vậy đi thôi. Sơn lệ trường kiếm văn hoa, mũi chân nhẹ điểm, liền khinh phiêu phiêu rừng ở trung gian hồ nước phía trên, hắn dẫm lên nhàn nhạt nước ợt, sắc mặt như thường, ngựa khí nhàn nhạt, lại đây lên chết. Hắn đối diện cái kia tu sĩ hít sâu một hơi, dơ tay đánh ra một đạo lôi quang, cùng lúc đó hắn lầm bẩm, một cái bộ xương khô từ trong tay háo tung ra, trong chớp mắt liền biến đại vài lần, phát ra thê lương tiếng kẻn, đồng thời trào ra vô số màu đen xương mù, này đó xương mù như là vật còn sống giống nhau rít gào nhằm phía sơn lệ. Sơn lệ giơ tay giơ kiếm, hắn hít sâu một hơi, dây tiếp theo thân ảnh chợt biến mất, vô số kiếm khí che trời lấp đất hội tụ lên, ngay cả dưới chân hồ nước cũng bị tạo nên vô biên gọn sóng, hóa thành từng thanh lợi kiếm điên cuồng rít gào đi ra ngoài. Đối diện tu sĩ đồng tử mánh xúc, căn bản chưa từng phản ứng lại đây, thật thật chỉ là trong nháy mắt, thân thể hắn liền vô số kiếm khí thọc thành mảnh vụn. Sơn lệ đầu ngón tay một chút, ánh lửa hiện lên, ngay cả mảnh vụn cũng chưa từng lưu lại Hắn nhẹ nhàng băng quơ thu hồi cái kia không người không chế quỷ đầu linh khí, như cũ thần sắc nhàn nhạt, tiếp theo cái. Trong lúc nhất thời, giữa sân yên tính không tiếng động. Nửa ngày, nếu thiên nhất tộc mới đi ra một nhân tộc tu sĩ, này tu sĩ thân hình cao lớn, khi thế hung hãn, vừa thấy chính là một vị thể tu. Sơn lệ vui mừng không sợ, thế nhưng xoa thân mà thượng, ở kia thể tu mới vừa bước lên giữa hồ khi, liền thẳng tắp xuống lên. Đối phương một quyền nện xuống, sơn lệ trường kiếm từ dưới lên trên đâm ra. Kiếm quang xoan xoan, quyền phong dày nặng, hai bên thế nhưng trực tiếp đối thượng, tức khắc buộc phát ra một trận ầm vang vang lớn. Vô biên kiếm khí cùng quyền phong đẩy ra, hồ nước nhấc lên thật lớn gọn sóng, bọt nước vang khắp nơi, hỗn loạn sáng ngời kiếm quang cùng đối phương giống giận. Vô số nếu thủy yêu tộc thế nhưng theo bản năng đứng lên, câu lấy đầu, nhìn kỹ đi. Liên thấy sơn lệ quanh thân gợn sóng bất kinh, bọt nước không rơi, kiếm quang ở hắn quanh thân hình thành một tầng nhàn nhạt quần sáng, đối nện xuống tới quyền phong nhìn như không thấy, kiếm quang càng thêm lật lội. Kiếm đoá hoa đoá, càng khai càng nhỏ, hắn có rút lại công kích phạm vi cùng khoảng cách, dù rô đối phương dần dần tới gần. Thể tu lại như thế nào? Thân thể kiên cố đau thương bất nhập lại như thế nào? Hắn sơn lệ kiếm cùng thân cộng trưởng thành, hắn tu luyện bao lâu, hắn kiếm liền sống bao lâu, kiếm là người, người là kiếm, không phải kiếm ở công kích, mà là hắn bản nhân ở công kích, là hắn ở giết chóc. Thứ lạc, sơn lệ thân ảnh lướt qua thể tu, sau lưng, thể tu thân thể chợt bắn ra vô số huyết tuyến. Như là thê lương quyến rũ huyết hoa, nháy mắt nhiễm hồng sở hữu quan chiến nếu thủy yêu tộc chi mắt, nếu màu tiêu thủy ngơ ngác nhìn sơn lệ, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ còn lại có người kia, lại vô mặt khác. Hồng y dị phụ nhân hơi hơi thở dài, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, ngay sau đó lại biến thành bất đắc dĩ. Thể tu bị sơn lệ chạm vỡ thành mười mấy khối. Sơn lệ xoay người, giơ tay một trường, lòng bàn tay ngọn lửa hứng hực, đem những cái đó thịt khối thiêu cái rứt khoát. Giây tiếp theo hắn thân hình đột nhiên ngẩng lên kia đầu thật lớn xà yêu đặc biệt bất mãn, hận không thể một ngụm nuốt sơn lệ. sơn lệ khinh phiêu phiêu trở lại nếu màu nhất tộc trước, bình đạm xoay người, mặt mày gian vân đạm phong kinh, chỉ là khỏe môi hơi hơi thượng trọn, lộ ra một tia trầm chọc độ cùng. a một chút, này sắc bén chảo phương a. kia thanh y lìa lão nhân tức khắc sắc mặt khó coi lên, giơ tay một trưởng đem không thuận theo không buông tha cự xà đánh hạ thủy, hắn trầm khuôn mặt, tiếp tục. lúc sau nếu vân cùng nếu thủy lại chiến một hồi, lại đến phiên nếu mẩu nhất tộc khi. Nếu màu tiêu thủy lại không cho phép Sơn Lệ kết cục. Nàng nói, vợ kịch lớn ở phía sau, ngươi trước từ từ. Dừng một chút, nàng ánh mắt hơi lóe, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút linh lực. Sơn Lệ còn đãi kiên trì, ngay cả Hồng Y phụ nhân cũng mở miệng. Ta chờ yêu cầu ngươi xuất chiến khi lại xuất chiến, hiện tại ngươi chỉ cần nhìn là được. Nàng ánh mắt lạnh lạnh mà lạnh nhạt, ngươi chẳng lẽ là tưởng bảo hộ mặt khác nhân tộc tu sĩ. Sơn Lệ nhấp môi, hắn không hề răng. Dù cho hắn trong lòng như vậy tưởng, lại cũng không thể nói ra, nếu không liền sẽ trở thành đối phương ngược điểm, làm chính mình lâm vào bất lợi cục diện. Lúc sau đối chiến chung, Sơn Lệ lại không lên sân khấu. Ngay đầu tiên thi đấu kết thúc, Sơn Lệ mặt trầm như nước, hắn không nói một lời rời đi, nếu màu tiêu thủy nhìn Sơn Lệ, ma xui quỷ khiến nói, nương không nói cho bọn họ ngươi là mạc thiên Sơn tu sĩ, ngươi nếu là xuất chiến quá nhiều sẽ bị người nhìn ra tới. Sơn Lệ bóng dáng quơ cơ, đi rồi. Nếu màu tiêu thủy lại nhìn sơn lệ bóng dáng, đã phát đã lâu nốc, mới xoay người nước động động nghỉ ngơi. Bộ Hoản xa nhìn một màn này, giật mình, thân là một nữ nhân, nàng quá minh bạch nếu màu tiêu thủy ánh mắt. Sơn hữu mục hề mục hữu chi, tâm mộ quân hề quân không biết. chương 114 So đâu rằng có suốt ba ngày, bộ Hoản xa vẫn luôn an tính đương vách tường hoa. Sơn lệ ở đây trung đại sát tứ phương, đạt được đông đảo nếu thủy yêu tộc chú mục thậm chí nếu vân nhất tộc người xuất sắc. Một cái tên là nếu vân vấn thủy hóa thần thủy yêu còn tới tìm nếu màu tiêu thủy, muốn dùng những người khác đổi đi sơn lệ. May mắn sơn lệ ở được đến nếu màu tiêu thủy nhắc nhở sau liền đem góc áo chỗ mạc thiên sơn đánh dấu trừ đi, vẫn chưa bại lộ thân phận. Nếu không tới tìm nếu màu tiêu thủy liền không phải nếu vân vấn thủy, mà là nếu thủy yêu tộc những cái đó lao bất tử. Nhưng dù vậy nếu màu tiêu thủy cũng dị thường táo bạo, có người tới đoạt người trong lòng, nàng như thế nào lại sao có thể sẽ đồng ý. Đương nếu vân nhất tộc nếu vân vấn thủy như vậy đối nàng nói khi, nếu màu tiêu thủy nổi trận lôi đình khí trực tiếp cùng nếu vân vấn thủy làm lên, hai người vung tay đánh nhau, lan đến vài cái thủy động thanh thế to lớn, vẫn là hồng y phụ nhân cùng nếu vân nhất tộc trưởng bối ra mặt, mới đưa hai người tách ra. Bị tách ra hai người đều thực chật vật, trừ bỏ chật vật, còn có phẫn nộ. Nếu vân vấn hơi nước điên rồi, ngươi cư nhiên vì một nhân loại tù binh cùng ta trở mặt. Còn có phải hay không cùng ta cùng nhau lớn lên cùng nhau quấy rối cùng nhau đánh người tiểu đồng bọn Nếu màu tiêu thủy cũng khí điên rồi, của ta chính là của ta, tưởng cùng ta đoạn. Môn đều không có. Thân tỷ mỗi minh tính sổ cái gì đều có thể làm nam nhân không thể làm. Nếu thủy yêu tộc mới sinh ra ấu thể giống nhau sẽ đưa về thung lung thống nhất nuôi nấng, đại vượt qua yêu ớt nhất ấu niên kỳ sau mới có thể trở lại các tộc bắt đầu chém giết tranh đấu. Nếu màu tiêu thủy cùng nếu vân vấn thủy sinh ra không bao lâu liền nhận thức, nào nghĩ đến nhiều năm tình nghĩa một sớm hóa thành hư ảo, đơn giản là sơn lệ. sơn lệ đứng ở một bên sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, thật giống như không thấy được trận này trò khôi hài giống nhau. kia hồng y phụ nhân nhếch môi, thình lình nói, người này nhân tộc tiểu bối nhưng thật ra rất có thủ đoạn đâu. đồng thời thông đồng chúng ta thủy yêu nhất tộc hai cái thiên chi tiêu tử. a, sơn lệ hơi hơi nhíu mày, hắn nghiêm túc nói, ta đã có tâm duyệt người. nếu mẫu tiêu thủy sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn đến nếu mẫu tiêu thủy biến sắc mặt. Vốn dĩ chỉ là tức giận nếu vân vấn thủy nhúng mày, nhưng thật ra bình tĩnh lại, nàng nhìn kỹ xem nếu màu tiêu thủy, lại nhìn nhìn sơn lệ, nàng nói, vào chúng ta tây khê chi thủy, đi vào chúng ta thủy yêu tộc mà, ngươi cũng đừng tưởng rời đi. Nếu vân vấn thủy vô vô nếu màu tiêu thủy bà vai, ta chờ ngươi rượu mừng, cùng với ngươi xin lỗi. Nếu màu tiêu thủy sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nàng gật gật đầu, cảm tạ. Nếu vân vấn thủy đi theo nhà mình trưởng bối rời đi, sơn lệ chạm trước sau mặt không đổi sắc, quyền đường không nghe thấy. Ai nói không thể rời đi. Lúc trước lao tổ tông thanh tâm láo quái không phải thành công trốn chạy sao. Nếu màu tiêu thủy nhìn Sơn Lệ, ngươi nói ngươi có tâm duyệt người, có phải hay không lúc ấy đi theo bên cạnh ngươi cái kia nữ tử. Sơn Lệ thản nhiên gật đầu. Nếu màu tiêu thủy thét to, nàng đã cùng kia hai tên nhân tộc chạy. Nàng bỏ xuống ngươi chạy. Nào biết Sơn Lệ nghe xong lại cười, hắn cười cực kỳ thoải mái, ta liền biết nàng có biện pháp rời đi. Thân là một cái ma tu, nếu là không có một ít thủ đoạn. Thiên hương lại sao dám một mình một người hành tẩu ưu thủy giới, lại sao có thể ở lần đầu gặp mặt khi liền tính toán từ trong tay hắn cướp đi hắn đuổi theo hồi lâu yêu thú. Thiên hương trước nay đều không phải một cái nhược nữ tử, nàng kiên cường, tâm tính cương nghị, sát phạt quả quyết, đây mới là lúc ban đầu hắn bị thiên hương hấp dẫn chân chính nguyên nhân. Tuy rằng chính mình thích nữ thần trong lòng có người, sự thật này làm hắn vô cùng ngợi vải. Nếu màu tiêu thủy ngơ ngác nhìn đầy mặt tươi cười sơn lệ, nàng phẫn nộ dầm chân, xoay người rời đi. Cùng ngày bộ hoảng xa lượng công việc tăng lên, bởi vì nếu màu tiêu thủy ở thủy trong động lăn lột, toàn bộ thủy động đều bị rào thành rượu vàng, bộ hoảng xa không thể không nghẹn khuất lẻn vào nước sâu cấp nếu màu tiêu thủy thải xa. Ba ngày sau thi đấu kết thúc, Sơn Lệ đem sở hữu so đấu nhân tộc tu sĩ đều xử lý, nếu màu nhất tộc đạt được lúc này đây hiến tế đại điển thắng lợi, nếu màu tiêu thủy cũng thành công cùng nếu thủy công chúa định ra hô nước. Bộ hoảng xa thở dài một hơi, thật tốt quá, kế tiếp chính là tế tổ chỉ cần vị kia nếu thủy công chúa mở ra tộc địa tấm bia đá, chính là nàng động thủ thời khác. Nhưng sự tình vẫn chưa giống bộ hoàn xa tưởng thuận lợi vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu màu tiêu thủy nàng, hối hôn. Nàng quý gối hồng y phụ nhân trước mặt, ngạnh bang bang nói chính mình chỉ cần sơn lệ không cần công chúa, lời này mới vừa nói ra, kia hồng y phụ nhân liền cuồng nộ, giơ tay một cái tắt trụ phi sơn lệ, nhập huyền tu sĩ phẫn nộ một kích, sơn lệ căn bản không phải đối thủ, trực tiếp mồm to hộc máu chết ngất qua đi. Nếu màu tiêu thủy hét lên một tiếng, nào hướng sân lệ, nào biết kia hồng y phụ nhân trưởng phong đảo qua, liền đem nếu màu tiêu thủy đánh tới bên kia. Nàng mặt trầm như nước, thanh âm âm lánh mà trầm thấp, tiêu thủy, ngươi nói cái gì? Vì nương không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta muốn hối hôn, bởi vì người kia tộc tiểu tử là. Hồng y phụ nhân nhàn nhạt nói, này nhân tộc tiểu tử vốn chính là ngươi tù binh, bất quá thu một người mà thôi, ngươi có thể tiếp tục nên thú công chúa, đến nỗi kia tiểu tử. Ngươi tưởng như thế nào làm cũng chưa quan hệ. Nếu màu tiêu thủy thật sâu nhìn chết ngất quá khứ sân lệ, nửa ngày mới nói. Mỗi nhất tộc thủy yêu sở dĩ muốn nên thu công chúa, chỉ vì hắn huyết mạch thuần túy nhất, cùng hắn kết hợp sinh hạ hậu đại sự lại giống tỷ lệ lớn nhất, chỉ cần là ta nếu màu nhất tộc nên thu không phải được rồi. Không cần thiết thế nào cũng phải là ta. Dừng một chút, ở hồng y lý phụ nhân mở miệng trước, nếu màu tiêu thủy nói, ta có thể ở tổ địa khi làm bộ cùng công chúa điện hạ thành hôn nhưng đái ta tộc rời đi nơi này trở lại tiêu thủy bờ sông mẫu thân con thỉnh ngài thành toàn nữ nhi đi hồng y lỵ phụ nhân ngây ngẩn cả người nàng cho rằng nếu mẫu tiêu thủy đã không có lý trí nhưng hiện tại xem ra nàng thành tình thực hồng y lỵ phụ nhân trầm mặc nửa ngày mới nói mặc thiên sơn kiếm khách vững tâm như kiếm ngươi không có khả năng được đến hắn tâm vì chú định bị vứt bỏ tương lai ngươi muốn ruồng bỏ ngươi huyết mạch cùng tộc đàn sao nếu mẫu tiêu thủy lắc đầu lại gật gật đầu nếu liền bước ra một bước đều làm không được Tiêu lại cùng người nhu nhược có gì khác nhau. Ta nếu màu tiêu thủy cũng không sợ hãi cực khổ cùng mài rúa, mẫu thân, còn thỉnh ngài thành toàn ta đi. Hồng y dì phụ nhân thật sâu nhìn nếu màu tiêu thủy, cuối cùng phất tay áo rời đi. Nếu màu tiêu thủy vui mừng quá đỗi, nhà mình mẫu thân đây là ngầm đồng ý. Thật tốt quá. Nàng đội vàng đem hộp máu chết ngất quá khứ trong núi ôm hồi chính mình thủy động, ở nàng rời đi sau, bộ hoảng xa mới tử bóng ma xuất hiện. Phía trước nàng nghe nói nếu màu tiêu thủy tính toán hối hôn sau con tưởng rằng lần này tiến vào tổ địa chấp hành muốn mọc lan tràn gọn sóng, mới cố ý che giấu tung tích, mạo bị cái kia hồng y thì phụ nhân phát hiện nguy hiểm lại đây nghe lén. Nhưng nào biết thế nhưng trời xui đất khiến toàn bộ hành trình vây xem nếu màu tiêu thủy đấu tranh. Bộ hoảng xa đột nhiên rất bội phục nếu màu tiêu thủy, dám như thế lớn tiếng nói ra chính mình cảm tình, dám trực tiếp tương lai cực khổ cũng đón khó mà lên, bực này giúp khi cùng tín niệm thật sự làm nàng chấn động. Có lẽ, có lẽ chính mình cũng nên lớn mật một chút Bộ hoảng xa nhớ tới Diệp Thủy Hàn, nàng thích người kia như thanh phong, nếu là không nhanh lên ra tay, có lẽ sư huynh liền thật sự hóa thành một trận gió đi rồi. Lại nói tiếp đời trước Diệp Thủy Hàn cùng không ít nữ tu đều có chút quan hệ, nhưng cuối cùng hắn như cũ độc thân một người, ai đều không có được đến hắn. Người như vậy, nước gấm nấu hết danh sách lược vẫn chưa có sai, nhưng cũng yêu cầu hạ điểm mách dược. Bộ Hoản Sa cẩn thận cân nhắc lên, phía trước nàng đối sư huynh nói chính mình thích hắn, sư huynh lại đem lời này coi như tiểu cô nương lời nói đùa. Hồn không để ở trong lòng, lần này trở về cần phải đổi cái phương pháp, nếu không nàng trực tiếp lấy thiên hương bộ dáng đối mặt hắn. Nhưng ở hãn hải giới nàng cũng từng biến thân nữ tử, sư huynh đối nàng thái độ ngược lại lãnh đạm rất nhiều đâu. Bộ Hoản xa lâm vào dối giắm bên trong. thằng đến nàng chậm gì gì trở lại thủy động, nhìn đến bị nếu màu tiêu thủy an chi ở thủy trong động trong núi, bộ Hoản xa mới đột nhiên hoàn hồn. Mặc kệ nàng muốn làm gì, tổng muốn trước bắt được đồ vật rời đi nơi này, cho nên. Khu kh chưa giải quyết trong núi vấn đề đi vô luận như thế nào sơn lệ sở di đi vào tây khê chí thủy gặp được này đó sốt ruột sự xét đến cùng là bởi vì hắn tưởng giúp nàng sơn lệ mở mắt hắn bỗng nhiên đứng dậy thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu bộ Hoản sa cười tủm tỉm nói sơn đạo hữu cần phải tiểu tâm chút rốt cuộc kia nhập huyền thủy yêu đối với ngươi nhưng vẫn chưa thủ hạ lưu tình nga sơn lệ theo bản năng bắt lấy bộ hoàn sa tay háo thấp thấp nở nụ cười ta liền biết ngươi không rời đi Bộ Hoản xa nhúng mày, Nga, đạo Hữu vì cái gì như vậy cho rằng. Sơn lệ trầm giai nói, ngươi vẫn chưa tìm được ngươi muốn tìm đồ vật, lại sao có thể rời đi. Bộ Hoản xa mỉm cười, nàng nói, ta đã đại khái biết ở địa phương nào, cũng tính toán đi vào chuyển vừa chuyển. Phía trước ngươi tình cảnh tuy rằng chẳng ra gì, lại cũng đủ an toàn, nhưng hiện tại nếu màu tiêu thủy khuynh tâm với ngươi. Sơn lệ bình tĩnh nhìn bộ Hoản xa, ngươi biết người ta thích là ai. Bộ Hoản xa cũng nhìn Sơn lệ, đạo Hữu cũng đương biết ta cũng có tâm duyệt người. Sơn lệ ánh mắt giảm đạm rồi vài phần, ta biết, thật có chút sự không phải biết là có thể thoải mái. Bộ hoảng xa trong lòng thở dài, cùng với ở thủy yêu điệu bàn thượng thảo luận vấn đề này, ta cảm thấy vẫn là trước thảo luận một chút trốn chạy vấn đề đi. Sơn lệ nghe xong cũng đánh lên tinh thần, người có biện pháp nào? Hiện giờ ta là nếu màu tiêu thủy bên người thị nữ, ta yêu cầu tìm đồ vật ở nếu thủy yêu tộc tổ địa nội, chỉ cần tổ địa mở ra, ta liền có thể sấn hư mà nhập. Nhưng lưu tại bên ngoài ngươi sẽ rất nguy hiểm. Sơn lệ lại cười, hắn nhẹ giọng nói, ngươi bởi vì cái này mới xuất hiện ở trước mặt ta, đúng hay không? Bộ Hoản xa dơ tay nhẹ nhàng xoa xoa bên thai bối tóc, nàng lộ ra nhu hòa tươi cười, Sơn đạo hưu, ngươi ta chính là bằng hưu A. Sơn lệ sắc mặt hơi cường, tạm dừng vài giây, hắn nói, bằng hưu A. Đúng vậy, bằng hưu. Bộ Hoản xa khẳng định nói. Sơn lệ trầm mặt thật lâu sau mới nói, ân, bằng hưu bộ quản xa nhìn sơn lệ biểu tình trong lòng buông lỏng lại có loại nhàn nhạt thân thở. nàng thực mau thu thập tâm tư ta biết một chỗ ngầm mạch nước ngầm đến lúc đó ta dẫn phát xôn sao nguyên nhân cơ hội chạy nhanh trốn chạy ta chính mình có thể một mình trốn đi dừng một chút nàng bổ sung nói thời khắc mấu chốt ngươi có thể cho nếu màu tiêu thủy cho ngươi đánh điểm trợ nàng treo chọc nói nàng tựa hồ thật sự thực thích ngươi sơn lệ giật nhẹ khoe miệng nguyên nhân chính là vì thật sự thích cho nên mới cử tuyệt sao hắn nói Nói vậy ở ngươi trong mắt, ta cũng nếu như mẫu tiêu thủy giống nhau đi." Bố Hoản Sa cười cười, không nói một lời. "Ta đã biết." Sơn Lệ nhẹ nhàng nói, Ngan vạn phải cẩn thận, đừng sang bậy, đừng miễn cưỡng, đừng liều mạng." Bố Hoản Sa gật đầu, nàng nhìn nhìn Sơn Lệ, xoay người rời đi. Sơn Lệ mở mắt ra, nhìn nàng bóng dáng, suy sụp thở dài. Chương 115. Diệp Thủy Hàn nhìn trước mắt mây mù lượn lờ núi non, hỏi bên người nữ tử: Ngươi xác định nơi này chính là Mây Mù Tiên Tử Động phủ sao? Hắn bên cạnh đứng thẳng một vị thân xuyên vàng nhạt sắc váy dài nữ tử, nữ tử khuôn mặt tú mỹ, nếu xuất thủy phụ dùng, thiên nhiên không trang sức, nàng liếc mắt đưa tình nhìn Diệp Thủy Hàn, Tiểu thanh nói, "Sắc thật như thế, Diệp đạo hữu, chúng ta là hiện tại đi vào, vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi." Diệp Thủy Hàn nu hòa nói, "Đương nhiên muốn xem tiên tử, chúng ta đường dài phi hành, dù cho có hộ thể trận gió ngăn cản, cũng có tổn hại hoa phủ tiên tử phong nghi, tại hạ cảm thấy" Hắn khẽ mỉm cười, lại không nói lời nào, kia hoa phủ tiên tử lập tức sắc mặt đỏ bừng, nàng túi đầu, khẽ cắn hằng răng, đa tạ diệp đạo hữu, còn thỉnh chờ một lát. Ngay sau đó nàng mọi nơi nhìn nhìn, tìm một cái bóng cây rậm rạp địa phương, qua đi phản ứng dung nhan, diệp thủy hàn như cũ ôn hòa nhìn hoa phủ tiên tử bóng dáng, trong mắt lại không có một tia ý cười. Hắn nửa tháng trước đến chỗ này, nơi đây danh gọi vân ảnh Sơn, có môn phái vân ảnh quốc, môn phái thực lực giống nhau là một cái cực kỳ bình thường phụ thuộc vào Mạc Thiên Sơn môn phái nhỏ. Diệp Thủy Hàn đánh tới cửa, cùng hắn đánh với đệ tử chính là Hoa Phù tiên tử, vị này Hoa Phù tiên tử thực lực thường thường, nhưng làm Diệp Thủy Hàn kinh ngạc chính là, này nữ tử trên người vàng nhạt sắc váy sam lại có loại mạc danh linh tính, rất nhiều lần hắn công kích đều bị Hoa Phù tiên tử kia thật dài tay háo tá khai, Diệp Thủy Hàn trong lòng sinh nghi, cô ý ở vân ảnh cốc nhiều đãi chút thời gian. Bài chín biến hỏa ban tặng, Diệp Thủy Hàn chuyên chú lắng nghe Hoa Phủ tiên tử nội tâm thế giới. Thực mau liền đem Hoa Phù tiên tử hảo cảm độ soát tới rồi tối cao. Diệp Thủy Hàn mặt không đổi sắc che chắn rất Hoa Phù tiên tử trong nội tâm hết thể về ai Nha Diệp đạo hữu lại xem ta a a Diệp đạo hưu hảo soái a a Nha Diệp đạo hưu đối ta cười làm sao bây giờ ta tựa hồ có điểm thích Diệp đạo hưu hắn thích ta sao ta hảo thấp vọng. Chờ một ít liệt thiếu nữ màu hồng phấn phao phao, sau đó tiếp tục chấp nhất tìm hiểu Hoa Phù tiên tử kia kiện vàng nhạt sắc váy sam Lần nọ Diệp Thủy Hàn mời Hoa Phù tiên tử dưới ánh trăng tản bộ khi Hoa phủ tiên tử rốt cuộc nói lỡ miệng. Nguyên lai Hoa phủ tiên tử nơi gia tộc cho tới nay đều là vân ảnh trong cốc đệ tử, tổ tiên thậm chí ra quá động thật tiền bối. Vị kia tiền bối danh gọi Mây mù tiên tử, nghe nói là ưu thủy giới nổi danh thiêu nghệ đại gia, chỉ tiếp vị kia động thật tiền bối ngã xuống, chỉ để lại một ít tu luyện dùng ngọc giản cùng vài món thiêu phẩm. Trong nhà trưởng bối đều cảm thấy kỳ quái, Mây mù tiên tử ngã xuống sau lưu lại ngọc giản thế nhưng không có về nàng độc đáo thiêu nghệ pháp môn. Chỉ có tu luyện thuật pháp cùng vài món thành phẩm theo ý, ý, này cử rất là kỳ quạc, liền mạnh mẽ tra xét. Trải qua trăm năm thăm dò, cuối cùng mới phát hiện mây mù tiên tử ở bên ngoài lại vẫn có một chỗ động phủ, kia chỗ động phủ manh mối liền ở vài món theo phẩm thượng, lúc sau người trong nhà liền đi tra xét kia chỗ động phủ, nhưng rất nhiều lần đều bất lực trở về, chỉ có thể âm thầm phong tỏa nơi đó. Diệp Thủy hàn nghe xong lập tức tâm tư lung lay lên, có linh tính linh khí rất nhiều, nhưng có linh tính theo phẩm lại cực nhỏ nếu là có thể sử dụng này pháp cấp sư muội làm ấy hiệu quả nhất định thực hảo trải qua hắn thận trọng tự hỏi hắn trực tiếp hướng hoa phủ tiên tử đưa ra tra xét vân ảnh tiên tử động phủ thỉnh cầu hắn cấp ra lý do là ta đối có thể gia tăng linh tính pháp môn thực cảm thấy hứng thú tiên tử nói vậy cũng biết ta là mạc thiên sơn kiếm tu hiện giờ đang ở dưỡng kiếm nếu là có thể đạt được gia tăng linh tính pháp môn dùng ở dưỡng trên thân kiếm hoặc nhưng cực đại gia tăng linh kiếm linh tính đương nhiên nếu tiên tử có gì yêu cầu cũng thỉnh nói ra nếu là ta có thể làm được sự, ta quyết không chối từ. vốn dĩ hoa phủ tiên tử gia tộc đối diệp thủy hàn lén lút hỏi thăm việc này rất là bất mãn, cảm thấy diệp thủy hàn liêu đồ gây rối, hiện giờ diệp thủy hàn ở cha xét rõ ràng sau lập tức quang minh chính đại đưa ra thỉnh cầu, tức khắc làm hoa phủ tiên tử sau lưng gia tộc thay đổi thái độ, bọn họ cảm thấy không hổ là mạc thiên sơn kiếm tu, tuy rằng thủ đoạn khéo đưa đẩy, bất quá ở chính sự thượng như cũ quang minh chính đại lấy chính đạo hành sự, không thể không nói lương dựa đại tông môn. Tông môn danh dự nào đó trình độ thượng có thể vì môn hạ đệ tử làm đảm bảo. Bất quá nếu là Mạc Thiên Sơn kiếm tu, khẳng định một lòng hướng kiếm, hoa phủ si tâm có thể tỉnh tỉnh. Đương nhiên, nào đó thời điểm cũng sẽ vì môn hạ đệ tử mang đến đáng yêu phiền toái nhỏ. Diệp Thủy Hàn đạt được cha xét động phủ cho phép, hoa phủ cùng đi, hơn nữa nếu hắn có bất luận cái gì thu hoạch, đều cần thiết nộp lên cấp hoa phủ sau lưng gia tộc. Đương nhiên bọn họ sẽ cho Diệp Thủy Hàn một phần về linh tính công pháp phó bảng tính làm thù lao. Diệp Thủy Hàn mặt mang mỉm cười đồng ý. Đối với hắn tới nói chỉ cần có thể đi vào mây mù tiên tử động phủ là được. Nếu không phải mây mù tiên tử động phủ tầng thứ nhất cấm chế cần thiết muốn hậu duệ của nàng tinh huyết mới có thể mở ra. Hắn đã sớm chính mình đi qua. Đến nơi hắn bắt được cái gì? Ha ha, này liền xem cá nhân bản lĩnh. Hiến Tế bắt đầu rồi. Bộ Hoản Sa đứng ở Đông đảo Thủy Yêu Tri Gian, túi đầu, vẻ mặt thành kính. Hiện giờ nếu Thủy Yêu tộc tộc trưởng là một vị thực lực cao thâm đạt tới độ kiếp kỳ lũ lục yêu. Này đầu lũ lụt yêu mang theo phía sau vài vị nhập huyền thủy yêu đứng ở hiến tế phía trước nhất, bọn họ kính cẩn quý xuống, thấp giọng niệm tụng một loại ngữ điệu quỷ dị lời ca tụng. Có lẽ là bộ hoản xa hào giác, nàng tổng cảm thấy này đó lời ca tụng quái quái, theo phật phòng không chừng lời ca tụng thanh, bộ hoảng xa thậm chí cảm thấy chính mình trong cơ thể thiên cơ hỏa càng thêm tràn đầy, trước mắt còn xuất hiện một ít nhàn nhạt bóng chồng, đến sau lại nàng thế nhưng quỷ dị nghe hiểu những cái đó lời ca tụng những cái đó ca tụng lời ca tụng đều không phải là yêu tộc ngôn ngữ cũng không phải bộ hoản sa sở sẽ bất luận cái gì một loại ngôn ngữ nhưng nàng chính là có thể nghe hiểu đây là vì cái gì bộ Hoản sa không kịp hoảng loạn nàng chỉ là bản năng lắng nghe lời ca tụng nội dung lời ca tụng nội dung đại bộ phận đều là ca tụng một con nhưng lợi hại nhưng lợi hại nhưng lợi hại yêu quái nó chính là nếu thủy yêu tộc tổ tiên ở cùng tử địch chiến đấu khi rơi vào nơi đây vị tia tổ tiên xử lý tử địch chính mình trọng thương tạm thời vô pháp rời đi Nhưng vào lúc này, nó ở nếu thủy bờ sông gặp một cái mỹ lệ xạ yêu, chúng nó vừa gặp đã thương, cuối cùng nếu thủy yêu tộc tổ tiên quyết định tại đây sinh lợi sinh sản, trải qua dài dòng phát triển, hình thành nếu thủy yêu tộc, mà chúng nó cư trú địa phương cũng bị xưng là tây khê chi thủy. Sau lại nếu thủy yêu tộc tổ tiên rời đi nơi này, rời đi trước nó nói, nó tử địch vẫn chưa chết, mà là bị chấn áp ở tổ địa, mỗi một cái kế thừa nó huyết mạch hậu duệ cần thiết mỗi quá 50 năm tiến hành một lần hiến tế. Từ trong tộc huyết mạch nhất tinh thuần giả, nghi chú cần thiết là nam tính, tiến vào tổ địa ra cô phong ấn, để ngừa ngăn tử địch lao ra phong ấn. Trải qua vô số năm truyền thừa, liền diễn biến thành mỗi quá 50 năm nếu thủy yêu tộc công chúa, nghi chú nam, yêu cầu ở hiến tế trước lựa chọn bạn lữ, sau đó cộng đồng tiến vào tổ địa, cộng đồng ra cô phong ấn, cộng đồng tiếp thu tổ tiên di trạch, đồng thời sinh hạ huyết mạch càng tinh thuần hậu duệ. Bộ Hoãn Sa sau khi nghe xong cuối cùng minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Năm năm trước Thanh Tâm láo quái cùng Thiên Nuốt Đạo Tôn đi vào Tây Khê Chí Thủy, bọn họ giàu thất bại ngàn năm trước hiến tế, chạy đến tổ địa không biết làm cái gì, đem cái kia Thiên Ma thi cốt sờ soạn ra tới, trong đó một ít thi cốt bị bám vào người Thiên Nguyệt Ma đã được, nó đem này đó thi cốt chế tác thành Bạch Cốt Châu Hoa, trở thành một kiện thượng phẩm linh khí. Sau lại cái kia ma dùng kế thai hỏa nguyện hoa tông, đối mặt toàn bộ U thủy giới vây truy chặn đường, nó liền bám vào người ở Thiên Nguyệt trên người, đi theo Thiên Nguyệt thực mau rời đi U thủy giới. Trong lúc này nó hẳn là thất lạc Bạch Cốt Châu Hoa. Thiên Nguyệt bản thân thực lực không thấp, lại am hiểu tinh lọc, sở tu thuật pháp vừa lúc khắc chế cái kia ma, cho nên cái kia ma ngủ say mấy trăm năm, thẳng đến một lần nữa trở lại Vũ thủy giới, cái kia ma mới tỉnh lại. Tỉnh lại sau cái kia ma lập tức gáp chế Thiên Nguyệt tâm trí, đồng thời cảm ứng được Bạch Cốt Châu Hoa thượng ma khí, tìm tới Mạc Thiên Sơn, lại bị Bộ Hoãn Sa xử lý. Duy nhất nhượng bộ đối xa trong lòng nghi hoặc chính là vì cái gì cái kia ma không có đạt được Bạch Cốt Châu Hoa tin tức mà nàng lại có thể cảm ứng được. có lẽ, bộ Hoản sa cảm thấy, có lẽ cùng phía trước kia đoàn hắc khí theo như lời huyết mạch độ tinh khiết có quan hệ. bộ Hoản sa nhếch môi, theo nàng càng ngày càng tiếp cận chính mình huyết mạch chân tướng, nàng trong lòng có khủng hoảng, có sợ hãi, có không thể tưởng tượng, càng có rất nhiều oán hận. nếu đây đều là thật sự, nếu chính mình thật sự thân phận phi phàm, vì cái gì đời trước sẽ? ma phân bốn tộc, trong đó tôn quý nhất đương thuộc thần ma nhất tộc, thần ma nhất tộc truyền thừa toàn dựa huyết mạch có cách đại thức tỉnh thần ma, cũng có thần ma chính mình dựng dục ra hậu duệ. nếu nàng huyết mạch độ tinh khiết thật sự đặc biệt cao, kia có lẽ nàng đều không phải là cách đại thức tỉnh, mà là thần ma dựng dục mà thành, kia vấn đề tới. nếu nàng thật sự có phụ có mẫu, vì cái gì muốn đem nàng vứt bỏ? nàng tư chất không hảo sao? trời sinh chín âm tuyệt mạch, là tu luyện một ít đặc thù ma công tốt nhất tư chất ta. nếu nàng thật là thần ma hậu duệ, vì cái gì nàng huyết mạch chưa bao giờ chân chính thức tỉnh quá? vẫn là nói. Vẫn là nói nguyên nhân chính là vì nàng ngay từ đầu không có thức tỉnh, cho nên bị vứt bỏ. Bộ hoảng sang ngón tay gắt gao tích cóc thành quyền, trong lòng quay cuồng các loại lệnh leo âm lệnh ý niệm, nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tận khả năng làm chính mình bình tĩnh hạ xuống dưới. Nàng muốn biết rõ ràng chính mình rốt cuộc là cái gì. Mà nếu thủy yêu tộc tổ địa, hẳn là có đáp án. Lệnh lót mà tang thương tiếng ca đình chỉ, tộc trưởng dẫn theo đại gia quỳ lại sau, vị tiên nếu thủy yêu tộc công chúa chậm lên. Hắn bên người đi theo nếu màu tiêu thủy, hai người sóng vai đứng ở đằng trước. Nếu màu tiêu thủy phía sau đứng sơn lệ, dựa theo nếu thủy yêu tộc tập tục, hắn cái này bằng chủ mâu thắng được công chúa tiểu thiếp địa vị pha cao, đã là từ có thể trao đổi nô buộc, biến thành nếu màu nhất tộc cấp dưới. Đương nhiên, sơn lệ một chút cũng không thèm để ý. Hắn căng thẳng tinh thần, trong đầu không ngừng hồi tưởng bộ hoảng sa nói cho hắn ngầm mạch nước ngầm cùng với một loại có thể thu liễm hơi thở bí pháp, tùy thời chuẩn bị chốn người. Vị Tiệp công chúa điện hạ cắt ra ngón tay, một giọt tinh huyết rừng ở trước mặt tổ điệu bia đá. Hắn đôi tay đánh ra pháp quyết, đồng thời ngoài miệng còn lẩm bẩm niệm đặc thủ chú ngữ. Giây tiếp theo, toàn bộ sơn cốc đều bắt đầu chấn động lên, hồ nước quay cuồng, một cổ dị dạng cảm giác tràn ngập mở ra. Trước mắt tấm bia đá chậm rãi biến đại, biến thành một đạo quan môn, vị tiêu công chúa nhẹ nhàng thở ra, hắn xoay người vừa muốn mở miệng, một đạo màu đen ngọn lửa chợt xuất hiện. Bộ Sa Động. Chương 116 Bộ Hoản Sa tốc độ ở kia một khắc bị tăng lên tới cực hạn, nàng toàn thân hóa thành một đạo màu đen lợi kiếm, veo một chút liền vọt tới quần sáng trước. Đứng ở bên cạnh độ kiếp kỳ nếu thủy yêu tộc tộc trưởng giận dữ, kẻ cấp đừng vội can rỡ. Tộc trưởng nói âm mới ra khẩu, toàn bộ tế đàn không khí đều căng chặt lên, Bộ Hoản Sa lại vui mừng không sợ, nàng thân thể mặt ngoài thiêu đốt màu đen ngọn lửa, mặt trên thậm chí còn như thủy yêu tộc tinh huyết, kia tộc trưởng uy áp đích xác khủng bố, nhưng Bộ Hoản Sa cũng từng rất trá thiên hạ càng liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngạc giảm, căn bản không sợ loại trình độ này đe dọa. Nàng tốc độ không giảm, nháy mắt công phu liền vọt vào còn sáng, cùng lúc đó nàng tùy tay ném ra một cái đồ vật, theo sát sau đó công kích thầm vang một tiếng toàn đánh vào cái kia nho nhỏ đồ vật trên người. Sơn lệ theo bản năng lui ra phía sau một bước, kia đồ vật thấy phong liền trường, dây lắt gian thế nhưng biến thành một đầu thật lớn. Rùa biển Nay chỉ rùa biển vô cùng thật lớn, so trước mắt tế đàn còn đại còn tráng Nếu thủy yêu tộc tộc trưởng công kích trực tiếp đánh vào mai rùa đen thượng, thế nhưng bị bắn ngược trở về. Lao hải quy ở hãn hải giới đỉnh trệ hóa thần ngàn năm hơn, trở lại ưu thủy giới sau tự nhiên tiến giai động thật, thân là một đầu ở phòng thủ thượng được trời yêu ái đại hải quy, mặc dù là độ kiếp kỳ nếu thủy tộc trưởng, cũng không có thể một kích công phá lao ô quy phòng ngự. Ngao ngao ngao ngao ngao. Lao ô quy bị đánh cả người phát run, đây mới là họa từ bầu trời tới, nó rõ ràng chui vào hạt cát ngủ. Như thế nào vừa mở mắt thế nhưng bị vô số thủy yêu vây công đâu. Chạy mau chạy mau. Lao hải quy tưởng rất tốt đẹp, nhưng hắn giờ phút này căn bản vô pháp đi phía trước đi. Chỉ có thể sau này lui, này một lui về phía sau. Một chân dâm tiến kia phiến môn, xoạch một chút thân thể một hoai, liền phải trốn vào đi. Phía trước nếu thủy tộc thật dài lao chờ một đống lớn thủy yêu tất cả đều bạo nộ. Chẳng lẽ muốn chơi mắt nhìn này chỉ đột nhiên xuất hiện đại hải quy cũng đi theo tiến tổ địa. Kia quá mất mặt. Dây tiếp theo ba con nhập huyền thủy yêu hóa thành nguyên hình, bay thẳng đến Lao Hải quy cắn xé lại đây, cái gì? Lao Hải quy xúc đầu đương vỏ trứng. Không quan hệ. Thủy yêu thân thể mềm dẻo độ rất mạnh, vòng quanh mai rùa đen chuyển ba vòng trực tiếp lan đi. Lao Hải quy thấy tình thế không ổn một chút miệng, vô số nước biển gào thét mà ra, như là nhổ nước miếng giống nhau che trời lấp đất cỏ rửa xuống dưới, sơn lệ ánh mắt chật lóe, nương này đó dòng nước liền nhằm phía kia nói qua môn, nếu màu tiêu thủy kêu sợ hãi một tiếng. Vội vàng đuổi kịp, đi thời điểm còn không quên kéo lên nếu thủy công chúa. Rốt cuộc hắn huyết mạch nhất thuần, đối tổ địa bên trong nhất hiểu biết. Nhưng nào biết nếu màu tiêu thủy lôi kéo nếu thủy công chúa vọt vào đi sau, sơn lệ bước chân một sai không ngờ lại lui ra tới. Nguyên lai like sơn lệ thừa dịp láo hải quy phun nước biển trong nấy mắt, làm bộ nhằm phía quan môn, kỳ thật là nương dòng nước trực tiếp nhảy vào bên cạnh hồ nước. Bộ oản sa cho hắn liễm tức công pháp đến từ thượng giới, hạ giới ít có người biết, càng đừng nói cha xét. Hơn nữa bộ hoàn sa còn để lại một tia thiên cơ ngọn lửa ở sơn lệ trên người. Giờ phút này sơn lệ vận chuyển tâm pháp sau, tia thi màu đen ngọn lửa tản mát ra nhàn nhạt thủy yêu khí tức. Sơn lệ phi thường thuận lợi ở một chúng nhập huyền động thật thủy yêu trước mặt giấu đi. Lão hải quy điều động toàn thân yêu lực cuồng bạo một giống. Nơi đây vốn là nơi nơi là thủy, hắn bị bắt ở hán hải giới nhốt trong phòng tối, vô pháp đề cao cảnh giới cũng chỉ có thể ở lực không chế thượng hạt năm lấy. Giờ phút này nó điều động đẩy trời nước biển ngăn trở đông đảo thủy yêu công kích. Một bên mồm to hột máu, một bên theo bay ngược đi ra ngoài, một đầu chìm vào quang trong môn. Nếu thủy yêu tộc tộc trưởng sắp khí điên rồi, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm chằm phía sau tộc nhân, gàn từng chữ một, ban đầu vọt vào đi cái kia hắc ảnh, là từ đâu cái tộc đàn lao tới. Tam tộc hai mặt nhìn nhau, thế nhưng cũng chưa phát hiện. Bộ hoản sa tuy rằng đứng ở nếu màu nhất tộc, nhưng nàng vị trí dị thường dựa sau, bạo khởi vụt ra khi lại lặng yên không một tiếng động, thẳng đến mau tiếp cận môn khi mới bị phát hiện. Này đây tộc trưởng hỏi nửa ngày mới phát hiện căn bản không biết kia đạo bóng đen là khi nào trà trộn vào tộc địa. Kia tộc trưởng giận tí mặt, bên cạnh một vị trưởng lao nói, việc cấp bách là nhanh lên nghĩ cách đem những người đó làm ra tới. Một cái khác trưởng lao nói, này đến không sao, tuy rằng bên trong trấn áp chúng ta lão tổ tông tử địch, nhưng thượng một lần trong tộc hiến tế công chúa đã xác nhận đối phương hoàn toàn ngã xuống, hiện tại nhiều lắm tàn lưu một ít toán ghét chi khí thôi, không đủ sợ hãi. Không tồi, đến nỗi bên trong lão tổ tinh huyết cùng thuật pháp truyền thừa Phi tan nếu thủy yêu tộc không thể đến, đi vào người bên trong, trừ bỏ kia đạo bóng đen cùng này đột nhiên xuất hiện hải yêu, cũng chỉ có công chúa, tiêu thủy cùng người kia tộc kiếm tu. Như vậy chúng ta liền không cần thiết lo lắng, chỉ cần chờ đợi là được. Không tồi, đại tiêu thủy đạt được tổ tiên che chở, nàng là có thể trực tiếp xử lý kia chỉ rùa biển yêu cùng với kia đạo bóng đen. Tộc trường nghe xong áp lực lửa giận, một khi đã như vậy, vậy tăng lớn tế đàn phòng thủ lực độ, đồng thời lại một lần bài tra trong tộc. Nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc là ai. Vào bằng cách nào. Cùng với vì cái gì phía trước như vậy nghiêm khắc bài cha cũng chưa phát hiện có người lẻn vào. Thực mau bài cha kết quả liền ra tới, cơ hồ không phế bao nhiêu thời gian. Bài tra nhân viên liền phát hiện nếu màu nhất tộc một cái vì nếu màu tiêu thủy thải xa tôi tớ biến mất không thấy. Hồng Y phụ nhân phát hiện sau hoàn toàn ốc, mặt khác hai tộc cùng với tộc trưởng đều lạnh lùng nhìn chầm chầm Hồng Y phụ nhân. Nếu vân nhất tộc thủ lĩnh càng là cười lạnh. Chẳng lẽ là này hết thảy đều là các ngươi nếu màu nhất tộc âm như đi. Hồng y dì phụ nhân cắn răng nói, nói bậy. Chúng ta cũng là nếu thủy yêu tộc, liền tính phải vì hiến tế đại điển bác một bác, cũng sẽ không dẫn người ngoài trộn lẫn hợp, chúng chi làm người khác đi vào chúng ta chính mình tổ địa. Tộc trường dơ tay đệ xuống, được rồi. Hiện tại nói lại nhiều cũng chưa dùng, tiếp tục bài tra, đồng thời tăng mạnh tuần tra. Nàng nói, mặc kệ bọn họ ở bên trong đã xảy ra cái gì, tổng muốn tử tế đàn ra tới trước mắt là một mảnh đỏ thám thế giới, thiên là hồng, mà là hồng, ngay cả thủy cũng là hồng. bộ quản xa từ trong tay háo lấy ra bạch cốt châu hoa, tiêu đoá nhìn như thuần triệt kỳ thật yêu dị châu hoa run nhẹ nhẹ một chút, ngay sau đó hướng tới nào đó phương hướng nhanh chóng bay đi. bộ quản xa lập tức đuổi kịp, nàng phi thời điểm còn cố tình ẩn tàng rồi hành tung, hóa thành một đạo màu đen sợi mỏng gắt gao đi theo châu hoa mặt sau, nháy mắt công phu liền biến mất. bộ xa biến mất không bao lâu, lão hải quy một đầu tài tiến màu đỏ trong nước. Nó một bên hộp máu một bên mắng, nếu là làm quy ra ra biết là ai hô ta, Lào Phu nhất định bóp chết hắn. Nó nổi tại hồng thủy phía trên, đang xem thanh bốn phía hoàn cảnh sau, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, không xong. Thân là một con sống n ở lâu là ô quy, nó trực giác cảm thấy nơi đây không ổn, cần thiết lập tức rời đi. Liên lại nó mới vừa có động tác khi sau lưng một đạo quang môn mở ra, nếu màu tiêu thủy cùng nếu thủy công chúa cùng nhau vọt tiến vào lão Hải quy kinh nghiệm phong phú. Lập tức một đầu chui vào hồng trong nước, lại không một ti hơi thở. Vọt vào tới sau nếu màu tiêu thủy biểu tình nôn nóng mọi nơi nhìn xung quanh, lại không thấy được sân lệ, bên cạnh đi theo nàng tiến vào nếu thủy công chúa nhàn nhạt nói, thoạt nhìn vị tiêu nhân tộc tu sĩ đem ngươi xuyến. Nếu màu tiêu thủy ngơ ngác, nửa ngày mới nói, hắn nhìn như vọt vào tới, kỳ thật nương phạm vi lớn bọt nước gần nấp rồi. Nàng nhẹ giọng nói, chỉ mong hắn không bị các trưởng bối phát hiện. Nếu thủy công chúa nhúng mày, ngươi... Sẽ không thật sự giống nếu Vân Vấn Thủy nói như vậy, thích người kia tục đi. Nếu màu tiêu thủy cười cười, là lại như thế nào?